Hiện nhiên, cùng trong phòng kia một đống lớn bị thiêu hủy đồ vật so sánh với, này hai đầu heo giá trị rõ ràng lớn hơn nữa một ít. Này sẽ, hai vợ chồng đều có nhiệt tình. Tạ Lan Hương nói, ta đi đại tẩu nơi đó mượn sọt cùng lưới hái, chúng ta đi đánh cỏ heo nấu cơm heo huy heo. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Đại tẩu ra khẳng định cũng huy heo, chúng ta một hồi nhiều lộng điểm, giúp nàng cũng mang về đến đây đi. Cái này đề nghị Tạ Lan Hương khẳng định là tán thành. Đến ly trí cương trong phòng thời điểm, tạ quế hoa cũng đi lên. Chính đêm ngày hôm qua thay thế quần áo phong tới buồn gỗ, tính toán giặt quần áo tới. Bên người nàng như cũng là đi theo la hiến. Dù sao đứa nhỏ này tự ở tại tạ quế hoa nơi này, nàng làm việc và nghỉ ngơi liền cùng tạ quế hoa giống nhau. Cùng nhau ngủ, cùng nhau khởi, buổi sáng giặt quần áo loại sự tình này vốn dĩ không nên như vậy tiểu nhân hải tử đi theo. Nhưng là đứa nhỏ này quật thực, chính là muốn cùng nhau con ra dáng ra hình học giặt quần áo tối hôm qua thượng lại vội lại loạn lại kinh hoàng ai cũng chưa nhớ tới kia hai đầu heo nay một chút nghe được heo còn ở tạ quế hoa chạy nhanh buông trong tay đồ vật chắp tay trước ngực niệm câu a di đà phật bồ tát phù hộ nói sau đó hướng về phía nghiêm tú tú tề tú tú một hồi đi mua điểm thịnh chúng ta chờ hạ kính một chút bồ tát tạ quế hoa có điểm tử mê tín nàng cho rằng này heo không có việc gì nhất định là bồ tát ở phù hộ nhà nàng quân tử cho nên nhất định đến mua điểm hảo điểm kính bái một chút mới được nghiêm tú tú cũng nghe tới rồi lý trí quân bọn họ nói heo không có việc gì sự này sẽ ứng đặc biệt sảng khoái đem trong tay xuống đều cấp bông liền chuẩn bị đi ra ngoài đầu năm nay thì không hảo mua nếu là không còn sớm điểm đi kia đã có thể mua không được tạ lan hương gọi lại nghiêm tú tú đại cầu không cần mua ta nơi đó có, ta một hồi liền đem thịt lấy lại đây. nàng như vậy vừa nói, trong phòng người đều nhìn lại đây. ngay cả lý trí quân này sẽ cũng nghi hoặc nhìn nàng. chính mình ra đều đốt thành như vậy, nơi nào còn có thịt a? tạ lan hương bị lý trí quân xem có điểm mặt đỏ, ngượng ngung nói, quân tử lần trước không phải lợn đầu lợn rừng sao? ta đem nó hơn làm lúc sau, lấy hoa cúc túi bọc đến kín mít, đều cấp điều giếng đi. không riêng gì những cái đó thịt. Liền ngày hôm qua đánh con thỏ giết lúc sau, cũng cấp phóng tới nơi đó. Nàng sở dĩ không bỏ trong nhà, là không nghĩ làm lý trí quân nhìn đến sau, lao nhớ thương một đốn cấp toàn ăn xong rồi. Tổng cảm thấy đi, sinh hoạt đến tính toán tỉ mỉ đã tới. Giống lý trí quân như vậy, trong nhà có điểm gì liền toàn ăn luôn hành vi, nàng cảm thấy không phải đứng đắn sinh hoạt quá pháp. Nhưng là lý trí quân muốn ăn, nàng lại không thể không cho. Nghĩ nghĩ, đơn giản phóng giếng đi. Lý trí quân muốn ăn nói, chính mình tới lậu. Chỉ cần lý trí quân nhìn không tới co bao nhiêu, đến lúc đó liền nói mau không có là được. Nàng này không phải cố tình không cho lý trí quân ăn, thật sự là cảm thấy chính mình ra trong khoảng thời gian này ăn đã đủ tốt. Đếm đếm xem, trong thôn nào một hộ một tháng nếu có thể ăn thượng một đốn thì gì, đều xem như tốt. May mắn lý trí quân này sẽ không biết tạ lan hương ý tưởng, bằng không phỏng trừng đến buồn bực chết. Hắn này sẽ chỉ cảm thấy tạ Lan Hương thật là quá có dự kiến trước, tức khắc đem tạ Lan Hương hảo một trận khen. Ngay cả tạ Quế Hoa cũng lôi kéo tạ Lan Hương tay, khen vài câu. Thằng đem tạ Lan Hương khen, mặt càng ngày càng đỏ. Đầu vẫn luôn thấp, căn bản cũng không dám đi xem giờ phút này lý trí quân mặt. Chẳng qua mặt sau nói con thỏ thị thời điểm, tạ Lan Hương có điểm tử lo lắng. Tạ Quế Hoa lại chẳng hề để ý, đừng sợ, kia chính là quân tử đường thúc hắn sẽ không đem quân tử thế nào. Lý trí quân cùng tạ Lan Hương chạy về trong phòng cầm một cái móng heo, còn có tối hôm qua con thỏ thịt lại đây sau, mới từ nghiêm tú tú trong tay cầm lưỡi hái cùng hai sọt đi lộn cỏ heo. Nghiêm tú tú trong nhà cũng nguy heo, hai nhà cùng nhau nói, hai cái sọt cỏ heo khẳng định là không đủ. Lý trí quân chờ sọt chứa đầy lúc sau, chính mình công trước đưa trở về một chuyến. Nghiêm tú tú phá lệ giật mình nhìn kia hai sọt cỏ heo, thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên có nhà nàng nhị thúc chủ động giúp đỡ chính mình làm việc ngày này. Bất quá giật mình lúc sau, càng có rất nhiều cao hứng, lý trí quân đảo xong sọt cỏ heo, liền phải quay lại đi đi tiếp tạ Lan Hương, lại tạ Quế Hoa cấp gọi lại. Nay sẽ trong phòng, tạ Quế Hoa bày một bát to móng heo, một chén thịt kho tàu thịt thỏ, còn có một tiểu hồ không biết nào làm ra rượu gạo đặt ở nhà chính trên bàn. Làm lý trí quân qua đi, đối với tổ tông lễ bái. Trong miệng nhắc mãi một trường suy nói. Lý trí quân tuy rằng không tin cái này, nhưng đối tổ tiên vẫn là có một cổ tử tôn kính. Vì thế tạ quế hoa như thế nào yêu cầu, lý trí quân liền như thế nào làm theo. Chờ lễ bái sau khi xong, tạ quế hoa mới phong lý trí quân rời đi. chương 36, trường 36. Mặc kệ phát sinh bao lớn sự tình, người tổng vẫn là muốn tồn tại. Muốn sống, chuyện nên làm liền vẫn là đến làm. Lý trí quân cùng tạ lan hương trong phòng đồ vật đều thiêu không có, đi ra ngoài trích hoa cúc thời điểm, mượn sọt gì đó, đều là nghiêm tú tú trong phòng. Bọn họ cơ hồ là chân trước vừa ra khỏi cửa, sau lưng liền có người thượng lý trí cương ra tới. Đều là một cái trong thôn mạng ở, nhiều ít đều có điểm quan hệ họ hàng. Nay không lý trí quân ra ra chuyện lớn như vậy, có người trở về thổn thức vài cái, sau đó đều mang theo điểm đồ vật tới cửa tới. Phần lớn đều là chính mình loại, giống khoai lang đỏ A, đậu quay A, cà tím linh tinh đổ vợ. Tuy rằng không phải cỡ nào giá trị tiền, nhưng đều là các thôn dân một chút tâm ý. Biết lý trí quân cùng tạ lan hương bọn họ đã xuất công lúc sau, đều không được gật đầu, chịu làm việc liền hảo, người cân mẫn, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Mà lý hữu hỉ kêu một bên, nói là buổi chiều thương lượng xử lý như thế nào lý trí quân cùng lý vượng minh sự tình. nhưng mà Sáng sớm thượng, hắn liền đem trong thôn mấy cái bối phận tương đối cao các trưởng bối đều bái phỏng qua đi. Lý gia thôn các thôn dân phần lớn họ Lý, tổ tiên hướng lên trên số mấy thế hệ, đều xem như cùng căn đồng tông. Giống tôi hôm qua kia chuyện, kỳ thật chỉ cần mấy cái trưởng bối nơi đó thông khí, người khác đảo vấn đề không lớn. Chờ đến thương lượng sau khi xong, liền mang theo tự mình tức phụ vương trí anh cùng nhau lại đây. Lý hữu hỉ bối một sọt khoai lang đỏ. Vương Chí Anh trong tay còn cầm một cái tiểu rổ. Trong rổ mặt, có 10 cái trứng gà. Đồ vật là phải cho đến Lý Chí Quân. Thuận tiện cùng Lý Xuân Hỷ bọn họ nói một chút. Lý Chí Quân lộng tới thỏ hoang sự tình không cần lo lắng. Trong thôn bên này không tính toán đem việc này thọc đi lên. Tương phản, còn sẽ hỗ trợ giấu xuống dưới. Không cần lo lắng Lý Vượng Minh cáo trạng. Loại chuyện này, trong thôn nhà ai chưa làm qua. a? Chẳng qua là không có đặt tới bên ngoài đi lên mà thôi. Tối hôm qua nếu không phải Lý Vượng Minh là làm cho như vậy nhiều thôn dân mặt nói ra, lý Chí quân lại chính mình thừa nhận, hắn đều không cần như vậy phiền toái, đương trường là có thể chết không thừa nhận. Dù sao trừ bỏ Lý Vượng Minh, ai cũng không có thấy. Hắn thiêu nhân ra nhà ở, mặt sau lời nói, sao có thể đương chứng cứ A. Liên tính đến huyện thành bên trong nói ra, phía trên cũng sẽ không bởi vì một con thỏ phái người tới tra, nhiều nhất là đem chính mình mang qua đi hỏi nhiều vài câu thôi. Đến nỗi Lý vợ mình, hắn quyết định ngày mai khiến cho người đưa đến huyện thành đi. Sẽ có cái dạng nào xử lý, liền không phải hắn có thể quyết định. Mặt khác Lý hữu hỉ đi thời điểm còn nói, nếu Lý Chi Quân tính toán xây nhà nói, làm hắn buổi chiều đi một chuyến hắn nơi đó, hắn hỗ trợ phê một chút lên núi chặt cây sự tình. Lý Chi Quân một hồi tới, tạ Quế Hoa liền gấp không chờ nổi nói cho hắn tin tức này. Ngay cả làm tốt chịu trừng phạt Lý Chi Quân. Cũng không nghĩ tới có thể được đến như vậy một cái xử lý kết quả. Bất quá cái một đống phòng ở, chỉ sợ hoa tiền đến bất lao thiếu. Lý Chí quân có điểm lo lắng, chính mình này tiền rốt cuộc đủ vẫn là không đủ. Hơn nữa hắn bị lúc này đây hỏa cấp dọa tới rồi. Hắn trong lòng có một cái ý tưởng, phòng ở cái hào lúc sau, tốt nhất ở bên ngoài ở cái một đổ cao tường đây. Tuy rằng không thể trăm phần trăm bảo đảm cái gì. Nhưng ít ra giống lý vượng minh loại này nói phóng hỏa liền phóng hỏa, vẫn là không dễ dàng như vậy. Nơi nào tưởng được đến, rất nhiều đồ vật tạ quế hoa đều giúp hắn cấp nghị kỹ rồi. Đầu tiên là xây nhà dùng thổ gạch, trên cơ bản đều là chính mình cấp tiêu. Thôn này người sẽ rất nhiều, ngay cả tạ quế hoa bọn họ cũng là sẽ. Chính là xây nhà nhân thủ tương đối phiền toái một chút, nay sẽ đúng là việc nhà nông nhất vội mùa, trích song hoa cúc lúc sau cây đậu cũng chín. Cây đậu chín phải rút đậu phộng. Nay một đội, ít nhất còn có 2-3 tháng lúc sau mới có thể thành nhàn điểm. Hơn nữa mới từ trên núi chặt bỏ tới thụ gì đó, đều đến lộng làm lúc sau mới có thể đường xài nhà đi dùng. Cái này, cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Lý trí quân nơi này có rất nhiều việc cần hoàn thành, tạ quế hoa thói quen tính liền phải kêu lý trí cương tới hỗ trợ. Bất quá lần này, lý trí quân cấp cự tuyệt. Hắn đều đã dịu ra dắt trẻ trụ đến nhân ra trong phòng tới, còn làm người như vậy bận trước bận sau hỗ trợ, tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn. Hương chi một ít thể lực sống, với hắn mà nói, đảo thật không coi là sự tình gì. Đi lý hữu hỉ nơi đó bắt được phê xuống dưới chặt cây sợi lúc sau, Lý Chí Quân cầm đem đại khảm đao cùng dây thừng liền lên núi. Hắn liên tiếp chém năm căn đuổi thô cây tùng lúc sau, lúc này mới ngừng lại. Đem mặt trên nhánh cây gì đó, đều cấp sửa chữa một chút. Sau đó lấy ra chuẩn bị tốt dây thường đem này, năm căn cây tùng đều cấp bó ở cùng nhau. Thử tính để ra hạ, cảm giác chính mình có thể để lên, lúc này mới yên lòng. Hắn chuẩn bị đi ngày hôm qua đào bẫy dập bên trong nhìn xem. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, bẫy dập bên trong cái gì cũng không có. Rốt cuộc vẫn là vọng tưởng. Lý trí Quân nhìn ba cái bẫy dập đã phát một hồi từ ngốc, sau đó rứt khoát một đầu chui vào núi lớn chỗ sâu trong. Hắn hiện tại thực yêu cầu tiền, hắn tưởng nhanh lên kiếm được càng nhiều tiền, sớm một chút đem nhà mới cấp tu lên. Nghiêm tú tú cơm chiều đều hảo thật lâu, mắt nhìn bên ngoài sắc trời càng ngày càng tối sầm, chính là lý trí quân còn không có trở về. Lý tiểu phương này một chút bụng đều đói không được, nhưng là nghiêm tú tú không nói ăn cơm, nàng cũng không dám động chiếc đũa, Chỉ là mắt trông mong nhìn trên bàn móng heo cùng con thỏ thịt, một cái kính nuốt nước miếng. Đừng nói nàng! Mặt khác mấy cái hài tử khẳng định cũng đói bụng, ngay cả đại nhân này sẽ cũng là ở chịu đựng chờ Lý Trí Quân trở về. Đám người bên trong, muốn nói lo lắng nhất Lý Trí Quân, vẫn là đáp số tạ Quế Hoa. Nàng cách một hồi liền kêu tạ Lan Hương đi cửa nhìn xem, Lý Trí Quân đã trở lại không. Tạ Lan Hương đơn giản trực tiếp đứng ở cửa đi chờ Lý Trí Quân. Nàng kiến thức qua Lý Trí Quân đại lực ý, thật không có tạ Quế Hoa như vậy lo lắng. Lý trí quân ở núi lớn chỗ sâu trong xoay hồi lâu. Có lẽ là chỗ sâu trong tới ít người, đảo thật đúng là làm hắn đánh tới hai chỉ gà rừng, một con đại phì con thỏ. Chẳng qua là lo lắng lại ở trên đường đụng tới người nào, khiêu khích cái gì không cần thiết phiền toái. Hắn lăng là ngồi sổm sơn khẩu chỗ, nhìn sát trời mau đen thời điểm, mới một tay nâng dùng dây đằng chói lại giá vật, một tay kéo năm căn cây tùng lớn về trước chính mình ra. Đem cây tùng lộng trở về mở ra sau, hắn còn nhiều đợi sẽ, xác định này đại buổi tối cơ bản sẽ không có người nào ra tới chuyển động thời điểm, mới trộm sách theo gà rừng con thỏ đi lý trí cương nơi đó. Trong phòng mấy cái hải tử thật sự là đói không được, tạ Quế Hoa liền dứt khoát nói, cấp lý trí quân bát gọi món ăn ra tới, đoàn người đều ăn trước đi. Lý Tiểu Phương kỳ thật muốn ăn thực, nhưng là nghe được tạ Quế Hoa nói khi, vẫn là lấy đôi mắt đi trước nhìn nhìn nghiêm tú tú. Nàng có điểm sợ nghiêm tú tú, bởi vì nghiêm tú tú từ nàng hôm nay buổi sáng lên kia một khắc hởi, liền đối với nàng niệm đã lâu. Nghiêm tú tú kỳ thật là lo lắng lý tri quân toàn gia trụ tiến vào sau, lý tiểu phương trong lòng sẽ biệt níu không thoải mái. Rốt cuộc mấy cái hải tử quan hệ nàng vẫn là biết một chút. Liền la yến như vậy đều cùng nhà nàng tiểu phương chơi không đến cùng đi, càng miễn bản lý tri quân trong phòng kia ba cái. Một cái so một cái lợi hại. Một cái so một cái mưu ma trước quỷ nhiều Nàng đảo không phải lo lắng tiểu phương khi dễ bọn họ Mà là sợ bọn họ khi dễ chính mình quê nữ Ở nghiêm tú tu trong lòng Lý tiểu phương tuy rằng chủ ý cũng nhiều Nhưng muốn thật so với lợi hại tới Còn không thắng nổi lý trí quân gia bất luận cái gì một cái hải tử Đến nỗi lý hùng kỳ Vậy không cần phải xem vào Hoa nhi này từ đọc sách bắt đầu Liền không yêu cùng nhà mình hải tử chơi Nhưng thật ra ở trong thôn lăn lộn một đám tiểu đồng bọn, một tan học liền điên không thấy bóng người. Dù sao là không đến cơm điểm là nhìn không tới người. Mặt khác Lý Chí Quân vừa mới mang theo người một nhà trụ tiến vào, này mấy cái hài tử nếu là ở Mỹ lên, tạ Quế Hoa khẳng định là cái thứ nhất quái nàng. Cho nên, nghiêm tú tú ngày này tóm được không liền đối với Lý Tiểu Phương nhất mãi. Nói làm nàng trong khoảng thời gian này nghe lời điểm. Nhường điểm lý trí quân trong nhà mấy cái hải tử còn có la yến Lý tiểu phương bị niệm Này một chút đều có điểm sợ hãi rụt rè Trong lòng còn rất hủy khuất Tổng cảm thấy nghiêm tú tú bắt đầu không đau nàng Nghiêm tú tú chính mình nói không quan hệ Nhưng hải tử sát thật liên tiếp Tạ Quế Hoa như vậy vừa nói Nàng cũng liền đồng ý hướng lý tiểu phương gật gật đầu Đứa nhỏ này lập tức vui sướng đi cầm chén đua thịnh cơm đi Cơm khẳng định là đều cùng nhau thịnh Sau đó cùng nhau lộng thượng bàn. Phương diện này, nghiêm tú tú quản tương đối nghiêm. Không riêng gì như vậy, giống nhau đại nhân bất động chiếc đũa thời điểm, mấy cái hài tử lại thèm cũng đến trước chịu được. Chờ đại nhân động đệ nhất hạ chiếc đũa lúc sau, bọn họ mới cho phép gắp đồ ăn ăn cơm. Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, lý trí quân liền sách theo một đống đồ vật đã trở lại. Trước hết vây quanh đi lên chính là Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái này hai hải tử liếc mắt một cái liền thấy được lý trí quân trong tay gà rừng cùng con thỏ vẻ mặt vui sướng lý hồng tinh một bên nuốt một bên hỏi lý trí quân ba ba cái này là muốn bắt đi bán tiền sao không chờ lý trí quân trả lời một bên lý hồng lợi lập tức tới một câu đó là khẳng định a bán tiền chúng ta mới có thể cái căn phòng lớn hai hải tử vây quanh gà rừng cùng con thỏ có một câu mỗi một câu nói chuyện kia một đầu lý ra người đều rất có vài phần giật mình nhìn lý trí quân sách trở về đồ vật. Tạ Quế Hoa bọn họ chỉ biết lý trí quân trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra thường xuyên ở sau núi thượng đánh tới đồ vật, nhưng này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến sách nhiều như vậy trở về. Bắt được chợ đi lên bán, sợ không được bán cái mởi tới đồng tiền A. Ngay cả nghiêm tú tú xem đều có vài phần đỏ mắt. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng tiến phòng liền lôi kéo lý trí cưng nói, ngươi nói trên núi, Có phải hay không gà rừng a con thỏ gì đặc biệt nhờ a Lý Trí Cương suy nghĩ một chút đêm nay Lý Trí Quân đánh trở về kia một đống đồ vật, trở về một câu, có lẽ đi. Hắn như vậy vừa nói, nghiêm tú tú liền càng tâm động. Chạy nhanh tiến đến Lý Trí Cương trước mặt, nhỏ giọng nói, kia nếu không, lần tới quân tử đi đánh thời điểm, ngươi cũng đi theo cùng đi. Nàng như vậy vừa nói, liền Lý Trí Cương đều có điểm tâm động. Nói thật đi, nay thời đại. Thì sao có thể thường xuyên ăn a? Đoàn người đều nghèo, hơn nữa thịt lại không hảo mua. Này đi trong núi đánh gà rừng gì đó, liền tính không cầm đi bán tiền, lấy tới ăn cũng có thể đỡ thèm a. Chỉ là, lý trí cương vẫn là có điểm do dự, ta nghe thế hệ trước nói, trong núi giã thú quá nhiều, quá nguy hiểm. Bằng không trong thôn mặt người, như thế nào không gặp người khác thường xuyên đi đánh a? Liên tính là đoàn người đánh đều gạt không nói, nhưng đánh người nhiều. Thời gian dài nói, tổng hội lộ điểm tiếng gió ra tới. Nào biết đâu rằng hắn lời này vừa ra tới, nghiêm tú tú lập tức liền có điểm không lớn cao hứng. Ngươi sao liền sợ đầu sợ đuôi đâu? Ngươi nhìn xem quân tử, hắn không đều đánh thật nhiều lần sao? Này không đồng nhất hồi sự đều không có a. Lý trí cương vẫn là có điểm do dự. Hơn nữa hắn còn có điểm ngượng ngùng, không biết nên như thế nào cùng lý trí quân mở miệng. Tổng cảm thấy chính mình đệ đệ thật vất vả lộng tới một cái kiếm tiền biện pháp, hắn liền ở bên này mắt thèm, có phải hay không thật sự có điểm kia gì à? Cuối cùng, trở về nghiêm tú tú một câu, rồi nói sau. Liền ngã đầu ngủ hạ. Chỉ có nghiêm tú tú còn ở nơi đó tính toán, chuyện này tính khả thi. Không có biện pháp, thật sự là nghèo sợ. Giống bọn họ bộ dáng này, trong nhà có mấy cái sức lao động, một năm mệnh chết mệnh sống lộng tới đầu. Diệt trừ phân xuống dưới lương thực gì đó, tới tay tiền cũng liền mấy chục đồng tiền. Chính là lý trí quân hôm nay mới một buổi trưa, làm ra đồ vật nếu là cầm đi đổi tiền nói, kia đã có thể có mười tới khối. Nghĩ đến đây, nghiêm tú tú tâm lại bắt đầu ngao ngoẹ dục dịch. Mà tạ quế hoa, nhìn nghiêm tú tú cùng lý trí cương đều ngủ hạ lúc sau, trộm sờ đến lý trí quân ngủ kia gian trong phòng, gõ gõ môn. Quân tử A, khai hạ môn, mẹ có việc cùng ngươi nói một chút. Chương 37 chương 37. Lý Chí Quân giữ cửa một hai, Tạ Quế Hoa liền cùng giống làm ăn trộm nhanh chóng vào phòng. Xoay người, liền giữ cửa cấp cài chốt cửa. Nàng như vậy một lộng, Lý Chí Quân đều có điểm hồ đồ. "Mẹ, người đây là muốn làm gì a?" Tạ Quế Hoa đột nhiên giữ chặt Lý Chí quân tay, bắt đầu mạt nổi lên nước mắt tới, "Quân tử a, ngươi chịu khổ a." Người khác không rõ ràng lắm, nàng chính là rất rõ ràng. Đừng nhìn Lý Trí Quân lập tức lộng trở về như vậy vài thứ. Nơi đó đầu còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu. nay sẽ nảy viên đương mẹ nó tâm, là đau thực. Nàng lôi kéo Lý Trí Quân ngồi vào mép giường, sau đó từ trong túi móc ra một cái khăn tay bao đồ vật. Lý Trí Quân vừa thấy, lập tức liền minh bạch tạ quế hoa đây là muốn làm cái gì. Chạy nhanh đứng lên, liên tục dừng tay. Mẹ, này tiền ngài tự mình lưu lại đi, ta nếu là thiếu tiền. Ta sẽ chính mình đi tránh. Hắn vừa mới nói ra lời này, Tạ quế hoa lập tức liền ồn ào khai, ngươi tránh, ngươi tránh, cái gì tránh A ngươi. Đừng cùng ta nói ngươi còn lên núi đánh gà rừng gì đó. Nguy hiểm như vậy sự tình, dù sao ta sẽ không đồng ý ngươi lại đi. Tạ quế hoa ồn ào thời điểm, giọng không biết rác lại lớn lên. Nàng chính mình phỏng trừng cũng cảm giác được, mặt sau nói chuyện thời điểm, thanh âm lại nhỏ, quân tử A, mẹ đây là lo lắng ngươi A. Kia núi lớn nguy hiểm như vậy, ngươi một người đi, mẹ thật sự là không yên lòng a. Nghe lời, mẹ nơi này còn có 100 đồng tiền, ngươi chạy nhanh cầm đi. Đại phong ở tu không được, nhưng là tu cái ngươi phía trước như vậy, vẫn là không sai biệt lắm. Nói đem trong tay khăn tay cấp mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề điệp một chồng tiền giấy. Lý Chi Quân nhìn nhìn, ngực đột nhiên chấn động, đống nhiên thấu qua đi, trực tiếp đem tạ quế hoa cấp ôm lấy. Này một lộng. Nhưng thật ra dọa tạ quế hoa lão đại nhảy dựng Chạy nhanh vô lý trí quân bà vai, suốt ruột hỏi, quân tử a ngươi đây là sao lạ có gì sự ngươi nhưng thật ra cùng mẹ nói a Mẹ đi cho ngươi nghĩ cách. Lý trí quân lúc này mới bùng ra tạ quế hoa. Sau đó, đem tiền cấp đẩy trở về. Mẹ, nay tiền ngài vẫn là chính mình thu hồi đến đây đi. Ra nơi này có tiền, thật sự. Nói xong, đối một bên tạ lan hương nhìn thoáng qua. Tạ Lan Hương lập tức liền minh bạch lý trí quân ý tứ, đem kia 200 nhiều đồng tiền đưa cho tạ Quế Hoa xem. Tạ Quế Hoa lúc này mới yên tâm, cuối cùng là nguyện ý đem tiền thu hồi đi. Lý trí quân ôm tạ Quế Hoa bả vai, một cái kính hướng nàng bảo đảm, chính mình hiện tại sức lực rất lớn, cũng sẽ rất cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Thuận tiện còn nhắc nhở tạ Quế Hoa một chút, chính là ngày đó đem la kiến dân hướng lên trên mặt vứt cảnh tượng. Tạ Quế Hoa lúc này mới bị Lý Trí Quân cấp hống, đồng ý Lý Trí Quân lại đi trên núi săn thú sự tình. Lý Trí Quân ngày hôm sau cố ý dậy thật sớm, đem đánh trở về ga rừng cùng con thỏ dùng túi da rắn tử cấp trang hảo. Trời còn chưa sáng, liền đi chợ thượng. Bởi vì đều đã chết, nếu là không còn sớm điểm cầm đi bán, chỉ sợ loại này thời tiết phóng lâu rồi, phải hư rớt. An nói, kia lại là khẳng định liên tiếp. Hôm nay không phải họp chợ nhật tử. Cho nên chợ người trên có vẻ phá lệ thiếu. Lý trí quân thấp thỏm bất an đi qua giao lộ khi, đều không có nhìn đến lần trước cái loại này canh giữ ở giao lộ dân binh. Nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi vào chợ bên trong. Nhưng đồng dạng, mua đồ vật cùng bán đồ vật đều không nhiều lắm. Chỉ có linh tinh vài người ở nơi đó chuyển động. Hắn có chút đau đầu, không lớn xác định chính mình mấy thứ này hôm nay rốt cuộc có thể hay không bán đi. Bất quá cũng may, hắn đứng mới có thể. Lập tức liền có người lại đây. Người đến là nhìn lý trí quân sách theo cái phình phình thì thầm đại xà túi ra tử, lúc này mới cố ý lại đây hỏi một chút. Trên cơ bản như là hảo một chút vi, cấm, phẩm, phần lớn đều là giống lý trí quân như vậy, cái kia không trong suốt đồ vật trang tới bán. Người này cũng là trong nhà lão nhân sinh bệnh, trên tay lại không có dư thừa phiếu thịt, chỉ có thể ở cái này không phải họp trợ nhật tử thời gian, chạy đến trợ đi lên đi dạo. Hy vọng vận khí tốt một chút, làm hắn đụng tới cái bán thịt à, trứng gà gì đó. Đại huynh đệ, người nơi này là có thịt bán sao? Không thịt, có trứng gà gì cũng đúng a. Bởi vì là dùng túi da rắn tử trang, cho nên từ bên ngoài xem, là nhìn không ra tới bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cũng mất công hắn vận khí tốt, vừa lúc liền đụng phải Lý Chí Quân. Lý Chí Quân đang lo bán không ra đi đâu, nhìn đến có người tới hỏi, trong lòng vui vẻ nhưng mà nghe nói người nọ muốn thịt cùng trứng gà, tức khắc lại lắc lắc đầu. người nọ có điểm thất vọng, nhưng cũng không có lập tức rời đi, ngược lại hỏi một câu: tia đại huynh đệ, người nơi này có gì nhưng bán a? nay thuần túy là xem trợ người trên thiếu, thuần miệng hỏi nhiều một câu thôi. nơi nào hiểu được? lý trí quân đống nhiên đệ thấp tiếng nói hỏi hắn: gà rừng cùng thỏ hoang muốn hay không? tức khắc người tới đôi mắt đều sáng lên, vội không ngừng điểm ngẩng đầu lên được. Này hai dạng nhưng đều là khó làm cho thứ tốt à. Kia chính là so mua được thịt cùng trứng gà sát suất còn muốn nhỏ. Vì thế lý trí quân mở ra một lỗ hổng, làm người nọ nhìn nhìn trong túi mặt tình huống. Vừa thấy, càng cao hứng. Lập tức liên hỏi, này gà cùng con thỏ bán thế nào a Tuy rằng không thượng thủ, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, cái đầu thật đúng là không nhỏ. Gà cùng con thỏ ở nhà thời điểm, tạ lan hương liền dùng cân xứng qua. Hơn nữa nói cho Lý Trí Quân nên bán bao nhiêu tiền. Vì thế Lý Trí Quân nói, ta này có hai chỉ gà rừng, một con 3 cân nhiều một chút, một con 4 cân nhiều, đều tính một khối tiền một cân. Con thỏ cũng phân biệt không nhiều lắm 4 cân, giá cả liền đều giống nhau. Người tới trước nhắc tới túi da rắn tử ước lượng trọng lượng sau, âm thầm gật gật đầu. Sau đó ở trong lòng tính toán một chút, cảm thấy này giá cả vẫn là mãn thật sự nay đại huynh đệ vừa thấy chính là lần đầu tiên ra tới bán đồ vật, người thành thật thực. Không có phiếu, chạm thu mua đồ vật, giống hắn như vậy, căn bản liền mua không được. Trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình chiếm đại đại tiện nghi. Ta đều phải, số lẻ ngươi liền cho ta hủy diệt đi, tổng cộng 10 đồng tiền, ngươi xem thế nào. Lý trí quân cũng không nghĩ quá phiền thoái, lập tức liền đồng ý. Trước đào 10 đồng tiền cấp đến lý trí quân sau. Sau đó từ bên trong quần áo cầm cái túi ra tới, lại huynh đệ, chạy nhanh cho ta trang đến bên trong đi thôi. Lý trí quân thu tiền, nhưng thật ra sảng khoái thực, một bên trang một bên còn đang suy nghĩ, tự mình hôm nay vận khí vẫn là không tồi. Không riêng không có đụng tới điều tra dân binh, còn một lần liền đem đồ vật cấp toàn bán. Nhưng mà, làm người vẫn là không cần cao hứng mà quá sớm. Vừa mới đem đồ vật cất vào đi, hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Trải qua giao lộ, đột nhiên lao tới vài người, chặn đường đi. Đối với cái kia mới vừa mua lý trí quân đồ vật người nọ kêu, đem bao tải cho ta mở ra đến xem. Lý trí quân cùng người nọ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều thầm kêu một tiếng không tốt. Mắt nhìn dân binh gặp người vẫn không núp ních, liền phải lại đây đoạt đồ vật thời điểm. Người nọ cũng không biết đâu ra một cổ tử sức lực, đột nhiên phá khai che ở hắn phía trước cái kia dân binh, sau đó cất bước liền chạy lên. Dân binh bị như vậy va chạm, trực tiếp cấp đụng phải cái trồng gó. Mặt khác vài người đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, người nọ đều chạy thật dài một khoảng cách. Dân binh nhưng thật ra tưởng đem người đuổi tới, nhưng là người nọ chạy tốc độ thật sự là quá nhanh. Đuổi theo một khoảng cách lúc sau, mắt nhìn người càng ngày càng xa, thật sự là không có đuổi theo đi khả năng. Lúc này mới từ bỏ đuổi theo. Trong miệng hùng hùng hổ hổ đi rồi trở về. Lý chí Quân lúc này mới đem huyền kia một lòng cấp phóng tới trong bụng đi. Cũng may toàn bộ trong quá trình, dân binh cũng không có nhìn đến Lý chí Quân cùng người nọ mua bán kia một màn. Nhưng thật ra đối vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Lý chí Quân không có sinh ra nghi ngờ, chỉ tưởng bên cạnh đi ngang qua, tới xem sẽ náo nhiệt. Lý chí Quân chạy nhanh bước nhanh rời đi. Đi xa lúc sau, mới sở trường xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi lạnh. Về đến nhà, không có trước nhìn đến tạ lan hương bọn họ, nhưng thật ra nghiêm tú tú tựa hồ vẫn luôn đang chờ lý trí quân trở về dường như. Thấy hắn tiến phòng, còn đổ chén nước đưa tới. Lý trí quân khát nước lợi hại, cũng không có tưởng quá nhiều, tiếp nhận thủy một ngụm liền uống lên cái sạch sẽ. Thủy một chút bụng, cuối cùng là thoải mái nhiều. Nghiêm tú tú xem lý trí quân uống xong thủy, mới thấu qua đi, hỏi, quân tử a đồ vật là đều bán đi đi. Lời này kỳ thật hỏi có điểm làm điều thừa. Bởi vì lý chí quân là không tay trở về. Thực hiện nhiên, khẳng định là điều bán. Lý chí quân gật gật đầu, có điểm sờ không được đầu óc. Hắn tổng cảm thấy nghiêm tú tú hôm nay có điểm quái quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái tới. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm tú tú tựa hồ là ở lấy lòng hắn. Không thể nào. Lại có điểm không tin. Hắn hiện tại phòng ở đều bị thiêu không có. Còn có cái gì là đáng giá nghiêm tú tú tới lấy lòng A? Tức khắc, cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Bất quá chờ nghiêm tú tú đem mục đích nói ra thời điểm, lý trí quân mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia quân tử A. Ngươi xem lần tới ngươi đến sau núi đánh gà rừng gì đó, mang lên đại ca ngươi bái, huynh đệ hai cái cùng nhau, luôn có cái chiếu ứng không phải. Nghiêm tú tú nói ra lời này, đảo vẫn là có vải phần ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lại đặc biệt tưởng, Vì thế nói xong, lập tức lấy đôi mắt nhìn về phía Lý Chí Quân. Lý Chí Quân nghĩ vậy đoạn thời gian tới, Lý Chí Cương một nhà đối chính mình chiếu cố, cảm thấy chính mình nếu là không đồng ý nói, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Nhưng đáp ứng về đáp ứng, vẫn là nói thêm tỉnh một câu, đại Tẩu, núi lớn có điểm nguy hiểm, đại ca nếu là cùng ta đi nói, chỉ sợ đến nhiều chú ý một chút mới hảo. Nghiêm tú tú này sẽ nào còn suy xét cái kia a? Lập tức vội không ngừng gật đầu, ta hiểu được, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhắc nhở đại ca ngươi. Nghiêm tú tú đều nói như vậy, lý trí quân tự nhiên không hảo lại cự tuyệt. Lý trí quân đoán tạ lan hương này sẽ khẳng định đi chuồng heo vi heo. Vì thế cùng nghiêm tú tú nói hạ, liền đi tìm tạ lan hương đi. Nghiêm tú tú được đến chính mình muốn đắc án, nhưng thật ra rất thống khoái thả người. Tới rồi chuồng heo vừa thấy, tạ lan hương quả nhiên ở nơi đó. Chính hướng chuồng heo bên trong đảo cơm heo heo đâu Lý Trí Quân đi qua, sau đó đem hôm nay bán được 10 đồng tiền cấp đến Tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương tiếp nhận tiền, hỏi hắn, không xảy ra chuyện gì đi. Nàng từ Lý Trí Quân vừa đi, trong lòng liền có điểm lo lắng. Rốt cuộc Lý Trí Quân cũng liền cùng nàng lần trước đi bán như vậy một lần thịt, sợ Lý Trí Quân không có kinh nghiệm, không đủ cơ linh. Đồ vật không có đảo không có gì. Chủ yếu là lo lắng lý trí quân nhất thời xúc động, luyến tiếc vài thứ kia, nếu là vì cái này cùng những cái đó dân binh động khởi tay tới, kia đã có thể không phải việc nhỏ. Chỉ sợ đồ vật giữ không nổi không nói, người còn phải bị trảo lấy đóng lại mấy ngày rồi. Tức khác lại có điểm hối hận, như thế nào chính mình không đi theo cùng đi. Nay sẽ xem lý trí quân đã trở lại, vẫn là lo lắng hỏi nhiều một câu. Lý trí quân lập tức liền đem hôm nay phát sinh sự tình cùng tạ Lan Hương nói một lần. Tạ Lan Hương nghe xong, không có việc gì, chúng ta lần tới không đi cái kia chợ, đổi một cái là được. Lý trí quân thật đúng là không nghĩ tới nơi này chợ còn không ngừng một cái A. Sớm biết rằng nói, hắn hôm nay thật sẽ không đi cái kia chợ thượng. Cuối cùng tạ Lan Hương cấp Lý trí quân nói một chút phụ cận mấy cái chợ, sau đó nói, nếu không phải ga tàu hỏa cách nơi này quá xa. Đến kia đi bán đồ vật nói, giá cả khẳng định có thể bán càng nhiều. Lý Trí Quân rất muốn hỏi, kia ga tàu hỏa ở đâu a Nhưng lại sợ hỏi quá nhiều không tốt, chính là nhịn trở về. Hai người đi song heo lúc sau, liền trực tiếp đi trở về. Tiến phòng, tạ Quế Hoa đã kêu chủ Lý Trí Quân, nói làm hắn buổi chiều trích song hoa cúc, liền đi theo nàng đi làm thổ gạch. Tuy rằng nói phòng ở không nhanh như vậy bắt đầu tu, nhưng là này gạch hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị. Lý trí quân làm thời điểm mới phát hiện, mất công chính mình có như vậy một thân đại lực khí, Bằng không làm thổ gạch sống, so với trích hoa quốc tới, còn muốn càng vất vả. chương 38 trường 38 Tạ Quế Hoa mang theo Lý trí quân bọn họ mỗi ngày một có rảnh liền lộng thổ gạch, chỉnh Lý trí quân gần nhất liền lên núi đánh giá vật cơ hội đều không có. Thổ gạch lộng vài ngày sau, liền đến Lý trí Mỹ ở cứ song ngày này. Tạ Quế Hoa khẳng định là muốn đi. Hơn nữa lần này, cứ việc trong lòng thực luyến tiếp, nhưng vẫn là đến đem La Yến đưa trở về. Hoa nhi này khả năng cũng biết chính mình mau trở về, hai ngày này không riêng bất hòa nỉu nỉu cùng nhau chơi, liền tạ quế hoa đi vê đút cờ nàng đều phải đi theo. Tỷ như tạ quế hoa ăn cơm nếu là ăn mau một chút, chỉ cần tạ quế hoa chén một phóng, nàng chính là chính mình còn không coi ăn xong, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại ăn. Tới như vậy một hai lần, tạ quế hoa liền đã nhìn ra, Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể thả chậm chính mình ăn cơm tốc độ. Phải về la Gia đầu một ngày, tạ quế hoa phải cho Nữu nữ thu thập đồ vật, còn muốn chuẩn bị điểm trứng gà. Cái này là lý gia thôn một cái tập tụ. Có nữ nhân sinh hài từ sau, chẳng tròn ngày này, nhà mẹ đẻ đều sẽ nấu không ít trứng gà đưa qua đi. Lại còn có đắc dụng hồng mực nước đem trứng gà sắc cấp nhiễm, cái này đã kêu trứng gà đỏ. Lý trí Mỹ lần này sinh chính là nữ hoa. Phòng trừng tề chiêu đệ bọn họ khẳng định là sẽ không thỉnh quá nhiều người lại đây. Hoặc là có khả năng, một cái thân thích bằng hữu đều không có thỉnh. Tạ Quế Hoa ở trong phòng tính hạ, tổng cộng liền nấu 20 tới cái, còn có 40 cái sinh trứng gà, vừa lúc cấp lý trí Mỹ lưu trữ về sau tử tự ăn. Này đó trứng gà nàng đều là tìm trong thôn có dưỡng gà nơi đó mua tới. Còn có một tiểu khối vải bông, cái này có thể cấp tân sinh hải tử làm tiểu y để phục xuyên. Nàng sửa sang lại hảo hết thẻ sau, tính toán lần này mang lên lý trí cương cùng lý trí quân cùng đi, thậm chí liền huyện thành lý trí tú nơi đó, nàng cũng lấy lời nhắn. Nhà mẹ để người tới nhiều một chút, hảo cho nàng ra tiểu Mỹ căng điểm eo. Lý trí Mỹ mấy ngày này quá, có chịu không, nói hư cũng không tính hỏng rồi. Ít nhất bên ngoài thượng, la ra người đối chính mình nhưng thật ra thật sự khách khí rất nhiều. Bất quá nơi này lầu người, tuyệt đối không bao gồm thể triêu đệ. Thường xuyên có không đến nàng trước mặt, âm dương quái khí nói thượng nói mấy câu. Người tái hảo tính tình, đều có điểm chịu không nổi. Lý trí Mỹ có một hồi thật sự là phiền, trực tiếp trở về một câu miệng, mẹ, ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, liền đem ta đưa về nhà mẹ để đi thôi. Vốn tưởng rằng tề chiêu đệ khẳng định sẽ nói, vậy ngươi hồi, chạy nhanh hồi. Nào biết đâu rằng, tề chiêu đệ lập tức nghẹn hồng một khuôn mặt trừng mắt nàng, lăng là không lại cổ họng một chữ ra tới. Ít nhất có hai ngày, tề chiêu đệ nhiều nhất mắt lẽ nhìn nàng, nhưng thật ra không có như vậy nhiều âm dương quái khí lời nói. Đánh kia về sau, lý trí Mỹ liền lấy ra tới một chút, ít nhất tề chiêu đệ đối nàng nhà mẹ đẻ, có một tia sợ hãi cảm. Bởi vì muốn đi xem lý trí Mỹ, tạ lan hương liền đem phía trước hân làm xương sườn gì đó, cũng cầm không ít ra tới. Còn đi cung tiêu xã mua hai cân đường đỏ, làm lý trí quân mang qua đi. Vốn dĩ hẳn là thực xấu hổ gặp mặt, rốt cuộc lần trước hai nhà nháo như vậy cương. Nhưng là lão nhân đem là tam nãi nãi cấp thỉnh tới, có nàng ở bên trong hòa giải. Hơn nữa hai nhà cũng đều từng người có ban quan, nhưng thật ra cho nhau nhường nhịn không ít. Ngày nay ở chung, đảo còn tính hòa hợp. Nhưng mà chờ tạ quế hoa đến phòng ốc bên trong đơn độc đổi lý trí mị thời điểm, lý trí mị vẫn là mặt nổi lên nước mắt tới. Mẹ con hai cái nói thật lâu chi kỷ lời nói. Chờ đến phải đi thời điểm, cứ việc La Yến khóc cùng cái lệ nhân dường như, tạ Quế Hoa vẫn là hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý trí Mỹ mang theo La Yến ở cửa nhìn theo nhà mẹ đẻ người đi, bên cạnh bồi chính là La Kiến Dân. Nghĩ đến từ lần trước Lý trí quân đem chính mình đưa về tới sau, La Kiến Dân đối nàng thái độ bắt đầu có thật lớn biến hóa, nơi trốn thật cẩn thận. nay ở trước kia, tưởng đều không cần tưởng. Không biết vì cái gì... Nàng đống nhiên cũng bức thiết muốn sinh cái nam hải gia tới. Không phải vì chính mình có thể ở la gia cắm dễ, mà là vì chính mình hai cái khuê nữ. Đôi khi, nhà mẹ đẻ huynh đệ sắc thật là một loại dựa vào. Nếu không liền tính là cha mẹ lại như thế nào yêu thương chính mình, nhưng mà chung có một ngày bọn họ cũng sẽ ra đi, cũng có hưu tâm vô lực thời điểm. Đến lúc đó, khuê nữ nếu là ở nhà chồng bị hủy khuất làm sao bây giờ? còn không phải đến dựa vào chính mình huynh đệ. Thựa như hiện giờ nàng, ít nhiều có cái ca ca. Từ lý trí Mỹ nơi đó trở về lúc sau, tạ quế hoa tâm tình vẫn luôn đều rất không tốt. Đôi khi làm việc làm làm, Tổng hội thói quen tính kêu một câu, Yến tử, giúp bà ngoại lấy cái. Nhưng mà kêu xong mới hồi phục tinh thần lại, La Yến đã hồi La ra đi. Tân chuẩn bị cho tốt thổ gạch từng khối từng khối, chỉnh chỉnh tề tề đôi ở lý trí quân cũ phòng ở đất chống thượng. Hắn mỗi ngày một có rảnh, liền sẽ khiêng cái quốc, lại đây thu thập cũ phòng ở tạp vật linh tinh. Đi theo hắn phía sau, tổng có thể nhìn đến Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái. Hai hải tử đại sức lực làm không được, nhưng là giúp đỡ đem đồ vật sửa sang lại sửa sang lại, sau đó phóng tới cái sọ sống vẫn là có thể làm. Khoảng thời gian trước hoa cúc đã tới rồi đôi quý, mỗi ngày căn bản đều không cần đại nhân xuất công an bài hai hải tử không đến 2 giờ là có thể trích xong sở hữu hoa cúc. Hơn nữa hơn phân nửa thời gian, vẫn là tiêu phí ở qua lại trên đường. Cây đậu khoảng thời gian trước cũng cắt miêu trở về, nay sẽ đang ở sân phơi lúa phơi nắng. Tạ quế hoa tân phân đến sống, chính là mang theo đấu lạp ngồi ở tràng, dơ cây gậy trúc gõ đến quả đầu. Mà tạ lan hương tắc mang theo nữ nữ đi trong đất, hỗ trợ trích đậu phòng đi. Vốn dĩ lý trí quân cũng muốn đi theo cùng nhau xuất công. Nhưng là trong khoảng thời gian này ở tại Lý Chí Cương trong nhà, Tổng cảm thấy có rất nhiều không có phương tiện, đặc biệt là trong lòng lại nhớ mong nhà mới sự tình. Tổng cảm thấy phòng ở một ngày không có chuẩn bị cho tốt, trong lòng liền tồn một cái lao đại sự tình giống nhau. Chặt bỏ tới cây tùng cũng đủ dùng. Hơn nữa 8 tháng phân mùa hè, thái dương như vậy độc, phơi lâu như vậy, cây tùng cũng làm không sai biệt lắm. Hắn tưởng xây nhà thực. Nhưng là, nhìn này từng loạt từng loạt thổ gạch Lý Chí Quân trong lòng kỳ thật còn có một cái khác ý tưởng. Hắn không nghĩ muốn thổ gạch phòng, hắn tưởng cái một tòa gạch đỏ phòng. Nhưng là gạch đỏ giá cả chỉ sợ không tiện nghi. Cụ thể bao nhiêu tiền hắn còn không có tính quá, nhưng là khẳng định so thổ gạch muốn quý rất nhiều là được. Lý Chí Quân ở trong lòng tính toán thật lâu, mới ở ngày nọ buổi tối nằm đến trên giường lúc sau, mới đem trong lòng ý tưởng cùng Tạ Lan Hương nói. Hắn vừa nói, Tạ Lan Hương cũng có chút tâm động. Là một cái chính cống nông dân tới nói, tạ Lan Hương trong xương cốt đối mặt phòng ở khát vọng, kỳ thật một chút cũng không thể so lý trí quân tiểu. Thậm chí nàng còn nghĩ tới về sau, nếu là cấp Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái nói tức phụ thời điểm, nhắc tới lập nghiệp gạch đỏ phòng, chỉ sợ tức phụ cũng sẽ hảo thuyết nhiều. Bất quá này đó nàng liền ở trong lòng ngấm lại, không có cùng lý trí quân nói. Tạ Lan Hương cũng đồng ý cái gạch phòng, như vậy dư lại vấn đề vẫn là tiền không đủ. Nàng tính tính, ít nhất còn phải lại nhiều một hai trăm đồng tiền mới được. Tức khắc có chút mất mát, nếu không, ta vẫn là trước cái thổ gạch đi, trở về sau có tiền lại lộng gạch đỏ. Lý trí quân cũng có chút mất mát, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại không phải hiện tại cái. Rời khỏi phòng tử bắt đầu cái, ít nhất còn phải một tháng thời gian. Nay một chút đúng là ngày mùa thời gian, liền tính là hắn có tiền, trong thôn cũng tìm không thấy nhân thủ tới hỗ trợ a. Vì thế hắn an ủi tạ lan hương, không có việc gì, ta lại đi ngẫm lại biện pháp, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng mà trên thực tế, hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có sau núi. Chỉ đổ thừa cái này đáng chết niên đại, liền tính là có tiền muốn đi làm điểm buôn bán nhỏ gì đó, đều là một kiện không có khả năng sự tình. Hắn tính toán lại đi sau núi đi dạo, nghĩ tới phía trước nghiêm tú tú cùng hắn nói sự tình, vì thế ngày hôm sau liền đi tìm Lý Tri Cương. Lý Chí cương thật là có điểm tâm động, nhưng hắn một quán tới rất ít chính mình quyết định, luôn là thói quen tính liền muốn đi tìm Nghiêm Tú Tú thương lượng. Nghiêm Tú Tú chờ cái này đã đợi thật lâu. Nếu không phải Lý Chí quân trong khoảng thời gian này, chính hắn đều không có đến sau núi đánh giá sự vật sao? Phòng Trưng chỉ sợ nàng lại đến phạm tiểu tâm tư ra tới. Vì thế chiều hôm nay, huynh đệ hai cái từng người cầm đem đại giao trẻ tuổi, hai cái túi tử đi sau núi. Đi thời điểm Lý Chí Quân còn từ lý hồng lợi nơi đó hống tới ná. Nay sẽ hắn quần áo trong túi, đã nhét đầy hai túi gáo tử hòn đá nhỏ. Lý Chí Cương vẫn là lần đầu tiên tiến núi lớn chỗ sâu trong. Dĩ vãng hắn chỉ là ở bên ngoài đảo quanh, từ nhỏ nghe được đại, bên trong rất nguy hiểm, cho nên cũng không dám hướng chỗ sâu trong đi. Mà Lý Chí Quân đã đã tới vài lần, nhưng thật ra quen cửa quen mẹo. Bất quá hắn vẫn là đi trước bấy dập chỗ nhìn nhìn. Đương nhiên bế dập lộng thời gian dài như vậy, cư nhiên một con giã vật cũng không có rơi vào đi. khó trách cũng không gặp trong thôn người khác ở phụ cận đảo bế dập. rất có thể trước kia liền có người đào quá, chẳng qua lộng không đến giã vật, tự nhiên liền sẽ không lại có người tới đào bế dập. núi lớn chỗ sâu tròng, trước sau như một im mắng. lý trí cương hiển nhiên có điểm tử hưng phấn, dọc theo đường đi lôi kéo lý trí quân hỏi rất nhiều đánh giã vật vấn đề. lý trí quân nhưng thật ra kiên nhẫn không tuổi. Trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không bọn họ hôm nay vận khí không được tốt, xoay ba ngày, cư nhiên liền một con thỏ gà rừng gì đó đều không có nhìn đến. Duy nhất nhìn đến, nhưng thật ra có không ít giá đốn gà. Nhưng là loại này giá đốn gà, trong tình huống bình thường, chỉ ở bùi gai tùng hoạt động. Liên tính là lý trí quân bọn họ có thể đánh tới, muốn hoàn chỉnh đem nó lấy ra tới cũng là một cái phiền. Rốt cuộc nơi này bụi gai tùng đều là cái loại này mọc đầy rất nhiều thứ bụi gai. Phòng trưng người còn không có đi vào đâu, đã bị câu một thân bị thương. Cho nên mặc dù là hai người thấy được không ít, đều không có khởi cái này tâm tư đi lộng nó. Liên tiếp xoay không sai biệt lắm có hai giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Lý trí quân có điểm thất vọng, lý trí cương đảo không cảm thấy cái gì. Hắn liền biết, đừng nhìn lý trí quân lấy về tới nhiều như vậy. Nhưng đánh giã vật nào có như vậy hảo đánh A. Cuối cùng vẫn là lý trí cương an ủi khởi lý trí con tới. Quân tử A, đừng có gấp, đánh không đến liền đánh không đến bái. Chúng ta hôm nay coi như tới đi dạo. Nói nữa, hôm nay cũng không đến không. Ta mới vừa một đường lại đây nhìn nhìn, hắc, này trong núi nhưng thật ra có không ít nấm dại thải. Nếu không ta dứt khoát thải hai bao tải nấm trở về được. Lý gia thôn mùa đông đều tương đối lạnh Tới rồi cái kia mùa rất nhiều rau dưa gì đó cũng chưa. giống thải đến nấm dại linh tinh, nếu là phơi khô, có thể chứa đựng thật lâu. Như vậy mùa đông muốn ăn thời điểm, lấy thủy ngâm khai chính là một đạo hảo đồ ăn. Sơn bên ngoài thải nấm thôn dân không ít, tưởng thải cũng thải không đến nhiều ít. Không nghĩ tới này núi lớn chỗ sâu trong, đến là tùy ý có thể thấy được. Lý trí quân nghe lý trí cương như vậy vừa nói, đảo cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nay tới một chuyến, lộng điểm nấm, tổng hảo quá tay không mà về đi. Vì thế huynh đệ hai cái một người phân một cái túi, phân công nhau thải khởi nấm tới. Những thứ khác lý trí cương có lẽ so ra kèm lý trí quân. Nhưng là ở thải nấm phương diện này, kia chính là so lý trí quân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn có kinh nghiệm thực. Như là cái loại này thật dày cây tùng diệp phía dưới, nếu là chỗ nào đó nhô lên tới một tiểu khối. Chỉ cần đem mặt trên cây tùng diệp một lột ra bên trong nhất định liền có. Hơn nữa vẫn là tương đối khó thải đến dù nấm. Loại này nấm hương vị đặc biệt hảo, bắt được chạm thu mua đi, kia giá cả cũng so mặt khác nấm muốn cao rất nhiều. Còn có một loại chính là cây cối bên trong nhiều nấm. Tuy rằng là thường thấy kia vài loại, nhưng là một phát hiện nói, chính là một đuổi một đuổi. Không trong chốc lát, lý trí cương túi ra rắn tử, dần dần liền đầy lên. đồng thời Ở bất chi bất giấc chung, hắn cùng Lý Trí Quân cũng cách một chút khoảng cách. Lý Trí Cương thải thực hăng hái, cũng thực hưng phấn. Cao hứng thời điểm, còn hừ hai câu trong đội xóa nạn mù chữ khi học được ca. Bất quá hắn phương diện này trí nhớ không được tốt, hừ tới hừ đi, cũng chính là kêu một hai câu ca tử. Lý Trí Quân rất xa nghe được Lý Trí Cương kêu biến điệu tiếng ca, mặc danh có chút buồn cười. Trong ấn tượng cái này đại ca Lý Trí Cương... Là một cái buồn không ra tiếng thành thật anh nông dân. Cần lao, chịu chịu khổ, còn có điểm sợ lão bà. Cùng trước mắt cái này vui sướng hừ ca người, chính là một chút cũng không giống. Lý trí cương thải xong rồi này một bụi, nhìn dần dần đầy túi, thỏa mãn đứng lên eo. Giống một bên lý trí quân nhìn lại. Đứng xa xa nhìn, lý trí quân chính từng khối từng khối tìm kiếm, túi vẫn là nửa bẹp. Hắn liền xoay người, từ lý trí quân lớn tiếng hô lên, quân tử A. Mau, tới đại ca nơi này, đại ca này một khối nhiều. Lý trí quân sắc thật tìm thật lâu, cũng không có tìm được giống lý trí cương như vậy một đuổi một đuổi. Nghe được lý trí cương kêu hắn, hắn cũng chuẩn bị qua đi. Nhưng mà, giây tiếp theo, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đại ca, tiểu tâm người mặt sau. Chạy mau a Lý trí quân hô lên những lời này thời điểm, lý trí cương trên mặt chính treo tươi cười. Hắn phản ứng không nhanh như vậy. Hơn nữa lý trí quân như vậy một đều, theo bản năng liền quay đầu vừa thấy, tức khắc tươi cười cương ở trên mặt. chương 39 trường 39 Lý trí cương không quay đầu lại con hảo, lần này đầu, chân lập tức liền mềm. Cả người run run hai chân, đứng ở nơi đó. Mặc cho lý trí quân ở nơi xa cấp một cái kính hô to, chạy mau, chạy mau a Hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, thật vất vả cưỡng bách chính mình chạy lên. Kết quả bởi vì quá mức sợ hãi, hoàng loạn trùng, chân mềm nhũn, người liền té lăn quay trên mặt đất. Bởi vì hắn mặt sau cách đó không xa, không phải một đầu lợn rừng, mà là một đám A. Hắn đây là đụng tới lợn rừng đàn A. Kỳ thật nói là lợn rừng đàn, nhưng cũng chính là một đôi đại lợn rừng, mang theo bốn con lợn rừng nhãi con. Mà kia đối đại lợn rừng, kỳ thật khoảng cách lý trí cương còn có mấy mét khoảng cách. Nhưng là... Trong đó một con lợn rừng nhái con lại không biết như thế nào, dừng ở đội ngũ mặt sau. Giờ phút này cùng lý trí cương khoảng cách lại không biết khi nào, đã sớm ai rất gần rất gần. Đừng nhìn chỉ là lợn rừng nhái con, nhưng là nó hung hãn trình độ một chút cũng không ít. Đặc biệt là lý trí cương như vậy một con ngã, trong đó một chân còn không cẩn thận đá nó một chân. Lợn rừng nhái con tức khắc cảm giác chính mình đã chịu tập kích. Trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu Toàn bộ thân mình cũng làm hảo công kích chuẩn bị. Sau đó, ở lý Chí cương hoảng sợ trong ánh mắt, lấy đầu đối với hắn đánh tới. Lý Chí cương bị nó mạnh như vậy va chạm, cả người thân mình trên mặt đất đánh vài cái lăn. May mắn này chỉ là một đầu tiểu lợn rừng nhãi con, sức lực tự nhiên là so ra kém thành niên lợn rừng. Hắn tuy rằng cảm giác được bị đâm địa phương, ẩn ẩn làm đau, lại cũng không có đả chịu cái gì đại thương tổn. Chính là này lợn rừng nhãi con một đều. Nhưng thật ra đem cách đó không xa kia một đống lợn rừng chung một đầu đại heo cấp hấp dẫn lại đây. Hơn nữa, này đây chạy vội tư thế chạy tới. Lý trí cương hoảng sợ nhìn đằng trước kia đầu heo, đã cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chỉ chớp mắt công phu, đã tới rồi hắn trước mặt. Kia thật dài răng nanh gần trong găng tức. Lợn rừng thô nặng tiếng hít thở, rõ ràng có thể nghe. Lý trí cương thậm chí còn cảm giác được lợn rừng thở ra tới kia từng luồng nhiệt khí. Trực tiếp phun ra tới rồi hắn trên mặt. Cuối cùng, nhịn không được thống khổ nhắm hai mắt lại. Giây tiếp theo, trên mặt một trận ướt nóng xúc cảm. Chót mũi người được, là một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Sau đó nào đó đồ vật, thật mạnh đè ở hắn trên người. Áp ngực hắn tê dần. Này, là trên người hắn chảy ra máu tươi sao? Nhưng mà đợi thật lâu, trên người cũng không có chuyển đến đau đớn cảm giác. Lý trí cương còn ở trong lòng hảo một thời gian nói thầm. Này lợn rừng nhìn cũng quá vô dụng điểm. Như vậy đại răng nhanh đâm lại đây, hắn đều không cảm giác được đau đớn A. Bất quá, đều bị đâm ra nhiều như vậy huyết, hắn như thế nào sẽ không cảm giác được khắc cảm giác đau đớn đâu. Vẫn là, hắn trực tiếp bị lợn rừng cấp đâm chết. Chính là nói như vậy, hắn vì cái gì còn sẽ có ý thức A. Hơn nữa, này lợn rừng cũng quá trọng điểm. Hắn đều bị nó đâm chết, như thế nào còn ăn vạ trên người hắn không chịu đứng lên A. Mất công lý trí quân này một chút là thật sự không biết lý trí cương này một loạt tâm lý hoạt động, bằng không nhất định sẽ hảo một trận nói thầm. hắn này đại ca đáng tiếc không đọc sách, bằng không tương lai nhất định là cái xuất sắc đại tác gia. Liên như vậy nguy cấp dưới tình huống, hắn cư nhiên còn có tâm tư tưởng như vậy nhiều có đến không đến. Liên này sức tưởng tượng, thật sự là quá lợi hại. Không chờ lý trí cương mở mắt ra, bên hai lại nghĩ tới lý trí quân suốt ruột hô to thành, đại ca. Ngươi nhưng thật ra mau đứng lên A. Hơn nữa thanh âm này, tựa hồ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn lúc này mới nghi hoặc mở to mắt. nay vừa mở mắt, đối thượng chính là một viên trường đại răng nanh, cực đại cho đen sắc lợn rừng đầu. Thật dài răng nanh liền ở trước mắt hắn, đem hắn dọa lao đại nhảy dựng Nhưng mà, này viên đầu to giờ phút này liền gắt gao ghé vào hắn trên người, rồi lại vẫn không nhúc đích. Lợn rừng trên cổ giờ phút này treo một phen màu đen đại giao trẻ tuổi, mà giao trẻ tuổi chém đi vào địa phương, còn ở điên cuồng lưu chữ máu tươi. Này giao trẻ tuổi không có người so lý trí cương càng quen thuộc. Bởi vì đây là nhà hắn kia đem dùng rất nhiều năm A. Cho nên, hắn ngửi được mùi máu tươi không phải chính mình lâu. Trên người hắn máu tươi, cũng không phải chính mình lâu. Nghĩ đến đây, một loại sống sót sau thai nạn vui sướng cho lý trí cương vô cùng dũng khí. Nay cổ dũng khí mang đến tân lực lượng, làm hắn cả người có sức lực, dễ rùa liền muốn từ lợn rừng thân mình phía dưới bỏ ra tới. Nhưng mà, hắn phí lao đại công phu, cũng không có thể đem chính mình từ lợn rừng thân mình phía dưới rút ra. Nhưng thật ra càng dãy rùa, lực càng là áp thấu bất qua khi tới. Lý trí quân mắt thấy lý trí cương liền phải bị lợn rừng cấp đụng phải qua đi. Cấp luận trung dùng hết toàn thân sức lực, đem trong tay dao trẻ tuổi quăng đi ra ngoài. Này sẽ thật là bổ tát phù hộ. Giao trẻ tuổi chính xác ném thực hảo, phối hợp lý trí quân đại lực ý, thật sâu chém vào lợn rừng trong cổ mặt. Một đao mất mạng, cứu lý trí cương một mạng. Chính là, nguy hiểm cũng không có như vậy giải trừ. Lý trí cương giờ phút này bị chém chết lợn rừng đè ở thân mình phía dưới, không thể động đậy. Mà một khắc đầu lợn rừng cũng chạy tới, nhưng mà lý trí quân trong tay giờ phút này đã không có giao trẻ tuổi. Ra cửa khi lấy hai thanh dao trẻ tuổi. Một phen ở lý trí quân nơi này, cầm đi chém lợn rừng. Mà một khát đem bị lý trí cương cấp phóng tới bao tải nhất phía dưới đi. Mắt nhìn lợn rừng càng ngày càng gần, lý trí cương này sẽ phỏng trừng cảm thấy chính mình khả năng tránh không khỏi đi. Bắt đầu gân cổ lên tê tê quân tử, ngươi chạy mau a, Nhanh lên a, Đừng động ta, chính ngươi nhanh lên chạy. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Chính là lý trí quân lăng là đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích. Đến cuối cùng, cấp đều khóc đi lên, người chạy a Đừng động ta, đừng động ta a Lý trí quân xem đến lòng nóng như lửa đốt. Lý trí cương lúc này làm hắn ném xuống người chính mình chạy, hắn lại sao có thể làm được. Sớm tại lý trí cương bị đâm đệ nhất hạ, hắn liền không màng tất cả chạy vội lại đây. Nhưng mà, vẫn là chậm. Đại lợn rừng là đối với lý trí cương phương hướng xung tới. Trường đại giang nhanh đầu đối với lý trí cương thẳng tác động phải qua đi. Nhưng là trên người có một khắc đầu lợn rừng đẻ nạo. Này va chạm, tuy rằng cấp lý trí cương mang đến không nhỏ lực đánh vào, làm hắn không khỏi kêu rên một tiếng. Nhưng cũng may, cũng tránh đi chí mạng một kích. Lợn rừng trong miệng ngao ngao kêu, làm ra lại lần nữa công kích tư thế. Mà nó phía sau đi theo một loạt tiểu lợn rừng, cũng đi theo ngao kêu lên. Lý trí quân chạy vội trong quá trình. Trong túi đá cũng đi theo hắn chạy vội mà đong đưa. Trong đó có mấy cục đá đong đưa tương đối lợi hại, còn từ trong túi mặt rất ra tới. Này một rớt, Lý Trí Quân lập tức liền nghĩ tới. Ra cửa thời điểm, hắn tìm Lý Hồng Lợi mượn tới ná. Hắn tức khắc ngừng lại. Một mặt ở trong lòng cưỡng bách chính mình chạy nhanh bình tĩnh, một mặt nhanh chóng từ trong túi móc ra ná cùng đá. Trong đầu bay nhanh thoáng hiện Lý Hồng Lợi cầm ná đánh chim sẻ cảnh tượng tới. sau đó. Đem đá nhanh chóng đáp ở ná mặt trên, nhắm ngay kia một đầu đại lợn rừng. Lợn rừng ra quá giải, lý trí quân lấy không chuẩn chính mình hiện tại sức lực rốt cuộc có thể hay không thuận lợi đem đá đánh tiến ra đi. Hắn đem mục tiêu, nhắm ngay lợn rừng đôi mắt. Đây là lợn rừng thân thể thượng, mềm mại nhất địa phương đi. Phát một chút, đá chẳng nhưng không có bay ra đi, ra gân ngược lại bị lý trí quân cấp xả chặt đứt. Lập tức, lý trí quân cấp mông nhưng mà bên kia lý trí cương đã rất nguy hiểm, không phải do hắn nhiều tự hỏi, chạy nhanh từ túi áo lại lấy ra tới một viên đá, dùng sức chiều ra heo phương hướng ném qua đi. nhưng mà lý trí quân đánh trận, lợn rừng phát động công kích thời điểm, thân mình cũng ở động, cho nên lý trí quân tuy rằng nhắm chuẩn chính là đôi mắt vị trí, nhưng mà trên thực tế lợn rừng như vậy vừa động, đã tự nhiên không có khả năng lại nhắm ngay đôi mắt phương hướng đi. nhưng là đá vẫn là thật sâu chui vào lợn rừng thịt bên trong đi. Lợn rừng trên người nhiều một cái thật sâu động, chính nào hạch chảy máu tươi. Lợn rừng đau thẳng phát ra ngao ngao tiếng kêu, đồng thời cũng từ bỏ công kích Lý Chi Cường, ngược lại đem đầu nhắm ngay cách đó không xa Lý Chi Quân. Lý Chi Quân này một kích trúng tuyển, ngược lại rơi xuống một cục đá lớn. Mặc dù là giờ phút này lợn rừng đối với hắn vọt lại đây, hắn cũng không có phía trước sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn chạy nhanh. Lại từ trong túi lấy ra một viên đá tới. Lần này, đánh vào lợn rừng phía trước một chân mặt trên. Lợn rừng chân một bị thương, lập tức liền đánh loạn trọng, thiếu chút nữa không đứng vững. Nay rừng lại đốn, lại cho lý trí quân một cái giảm sóc cơ hội. Nhưng mà, lợn rừng chỉ là tạm dừng một chút hạ, như cũ hung ác vọt lại đây. Lý trí quân này sẽ trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hãn, hắn tay này sẽ còn đang run rẩy, lập tức không cầm chắc trong tay đá. Đá liền rớt tới rồi trên mặt đất đi. Chờ đến hắn lại từ trong túi đem đá móc ra tới thời điểm, bên hai vang lên lý trí cương tê tâm liệt phế hô to thành, quân tử A, mau tránh ra A. Mau tránh ra. Giờ phút này, lợn rừng đã đụng vào lý trí quân trước mắt tới. Lý trí quân căn bản không kịp tự hỏi, nắm chặt nắm tay, đối với lợn rừng huy qua đi. Nắm tay cùng lợn rừng đầu ở không trung đụng vào nhau. Lý trí quân chỉ cảm thấy tới tay cánh tay tê dần. Toàn bộ thân mình bị này cổ bước đồng đâm sau này hợp với chân vài bước, phía sau lưng hung hăng đụng phải phía sau một viên cây tùng lớn thượng. Cây tùng bị hắn như vậy va chạm, cũng đi theo kịch liệt lắc lư lên. Một tảng lớn cây tùng diệp xuân sao, toàn rừng ở lý trí quân trên người. Mà kia đầu lợn rừng, giờ phút này đã nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nơi xa bốn con tiểu lợn rừng ngái con, phỏng chừng là thấy được phụ mẫu của chính mình đều đã chết ngào kêu vài thanh lúc sau, cư nhiên nhanh chóng cũng không quay đầu lại chạy. Lý trí cương giờ phút này miệng lớn lên lão đại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nơi xa Lý trí quân, cùng với hắn dưới chân kia một đầu lợn rừng. Có hôm nay một màn này, hắn nhưng xem như minh bạch, vì cái gì Lý trí quân dám tự mình một người tới sau núi đánh giá vật. Liên hắn đệ đệ này sức lực, kia chính là lợn rừng đều so ra kém A. Tức khắc, quét miệng cười ngây ngô lên. Này cười! Lập tức liền cảm nhận được trầm trọng cảm giác các bách. hắn thở hổn hển dùng sức đẩy vài cái trên người lợn rừng, cũng không có thể thúc đẩy mảy may. Cuối cùng không có biện pháp, hướng về phía còn ở nơi đó xứng sở lý trí quân tê quân tử A, mau, giúp đại ca đem này heo cấp dịch khai a Đếu mau áp chết đại ca người A. Lý trí quân bị này, lý trí cương này một ơ, mới hồi phục tinh thần lại. Vừa đi, như cũ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình tay phải. Hắn chính là dùng này chỉ nắm tay, một quyền đánh chết một đầu đại lợn rừng. Sau đó, ở Lý Trí Cương lại một lần không thể tin tưởng ánh mắt hạ, Lý Trí Quân một tay nhắc tới đẻ ở trên người hắn kia đầu đại lợn rừng một chân, nhẹ nhàng đem áp hắn thấu bất quá khí tới lợn rừng cũng xách hai. Thật là, xách lên tới A. Trường 40 trường 40 Lý Trí Quân một phen lợn rừng xách hai, liền chạy nhanh đi đỡ trên mặt đất Lý Trí Cương, khẩn trương hỏi, Đại ca, Ngươi không sao chứ. Không có thương tổn đến nơi nào đi. Ở vào khiếp sợ trạng thái Lý Trí Cương ngây ngốc, chỉ lo lắc đầu. Theo Lý Trí Quân đỡ lực đạo. Đứng lên. Lý Trí Quân xem hắn còn có thể đứng, trên mặt cũng không gì vẻ mặt thống khổ, mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt đất còn nằm hai đầu đã chết đi đại lợn rừng. Lý Trí Cương này sẽ mới bắt đầu hưng phấn lên. Quân tử A, này, đây là hai đầu đại lợn rừng A. Tuy rằng đánh lợn rừng quá trình nguy hiểm điểm, nhưng này không phải không có việc gì sao. Phục hồi tinh thần lại lý trí cương, nhìn trên mặt đất hai đầu heo, trong đầu tự động thay đổi thành từng đống trăng bóng thịt đi. Nghĩ đến thịt, liền nhớ tới ăn tết mới có thể nếm đến tư vị. Câu đến lý trí cương này một chút mồm miệng sinh tân, một cái kính ở nơi đó mánh nuốt nước miếng. Lý trí quân tắc nhìn hai đầu lợn rừng có điểm đau đầu. Trong đó có một đầu lợn rừng là bị chém chết chạy không ít máu tươi ra tới. Bọn họ cần thiết muốn sớm một chút lộn trở về. Bằng không này mùi máu tươi như vậy lộn, vạn nhất nếu là lại đưa tới mặt khác cái gì đại hình động vật liền không hảo. Lý trí quân trước thử thăm dò dùng tay phải nhắc tới một đầu lợn rừng móng heo, còn đặt ở trong tay ước lượng trọng lượng. Cuối cùng, lại thay đổi tay trái để ra hạ. Hai tay nhẹ nhàng như vậy trao đổi, phảng phất hắn sách không phải một đầu mấy trăm cân trọng đại lợn rừng mà là một con thỏ hoặc là gà rừng gì đó. Cứ việc đã kiến thức quá lý trí quân đại lực khí, lý trí cương lúc này vẫn là đảo hút một nguồn khí lạnh. Bởi vì dây tiếp theo, lý trí quân cư nhiên một bàn tay xách một đầu lợn rừng. Sau đó, nay hai chỉ lợn rừng cư nhiên thật sự bị hắn cấp xách lên. Lý trí quân xách theo lợn rừng đi rồi vài bước, phát hiện lý trí cương còn ở sau người ngốc đứng, không khỏi thúc giục lên, đại ca, nhanh lên trở về đi. Ngươi nhìn xem hôm nay đều mau đen. Lý trí cương lúc này mới lấy lại tinh thần, đi theo lý trí quân phía sau. Nhưng mà, đi rồi vài bước, lại chạy trở về. Nhặt lên trên mặt đất hai cái túi, chung quanh còn có một chút sái ra tới nấm gì đó, hắn cũng cấp thu thập bỏ vào đi. Muốn học lý trí quân sách lợn rừng như vậy đi sách bao tải, chính là giơ tay, phát hiện bên trái cánh tay ẩn ẩn phát đau. Nhưng là muốn hắn ném này đó nấm đi, hắn khẳng định là liên tiếp. Cuối cùng, Xách bất động, liền đổi thành kéo đi. Vì thế có kỳ quái một màn. đang trước Lý Trí Quân một bàn tay xách theo một đầu lợn rừng, nhẹ nhàng đi tới. Lợn rừng cực đại thể trạng đều mau đem Lý Trí Quân tiểu thân thể cấp chăn cái kín mít. Phía sau Lý Trí Cương cố sức kéo hai bao tải nấm dại, một bên kéo, còn mang theo vẻ mặt thống khổ biểu tình. Bởi vì đánh hai đầu lợn rừng, cho nên Lý Trí Quân mang theo Lý Trí Cương đi rồi một khắc điều sân đạo. Này sơn đạo lui tới người đặc biệt thiếu, đồng dạng lộ sắc thật cũng không dễ đi. Đặc biệt là lý trí quân còn xách theo hai đầu lợn rừng dưới tình huống. Cũng may hắn sức lực đại, dọc theo đường đi đụng tới chăn nói nhánh cây gì đó, đều dùng chân giẫm hoặc là đá. Tuy rằng phiền tói điểm, nhưng cuối cùng là thuận lợi tránh đi đám người, đem hai đầu lợn rừng cấp lộng tới chính mình phòng phía sau không bình địa thượng. Lý trí cương đi theo hắn phía sau, đã sớm mệt không được. Thật sự là bởi vì bên trái cánh tay kéo sau khi, càng thêm đau. Đến sau lại, chỉ có thể đều đổi đến tay phải tới kéo. Hắn mệt quá sức, kết quả lý trí quân liền khí cũng không xuyến một chút, tức khắc làm hắn trong lòng có sợi nói không nên lời tư vị cảm. Lý trí quân nhìn hai đầu lợn rừng, có điểm tử đau đầu. Chính hắn bên này, liền nhà ở đều cấp tiêu. Trong nhà tự nhiên gì công cụ đều không có. Chính là nếu là đem lợn rừng kéo dài tới lý trí cương nơi đó đi thôi, kia này dọc theo đường đi trải qua nhân gia, kia đã có thể nhiều. Nay sẽ vừa mới trời tối, phỏng trừng còn có thật nhiều người không ngủ. Nay nếu là ở trên đường đụng tới người nào, đã có thể không được tốt. Đừng nhìn thôn dân lần này đều lựa chọn giúp hắn giấu về vườn con thỏ sự tình. Một cái là bởi vì hắn nhà ở bị thiêu, người phần lớn đều sẽ có đồng tình kẻ yếu tâm thái. Thì như hắn đều thảm như vậy, lại đi so đo con thỏ gì đó, cũng quá kia gì. Còn có một nguyên nhân là bởi vì một con thỏ mới nhiều ít thì ta. Toàn bộ lý gia thôn thôn dân lại có bao nhiêu hộ dân cư. Nay một phần, phỏng chừng mỗi người có thể ăn được hay không thượng một ngụm thịt còn khó mà nói đâu. Nói đến cùng, bất quá là đồ vật giá trị còn chưa đủ cao đến thôn dân một hai phải so đo nông nội thôi. Chính là này hai đầu lợn rừng không giống nhau. Nhưng mà. Làm lý trí quân hoặc là lý trí cương giao đi lên nói, kia khẳng định là liên tiếp. Hai huynh đệ ở nơi đó thương lượng một hồi. Cuối cùng lý trí quân làm quyết định, đại ca, ngươi đi về trước. Ta liền ở chỗ này thủ này hai đầu heo. Ngươi về nhà cho ta cầm dao cùng cái sọt lại đây, ta đem heo phân cho xong rồi, lại dùng gánh nặng gánh trở về. Lý trí cương tưởng tượng, như thế cái biện pháp. kia quân tử, ngươi cẩn thận một chút ra, ta, ta liền đi về trước. Lý Trí Cương có điểm không lớn yên tâm, lặp lại dặn dò vài câu, mới xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn Lý Trí Cương đi rồi sau, Lý Trí Quân nghĩ nghĩ, vẫn là đem hai đầu heo lại cấp kéo dài tới chuồng heo đi. Tuy rằng này một chút phỏng trừng không có người sẽ hướng hắn nơi này, nhưng Tổng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ít nhất chuồng heo nơi đó, tốt xấu có đạo môn chống đỡ. Lý Trí Cương một đường đi rất cẩn thận, nhưng thật ra thật không làm người nào đụng tới hắn. Chính là hắn này tiến phòng, tức khắc đem trong phòng mọi người đều cấp dọa lao đại nhảy dựng. Hắn vẻ mặt hưng phấn vào phòng, vừa định nói chuyện tới. Kết quả, hắn miệng còn không có mở ra đâu. Nghiêm tú tú cũng đã lẻn đến trước mặt hắn tới. Một đôi tay khẩn trương ở trên người hắn sờ tới sờ lui, trong miệng còn một cái kính hỏi, cương tử A. ngươi làm sao vậy A? Nơi nào bị thương, mau, đem quần áo cho ta cởi, làm ta nhìn xem rốt cuộc là thương nơi nào nói nói, liền bắt đầu tới xúc lý trí cương quần áo. Nhưng thật ra đem lý trí cương hoảng sợ, chạy nhanh đè nặng nghiêm tú tú tay, không cho nàng lộn sột. Đầy mặt đỏ bừng hỏi, ngươi đây là làm gì đâu, trong phòng như vậy nhiều người nhìn, ngươi sao liền thoát ta quần áo đâu. Nhưng hắn lời nói mới nói ra tới, bên cạnh lại nhiều cái tạ quế hoa. Nay sẽ chính vẻ mặt nôn nóng đối với nghiêm tú tú nói, tú tú, đừng nghe hắn, chạy nhanh thoát. Nhanh lên nhìn xem rốt cuộc là nào bị thương a Ai? Nghiêm tú tú trong miệng đáp lời, bên này hồng con mắt lại bắt đầu thoát khỏi lý trí cương quần áo tới. Đem lý trí cương làm cho đặc biệt chật vật. Hắn cố sức bắt lấy nghiêm tú tú tay, không cho nàng thoát quần áo của mình. Nơi nào hiểu được một bên tạ quế hoa nhìn nhìn, cư nhiên cũng thấu lại đây. Hai nữ nhân, bốn tay, liều mạng muốn bái hắn quần áo, hắn nơi nào trốn tránh khai. Đặc biệt là hắn bên trái cánh tay vẫn luôn còn đau, lại không có sức lực. Cứ việc hắn một cái kính ở nơi đó kêu, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Đừng, đừng lột ta. Nhưng rốt cuộc, áo trên vẫn là bị lột xuống dưới. Nhưng mà càng kia gì ở phía sau, lượng nữ nhân còn một người bắt lấy một con cánh tay, không cho hắn lộn xộn. Bốn tay ở hắn nửa người trên sờ tới sờ lui, cuối cùng, liền hắn nách cũng không có buông tha, tỉ mỉ kiểm tra rồi cái biến. Vốn tưởng rằng này liền tính xong rồi, nhưng kết quả đâu? Phát hiện nửa người trên không có thương tổn lượng nữ nhân, cư nhiên bắt đầu bái quần. Cái này, tuyệt đối không được. Không thấy được trong phòng mặt như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn chầm chầm sao. Hắn ba, nhà hắn hai hoa, còn có quân tử gia tam hoa, kia chính là đều ở đâu. Nhưng hắn lại trốn không thoát, cuối cùng mắt nhìn quần liền phải bị bái xuống dưới thời điểm. Hắn rất khoát chơi xấu, đặt ngông cấp ngồi xuống trên mặt đất trốn tránh nửa ngày lúc sau, thật sự là xấu hổ táo tới rồi cực điểm. Cuối cùng, thật sự chịu đựng không được, hô to một câu, được rồi, đường lột, đều nói ta không có việc gì, chính là không có việc gì a Nay một giống, nhưng thật ra trung khí mười phần thực. Tạ Quế Hoa cùng nghiêm tú tú này sẽ cũng hồi quá vị tới, nhìn đầy mặt máu tươi lý trí cường nhưng thật ra có điểm tự tin trong miệng hắn lời nói. Chính là, hắn nếu là không có việc gì nói, Này một thân huyết lại là nơi nào tới a Lý Trí Cương thấy hai người cuối cùng là ngừng lại, chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất quần áo xuyên lên. Một bên xuyên, một bên còn có rảnh tượng Này may mắn đệ muội không ở, nếu là ở nói, hắn này mất mặt đã có thể vứt lớn hơn nữa đã phát. Nhưng mà, mới vừa đem quần áo mặc vào tới, tạ Lan Hương liền từ nhà bếp bên kia ra tới. Lý Trí Cương trở về thời điểm, tạ Lan Hương đang ở nhà bếp xào rau. Nàng mơ hồ nghe được nhà chính bên trong có người nói cái gì, cũng không có việc gì. Nghe nàng ngực nhảy dự nhảy dự. Chạy nhanh ném xuống trong tay nồi sạn liền chạy ra tới. Vừa ra tới, liền thấy được một thân máu tươi lý trí cương đứng ở nhà chính trung gian. Tạ Lan Hương chạy nhanh hướng hắn phía sau nhìn nhìn, nhưng mà lại không có nhìn đến lý trí quân thân ảnh. Nghĩ đến hai người cùng nhau lên núi, nhưng hiện tại lại chỉ có lý trí cương một người trở về, hơn nữa cả người như vậy nhiều hết. Nếu nói, huyết không phải lý trí cương, như vậy chính là... Tức khắc một khuôn mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Cả người đều bắt đầu run rẩy lên, miệng run run vài hạ, trong lòng rất muốn hỏi, Đại ca, ngươi đã trở lại, ta đây ra quân từ đâu? Nhưng mà, lại sợ hãi hỏi đến kết quả là chính mình tưởng như vậy. Miệng trương không biết bao nhiêu lần, lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Nghiêm tú tú này sẽ, cũng nghĩ đến cái này. Sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Nàng vai bước đi đến tạ Lan Hương trước mặt, tưởng sở trường đi đỡ lung lay sắp đổ tạ Lan Hương, lại bị tạ Lan Hương cấp cự tuyệt. Chỉ có tạ Quế Hoa là không biết hai người lên núi sự tình, nhưng là, hai cái con dâu biểu tình nàng đều thấy được. Tức khắc trong lòng cũng có không tốt suy đoán, run run miệng, cương, cương tử, ngươi đại đâu. Lý Chí cương hoảng loạn mặc xong rồi quần áo sau, mới trả lời, Nga, hắn A hắn ở hắn tự mình phòng bên kia thủ đồ vật đâu nói đến cái này lý trí cương lại bắt đầu hưng phấn ba mẹ ta và các ngươi nói chúng ta muốn đã phá ha ha ha các ngươi biết không ta cùng quân tử chúng ta hai đánh tới hai đầu đại lợn rừng nói gơ chân múa tay đem trên núi sự tình cấp nói một bên giảng một bên sở trường khoa tay múa chân mẹ ngươi cũng không biết nói quân tử sức lực nhưng lớn đâu Lúc ấy kia lợn rừng đối với hắn tiến lên, hắn cư nhiên lấy nắm tay một quyền liền đánh vào lợn rừng trên đầu. Ngươi đoán, mặt sau thế nào? Tạ Lan Hương nghe đến đó, thân mình mềm nút, chạy nhanh sở trường đỡ một bên ghế giữa mới đứng vững. Hảo gia hỏa, kia lợn rừng cư nhiên bị quân tử cấp một quyền đánh chết. Chập chập chập, quân tử này sức lực, đó chính là cái này a. Nói xong, con dựng lên tay phải ngón tay cái. Xong rồi cuối cùng mới tiến đến tạ quế hoa trước mặt hỏi một câu, mẹ, ngươi có phải hay không trộm cấp quân tử ăn gì tốt ta? Vì sao đều là huynh đệ, quân tử sức lực sao liền so với ta đại như vậy nhiều đâu? Kết quả, hắn vừa mới nói xong, trên người liền ăn một chút đánh. Lý chí cương bị đánh không thể hiểu được. Mẹ, ngươi sao đánh ta a Lời nói vừa mới ra tới, trên người lại ăn một đòn đánh. Này một chút, đánh người của hắn biến thành Lý Xuân hỉ ba, Ngươi sao cũng đánh ta a? Đánh ngươi. Đánh ngươi tính tốt. Ta cho các ngươi đến sau núi, ta làm ngươi còn khoe khoang. Cùng với bị lợn rừng cấp giết chết, dứt khoát ta tự mình trước đánh chết được. Đừng, đừng đánh a. Tạ Quế Hoa nhìn bị Lý hữu hỉ ngoan tấu Lý Trí Cương, hoán hận nói câu, tấu đến hảo. Nàng ở một bên nhìn, vẫn là cảm thấy không đủ hả giận. Vì thế, hơn 30 tuổi Lý Trí Cương đêm nay, làm cho người một nhà mặt. Bị phụ mẫu của chính mình tới một cái nam nữ hôn hợp đánh kép. Chương 41 chương 41 Cứ việc Lý Trí Cương một cái kính bảo đảm, Lý Trí Quân thật sự không có việc gì, một chút việc cũng không có, nhưng là người một nhà đều không yên tâm. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm Lý Xuân hỉ ở nhà nhìn mấy cái hài tử, những người khác mang theo đồ vật đều cấp đi theo đi. Cũng mất công này một chút trời đã tối rồi. Giống ở Lý Gia Thôn, không có đèn điện. Buổi tối lại không có gì nhưng giải trí tiêu khiển đồ vật. Ngay mùa thời gian trong khoảng thời gian này, từng nhà đều là sớm đóng lại đại môn. Bằng không này dọc theo đường đi nhiều người như vậy, bị người đụng phải không chừng đến hỏi nhiều vài câu. Lý trí quân một người ngồi ở chuồng heo, đã bị môi đinh vài khẩu. Này môi còn đặc biệt độc, một đinh một cái đại bao không nói, còn kỳ ngứa vô cùng. Làm cho hắn một cái kính ở nơi đó cào cái không ngừng. Nghe được có tiếng bước chân lại đây thời điểm, Lý Chí Quân trong lòng vui vẻ, lập tức liền nghĩ ra đi. Chính là theo càng ngày càng gần tiếng bước chân, hắn nghe cảm giác có điểm không lớn thích hợp. Nay như thế nào mênh mông cuồn cuộn, như là một đám người lại đây a. Vì thế, Lý Chí Quân không dám đi ra ngoài, ghé vào chuồng heo kẹt cửa nơi đó trộm ngắm bên ngoài tình huống. Người càng đi càng gần, Lý Chí Quân cũng cuối cùng là thấy rõ ràng. Hắn chạy nhanh mở cửa đi ra. Này sẽ, lý trí cương bọn họ cũng đi đến chuồng heo cửa. Đại ca, các ngươi nhưng xem như tới. Ta quên cùng ngươi nói là mang dầu hỏa đèn tới, các ngươi mang theo. Không tự còn chưa nói xuất khẩu đâu. Bên này tạ Lan Hương cùng tạ Quế Hoa liền nhào tới, đối với bờ vai của hắn chính là một cái tát đi xuống. Bang Hai Hạ, ở ngay lúc này, có vẻ phá lệ vang rội. Lý trí quân bị đánh ông. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi vì cái gì. Kế tiếp lại là một trận tay đấm chân đá. Đánh hắn ôm đầu trốn tránh không nói, cố tình còn không dám đánh trả. Mẹ, Lan Hương, các ngươi làm gì đánh ta à? Đừng, đừng đánh à. Thằng đến tạ Lan Hương cùng tạ Quế Hoa đánh mệt mỏi, lúc này mới thở phi phò, ngừng lại. Lý Chí cương bỗng nhiên cảm thấy cân bằng không ít. Tuy rằng hắn cũng bị đánh. Nhưng là, nhà hắn tức phụ nhưng không có tấu hắn. Đừng nhìn nghiêm tú tú ngày thường so tạ lan hương hùng, nhưng là này một đối lập, hắn bỗng nhiên cảm thấy vẫn là nhà mình tức phụ hảo. Nhìn nhìn, tuy rằng lột chính mình quần áo, nhưng là là lo lắng cho mình a, Ít nhất không giống tạ lan hương như vậy, một câu không nói, trực tiếp tấu đi lên đi. Nhưng mà, hắn này sẽ thật sự cao hưng quá sớm. Nghiêm tú tú không phải không tấu, chỉ là đều tồn lên, chờ tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, hắn đã bị tấu. Hơn nữa. Liên Thanh cũng không dám cổ họng, liền sợ đem trong nhà người đều dẫn lại đây. Lý Chi Quân ăn tấu còn chưa nói cái gì đâu, tấu hắn hai nữ nhân đống nhiên lập tức liền ôm lấy, sau đó đều khóc lên. Khóc hắn đến cuối cùng, còn an ủi hảo một thời gian, mới đem hai người cấp hướng hảo. Cuối cùng mới biết được, nguyên lai là Lý Chi Cương kia một thân máu tươi, đem đại gia cấp dọa thành bộ dáng này, cho đến Tạ Quế Hoa bọn họ vẫn luôn bước huynh đệ hai cái đã phát thề độc không bao giờ đến sau núi đánh giã vật mới xem như đem việc này cấp tạm thời bóc qua đi. Tuy rằng Lý Chi Cương vẫn luôn nói hai người lộng lao đại hai đầu lợn rừng khi mọi người kỳ thật trong lòng cũng không có bao lớn khái niệm chính là thật sự đương hai đầu heo bãi ở trước mặt thời điểm vẫn là hít hà một hơi. Tạ Quế Hoa lại tưởng mạt nước mắt. Đừng tưởng rằng Lý Chi Cương cùng Lý Chi Quân một cái kính nói đánh lợn rừng cỡ nào cỡ nào nhẹ nhàng. Dương nàng thật không biết ta. Nào có như vậy tốt sự tình bạch chờ người. Còn không phải sợ chính mình lo lắng, cố ý hướng tốt phương diện đi nói. Vì thế chạy nhanh túi đầu, sở trường lau nước mắt, không nghĩ làm huynh đệ hai cái nhìn đến nàng lại khóc. Nghiêm tú tú từ cái sọt bên trong đem dầu hỏa đèn lấy ra tới, dùng que diêm bật lửa. Cái sọt bên trong còn có hai thanh đao, lý trí quân chọn một phen tương đối thuận tay một chút, liền bắt đầu giết heo. Bên này không có biện pháp thiêu nước cấm cũng chỉ có thể trước đem heo cấp phân cách thành từng khối từng khối, sau đó hướng cái sọt bên trong phóng. Một đầu heo bung đi, hai cái cái sọt liền đầy. May mắn lý trí cương biết có hai đầu heo, cái sọt cũng cầm hai pho tới. Lý trí quân qua loa đem hai đầu heo cấp phân cách xong, heo xuống nước gì đó đồ vật, đều dùng sức hướng cái sọt lung tung rối loạn chất đống ở bên nhau. Trên mặt đất có một mảnh mà là giết heo làm ra tơi máu tươi, Cũng bị Lý Trí Quân tìm tới chút thổ cấp cái ở mặt trên. Sửa sang lại xong này hết thảy, chạy nhanh thuốc dục tắt dầu hỏa đèn, cùng giống làm ăn trộm, chịu trách nhiệm gánh nặng bay nhanh hướng trong nhà chạy. Đi tuốt đảng trước mặt tự nhiên là Lý Trí Quân. Chan đây một gánh nặng thịt heo chịu trách nhiệm, thật giống như chịu trách nhiệm không cái sọt giống nhau, đi bay nhanh. Mà Lý Trí Cương bên trái cánh tay còn mơ hồ làm đau, nhất chịu nhất chịu. Nhưng là hắn không dám hẹ răng. Hắn sợ chính mình nói, đợi lát nữa về nhà còn muốn lại ai một đồn đấu. Vì thế, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đi theo phía sau. Cũng may lý trí quân còn nhớ rõ hắn cái này đại ca, đem chính mình kia một gánh nặng đưa trở về lúc sau, lập tức lại đổ trở về giúp hắn. Đem lý trí cương cảm động không muốn không muốn. Hai gánh nặng thịt, liền như vậy bãi ở lý gia người trước mặt. Thịt khẳng định là muốn bắt đi bán tiền. Đừng nói ăn không ăn xong, liền tính ăn cho hết. Lý gia cũng không bỏ được ăn xong nó. Chính là bán thế nào, lại là cái chuyện phiên thoái. Lý trí quân bán quá hai lần đồ vật, thích hợp khẩu kiểm tra dân binh gì đó, hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi. Người một nhà ngồi ở chỗ kia thương lượng cái nửa ngày, cũng không thương lượng ra tới cái đặc biệt tốt biện pháp tới. Nhìn hai gánh nặng thịt, ngược lại bắt đầu đau đầu khởi bán thế nào đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là tạ quế hoa đề nghị, nếu không đi tìm hạ tiểu tú. Không trách nàng nghĩ đến lý trí tú. Chủ yếu là lý trí tú chính là ở huyện thành Bạch Hóa Đại Lâu bên trong đi làm, bán đồ vật cũng hảo, mua đồ vật cũng hảo, tạ quế hoa mỗi lần có gì sự thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến đều là chính mình đại khuê nữ. Khác không cần nhiều lời, tạ quế hoa vẫn luôn đều tin tưởng, muốn nói phương pháp thượng, nhà nàng đại khuê nữ phương pháp là nhất khoan kia một cái. Này có thể được không? Lý trí quân có điểm chần chừ, rốt cuộc không phải một chút thịt. Nhiều như vậy, liền tính lý trí tú có biện pháp, kia cũng không biện pháp một chút toàn tiêu hóa xong a. Bất quá tạ quế hoa hiển nhiên đối lý trí tú tin tưởng tràn đầy, hành, này có gì không được a? Vì thế, việc này liền tính là thương lượng hảo. Người một nhà cả đêm lăn lộn lâu như vậy, tinh thần đều thực mệt mỏi. Qua loa cơm nước xong, thu thập một chút liền chuẩn bị ngủ đi. Đến nỗi những cái đó không xử lý xong thịt heo, tạ quế hoa lại nói, đêm nay quá mệt mỏi. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng sớm một chút lên lại lộng là được. Chỉ có nghiêm tú tú sắc mặt có điểm do dự, muốn nói cái gì, nhưng là mặt sau lại nhìn xuống. Lý trí quân cơ hồ là đầu một dựa gần giường, lập tức liền ngủ say qua đi. Nhưng mà đi theo hắn phía sau vào nhà tạ lan hương, lại vẻ mặt là tâm sự, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Lan qua lộn lại hảo một trận lan lộn, cuối cùng vẫn là đem mặt đối với ngủ say lý trí quân yên lặng một người ở trong đêm tối nhìn hồi lâu. Lý Chí quân là bị áp ngực thấu bất quá khí, mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, tạ lan hương không biết khi nào, cư nhiên đem đầu ngủ tới rồi hắn trên ngực. Này sẽ tạ lan hương chính ngủ rất say sương ngọt. Lý Chí quân còn không lớn thói quen như vậy thân mật tiếp xúc, hắn dùng tay phải nhẹ nhàng nâng lên tạ lan hương đầu, hướng bên cạnh gối đầu dịch qua đi. Dịch xong lúc sau, mới cảm giác được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này bên ngoài thiên vẫn là hắc, nhưng là lý trí quân lại có điểm ngủ không được. Hắn rứt khoát đi lên. Cửa phòng vừa mở ra, liền nhìn đến nhà chính bên trong đèn sáng. Mà Lý Xuân Hỷ cùng tạ Quế Hoa hai người đã sớm đi lên, đang ở dầu hỏa dưới đèn, cầm dao cấp heo quắt màu phân cách. Một bên lộng hai vợ chồng một bên đánh đại ngáp. Đặc biệt là tạ Quế Hoa, lộng vài cái, còn muốn lộng tay đi xoa xoa lên men đôi mắt. Ba, mẹ các ngươi như thế nào còn không ngủ a? hai vợ chồng nghe được thanh âm vừa nhấc đầu, thấy là lý trí quân, tạ quế hoa chạy nhanh nói, ta và ngươi ba rất nhẹ, ngủ không được. này heo nếu là không xử lý một chút, bán tương khó coi nói, sợ bán không được tiền. quân tử a, ngươi tiếp theo đi ngủ, nơi này có ta và ngươi ba là đủ rồi. mà lý xuân hỉ tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là trên tay một chút cũng không đình động tác, đã đem hắn y tứ biểu đạt rất rõ ràng. Nếu nói, Lý Trí Quân ngay từ đầu không có nhìn đến hai vợ chồng liên tục ngáp cảnh tượng nói, đảo cũng tin tạ Quế Hoa nói. Chính là có kêu một màn, tạ Quế Hoa này sẽ nói cái gì Lý Trí Quân cũng không tin. Này nơi nào là không mệt ta. Bất quá là đường cha mẹ một mảnh tâm, tình nguyện chính mình mệt mỏi một chút, cũng không đành lòng nhìn chính mình hài tử như vậy vất vả thôi. Hắn đi qua, đoạt lấy Lý Xuân Hỷ trong tay đao. Vài cái liền đem một chỉnh khối thịt heo cấp phân cách xong rồi. Lý Xuân Hỷ vốn dĩ tưởng nói Lý Trí Quân vài câu. Chính là lời nói đổ bên miệng, rồi lại cấp nuốt trở vào. Chính yếu chính là, nhìn túi đầu làm việc Lý Trí Quân, đầu một hồi trên mặt có vui mừng biểu tình. Liếc mắt một cái xem đi xuống, là Lý Trí Quân màu đen đầu. Tóc lớn lên rất là nồng đậm, xem Lý Xuân Hỷ tay nhiệt. Có trong ngáy mắt, tưởng bắt tay phóng tới Lý Trí Quân trên đầu mặt sờ hai hạ. Chẳng qua đến mặt sau, rốt cuộc là nhìn xuống. Lý trí quân sức lực rốt cuộc là so Lý Xuân Hỷ lớn hơn nhiều, hơn nữa có một lần phân cách thịt heo kinh nghiệm. Hơn nữa Lý Xuân Hỷ ở một bên chỉ đạo, không trong chốc lát, hai đầu heo đều cấp biến thành từng khối, chỉnh chỉnh tề tề đôi ở nơi đó. hắn bên này mới vừa lộng xong, Lý Trí Cương hai vợ chồng cũng đi lên. Nhìn đến trong phòng đã chuẩn bị cho tốt kia một đống thịt, Lý Trí Cương có điểm ngượng ngùng, quân tử. Ngươi sao không đem đại ca kêu lên cùng nhau lộn đâu? Nói xong lại oán trách nhìn nghiêm tú tú liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn dậy sớm tới, chẳng qua nghiêm tú tú lôi kéo hắn nói thầm hảo một thời gian sau, mới làm hắn ra khỏi phòng. Nói cách khác, như thế nào cũng không có khả năng nói, cha mẹ cùng đệ đệ đem sống đều làm xong rồi, hắn cái này làm ca ca mới rời giường đi. Lý trí quân đảo không sao cả, ta cũng là mới vừa lên, ba mẹ đều làm không sai biệt lắm. Nói, lấy qua một bên cái sọt, bắt đầu hướng bên trong phóng thịt heo. Lý gia thôn Ly huyện thành có điểm xa, nếu là không còn sớm điểm đi nói, buổi sáng liền đuổi không trở lại xuất công. Hơn nữa trời đã sáng lúc sau, thôn dân cũng đi lên, đảo khi bị người thấy được không được tốt. Heo xuống nước một loại không được tốt bán, đã bị giữ lại. Còn có hai cái đại heo bụng, cái này Tạ Quế Hoa khẳng định là muốn lưu trữ cấp đến Lý Chí Mỹ đưa quá khứ. Thứ này bổ Lý trí Mỹ thân thể như vậy hư, chính là phải hảo hảo bổ bổ mới được. Trang hảo thịt chuẩn bị xuất phát thời điểm, lý trí cương lại do do dự dự lên. Nghiêm tú tú xem đến có chút sốt ruột, đẩy hắn một phen, hắn mới nói, cái kia quân tử à, ta, ta chính là cảm thấy, nhiều như vậy thịt, đều, đều bắt được tiểu tú nơi đó đi, nếu là bán không xong làm sao a? Lý trí quân chịu trách nhiệm gánh nặng xoay người lại, nhìn lý trí cương, chờ hắn nói câu nói kế tiếp. Ta, ta tưởng, nếu không một người, gánh một khi đi ra ngoài bán đi. Như là minh bạch cái gì, lý trí quân ngẫm lại cũng đúng. Bất quá hắn vẫn là có điểm lo lắng, có thể là có thể, nhưng là đại ca ngươi lấy nào đi bán A. Cái này quân tử ngươi yên tâm, đại tẩu đều đã nghĩ kỹ rồi, bảo đảm có thể đem thịt bán cái hảo giá cả. Nghiêm tú tú vừa nghe lý trí quân đồng ý, lập tức ánh mắt sáng lên, đoạt ở lý trí cương đằng trước, đem nói ra tới. Lý trí cương sợ lý trí quân hiểu lầm, chạy nhanh lại giải thích một câu, quân tử a, ngươi yên tâm, thịt bán sau khi xong, tiền ta nhất định tất cả đều lấy về tới. Nghiêm tú tú tuy rằng nghe xong có điểm không lớn thoải mái, nhưng nghĩ đến lý trí cương tối hôm qua cùng nàng lời nói, đảo cũng chưa nói cái gì. Vì thế hai gánh thịt, lý trí quân đi theo tạ Quế Hoa đi huyện thành tìm lý trí tú. Mà lý trí cương tắc cùng nghiêm tú tú chịu trách nhiệm một khắc gánh nặng đi địa phương khác bán. Chỉ có toàn bộ hành trình nhìn đến đế Lý Xuân hỉ bọn người đi rồi lúc sau, mới thật dài thở dài một hơi. Chương 42 chương 42 Tạ Quế Hoa nói muốn tới tìm Lý Chi Tú giúp đỡ bán thịt heo, vẫn là có nhất định đạo lý. Lý Chi Tú nhìn đến thịt tuy rằng lấp bắp kinh hãi, lại còn có nghe nói là Lý Chi quân cùng đại ca cùng nhau làm cho, liền càng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc sau khi xong, liền bắt đầu thiết lập chính sự tới. Nàng làm tạ quế hoa cùng lý trí quân ở trong phòng chờ nàng, sau đó liền cấp vội vàng đi ra ngoài. Hai người đợi không sai biệt lắm nửa giờ sau, lý trí tú liền mang theo lý trí quân chịu trách nhiệm này một gánh nặng thịt heo đi gặp một người. Mua thịt chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Lý trí tú hướng lý trí quân gật gật đầu, sau đó làm lý trí quân đem gánh nặng vông, cho nam nhân nhìn. Bên kia lập tức liền chuẩn bị một cây cân ra tới. Thị liền toàn bộ thành giao xong rồi Ra cửa Lý trí quân sủy trong túi một đại bao tiền Còn có điểm không thể tin tưởng Phải biết rằng nam nhân không riêng đem thị toàn mua Hơn nữa cấp giá cả Vẫn là một khối tam một cân Kia có thể so chính mình lần trước Đơn độc đi bán Còn quý một hai mao Đừng coi khinh này một hai mao Cái này niên đại hải tử đọc sách một học kỳ học phí Cũng liền mới một khối tới tiền đâu Đi thời điểm Lý trí tú rất thống khoái nhận lấy lý trí quân lần này đưa tới đầu heo cùng sơn sườn. Nhân tiện vẫn là mua điểm đồ vật cấp đến tạ quế hoa. Đại khuê nữ có tiền, cho nên mua gì tạ quế hoa đều không mang theo thoái thác. Trở lại trong phòng khi, nghiêm tú tú cùng lý trí cương còn không có trở về. Lý trí quân có điểm lo lắng, cũng không biết nghiêm tú tú bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trên thực tế, nghiêm tú tú cùng lý trí cương là thẳng đến thiên mô hắc thời điểm. Mới chịu trách nhiệm gánh nặng trở về Người một nhà ở trong phòng lo lắng cả ngày Này hai người khen ngược Vẻ mặt hưng phấn bộ dáng Hơn nữa buông gánh nặng Bên trong cư nhiên còn có một túi bạch diện Bạch diện là phương bắc bên kia mới loại nhiều Giống bọn họ Lý Gia Thôn loại này Phương Nam Thôn trăng nhỏ Trên cơ bản là không loại lúa mạch Mà bột mì loại này tinh quý lương thực Liền tính là đi cung tiêu xã Có phiếu dưới tình huống Kia cũng không phải dễ dàng như vậy mua được Nguyên lai nghiêm tú tú cư nhiên mang theo lý trí cương đi cái gọi là thị trường tự do cùng ga tàu hỏa bán thịt đi. Bán ra tới giá cả, cư nhiên so lý trí tú tìm tới người còn cao, ước chừng bán không sai biệt lắm hai khối tiền một cân. Bất quá cũng bởi vì bọn họ bán quý, cho nên cũng bán chậm, cuối cùng mắt nhìn thời gian không tìm, còn giữ lại không ít thịt, đụng tới một cái đầu cơ trục lợi bột mì, hai người dứt khoát lấy đồ vật lấy vật đổi vật. Chỉ là người một nhà đều có điểm tò mò, nghiêm tú tú rốt cuộc là sao bán. Nói đến cái này, nghiêm tú tú đặc biệt đắc ý nói lên tới thời điểm, kia cũng là mặt mày hớn hở. Nàng đi trước cung tiêu xã mua không ít giấy dai, làm lý trí cương chịu trách nhiệm gánh nặng ở có thể xem tới được nàng trong một góc mặt trở. Sau đó đem bánh bao thịt mấy khối chui vào ga tàu hỏa. Sau đó người liền đứng ở sân ga nơi đó chờ. Xe lửa dựa chạm thời điểm lập tức vọt tới thùng xe cửa, nhìn những cái đó an mặc tinh xảo chú ý một ít, kéo lại nhân ra quần áo, đem giấy dai thịt cho người ta xem, lại khoa tay muối chân hai ngón tay đầu ra tới, lập tức liền thành dao một đơn. nếu có kia muốn nhiều, nàng liền hướng phương xa lý trí cương khoa tay muối chân vài cái, một ngón tay đầu chính là một khối hai cân tạ hữu thịt, hai cân chính là hai khối lấy này đẩy loại. lý trí cương ở kia đầu một chăng hảo, nghiêm tú tú bên này cũng chạy tới lấy quá trang tốt thịt là có thể đuổi ở xe lửa khai phía trước đem thịt cấp đến muốn mua người, mà ngồi xe lửa người, phần lớn đều là người bên ngoài, hơn nữa lại đuổi thời gian phải đi, như vậy liền tính là người có tâm phát hiện, cũng không đến mức sẽ đem bọn họ thế nào. Chẳng qua bán tiền nhiều là nhiều, nhưng chính là quá lan lộn người, rốt cuộc xe lửa dựa chạm dừng lại thời gian cũng không trường, một chuyến cũng bán không được vài người. Hơn nữa bọn họ cũng không dám ở một chỗ lâu nốc. Sợ làm cho ga tàu hỏa những người khác chú ý. Vì thế nghiêm tú tú lại mang theo lý trí cương đi thị trường tự do. Cái gọi là thị trường tự do, kỳ thật nói trắng ra là, chính là chợ đen. Nơi này bán đồ vật người nhiều, mua đồ vật người cũng nhiều, đồng dạng, cũng phức tạp nhiều. Nghiêm tú tú như cũng là chính mình đi ra ngoài xung phong. nay sẽ nàng kỳ thật dư lại thịt đã không nhiều lắm, cho nên cũng không có thế nào cấp. Cẩn thận đem thị trường dạo qua một vòng lúc sau, chính mình ở trong lòng tuyển định người mua, mới trộm chạy đến nhân ra bên người, để thấp giọng nói hỏi, ta có thịt, nếu không. Sau đó đám người nhìn lại đây, lập tức hoa tay múa chân một chút một cái nhị, một cái tay khác lại duỗi thân ra một cái bàn tay tới. Đây là hai khối năm một cân ý tứ. Người nọ có điểm ngại cao, so cái nhị khối nhị. Nghiêm tú tú làm bộ do dự bộ dáng, cuối cùng vẻ mặt miễn cưỡng gật gật đầu. Vì thế, thị trường tự do cũng coi như là khai trương. Nghiêm tú tú như vậy bán đồ vật biện pháp, nhưng thật ra làm lý ra người đối nàng nháy mắt lao mắt mà nhìn. Đặc biệt là Lý Tri Quân, ở trong lòng còn cảm thán một câu, nhà hắn đại tẩu nếu là đổi cái niên đại sinh tồn, nhất định là một cái làm buôn bán hảo thủ A. Ngay cả tạ Quế Hoa cũng nhịn không được khen một câu, tú tú A, vẫn là ngươi có có khả năng. Tạ Quế Hoa này một khen, Nghiêm tú tú lao cao hứng, lập tức liền lộ ra đắc ý tươi cười tới. Sau đó tạ quế hoa lại hỏi, kia lúc này, các ngươi tổng cộng bán bao nhiêu tiền A? Vì thế bên này nghiêm tú tú mới vừa đắc ý xong, bên kia lý Chí Cương liền cười ha hả đem hầu bao tiền toàn đem ra, đôi ở trên bàn. Mẹ, ngươi đếm đếm đi. Ta cùng tú tú chỉ lo bán, còn không có tới kịp số đâu. Nghiêm tú tú tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Nàng tự mình là khôn khéo không sai, chính là có một cái ngốc thành như vậy trượng phu, nàng cảm thấy vô cùng chua xót. Cái này ngu xuẩn. Tạ Quế Hoa chỉ là hỏi bán bao nhiêu tiền mà thôi, chính là lý Chí cương liền đem tiền toàn bộ toàn lấy ra tới. Nghiêm tú tú có điểm muốn khóc, nàng lúc trước liền không nên cảm thấy như vậy nhiều tiền phong chính mình trên người không an toàn, mà làm lý Chí cương cầm. Này tiền, nàng không tưởng đều lấy đi. Chính là... Cũng không tưởng toàn giao đi lên A. Nghiêm thú tú mau hỏng mất, lý ra những người khác lại cao hứng. Vừa thấy đến trên bàn kia một đống tiền, tạ quế hoa phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chạy tới đem nhà chính đại môn cấp đóng lại. Quan song phía sau cửa, hương phấn bắt một phen buông tay sờ sờ, sau đó mới bắt đầu đếm tiền tới. Buổi sáng lý trí quân bán như vậy nhiều tiền, nàng tuy rằng cũng thấy được. Nhưng rốt cuộc đều chỉnh chỉnh tề tề điệp lên. Tự nhiên không có trên bàn này một đôi tản ra tiền tới đục lỗ. Bên kia tạ quế hoa đếm tiền, nghiêm tú tú nhìn, nghe, chỉ cảm thấy ngược như là bị kim đâm giống nhau, vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng nàng đều như vậy khó chịu, lại còn phải nẹn chịu đựng, một câu cũng không dám hé răng. Chờ đến tạ quế hoa đem tiền sửa sang lại hảo, cũng đếm xong rồi, nghiêm tú tú cảm thấy chính mình móng tay đều đã véo đến thịt đi. Nàng muốn khóc, ngược thật sự là đau lợi hại a. Cũng may tạ quế hoa số xong tiền sau, chỉ là đem tiền đặt ở trên bàn, cũng không có trực tiếp giao cho lý trí quân trên tay. Nói cách khác, nghiêm tú tú không xác định chính mình còn có thể hay không nhận được. ân tổng cộng 376 khối năm, tú tú lúc này làm thật không sai. Đối mặt tạ quế hoa lại một lần khích lệ, nghiêm tú tú bài trừ một cái rất khó xem tươi cười ra tới. Lý trí quân này sẽ cũng đem bán thịt tiền đem ra, bất quá hắn không có lý trí cưng nhiều. Chỉ bán 297 đồng tiền bốn. Hai điệp tiền, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn. Vì thế, người một nhà ánh mắt cũng đều toàn đặt ở này hai điệp tiền mặt trên. Cuối cùng, vẫn là một nhà chi chủ Lý Xuân hỉ ra tới nói chuyện. Hắn trước nhìn mắt Lý Tri Quân, sau đó lại nhìn Lý Tri Cương. Cuối cùng, đem ánh mắt nhìn về phía nghiêm tú tú, cương tử, quân tử, này tiền, các ngươi huynh đệ hai cái tính toán như thế nào phân A. Lý Xuân Hỷ vừa hỏi lời này, Lý Trí Cương liền đem đôi mắt nhìn về phía nghiêm tú tú, sau đó nghiêm tú tú hướng Lý Trí Cương gật gật đầu. Vì thế Lý Trí Cương hồi ức nghiêm tú tú dọc theo đường đi dạy hắn nói, Ba, ta biết này thịt là quân tử đánh, ta không nghĩ muốn nhiều, chính là, có thể phân ta một chút thì tốt rồi. Nói xong, còn một cái kính lấy ánh mắt đi xem nghiêm tú tú. Nhìn đến nghiêm tú tú nhẹ nhàng chiều hắn gật gật đầu. Hắn mới nhổ ra một ngụm chọc khí, Liên sợ chính mình vừa rồi nói không tốt, không như nghiêm tú tú ý, chính mình eo liền lại muốn tao hương. Bởi vì liền ở vừa mới, lý trí cương một phen tiền toàn ngã xuống trên bàn lúc sau, nghiêm tú tú liền ở hắn trên eo hung hăng khắp một phen. Hơn nữa nghiêm tú tú không riêng gì véo, nàng còn véo đi lên lúc sau xoay cái vòng lớn vòng. Đau hắn nhất chịu nhất chịu, nếu không phải trong phòng này sẽ đoàn người đều ở, hắn nhất định kêu ra tiêm tới. Liên hiện tại, trên eo mặt còn ẩn ẩn làm đau đầu. Hắn đánh giá, đợi lát nữa chính mình xúc lên quần áo xem, nơi đó nhất định thanh. Một màn này, đều bị Lý Xuân Hỷ cấp thấy được. Vì thế, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tri Quân, quân tử, ngươi cảm thấy đâu. Cái này Lý Tri Quân tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, ta đều có thể. Hơn nữa, đại ca đại tẩu đối chúng ta một nhà tốt như vậy, phòng ở thiêu lúc sau. Vẫn luôn là ở tại đại ca nơi này phiền toái bọn họ, nếu không này tiền, chúng ta huynh đệ chia đều đi. Lý Xuân hỉ đối lý trí quân có thể nói lời này, hiển nhiên thực vừa lòng. Vẫn luôn nghiêm túc một khuôn mặt, cuối cùng là có điểm tươi cười tới. Ơn, vậy ta làm chủ đi. Kheo đâu, là quân tử đánh tới. Thì đâu, tương tử có giúp đỡ bán. Nhưng là quân tử phòng ở bị thiêu, nay sửa nhà đến muốn một tuyệt bút tiền. Nay tiền liền phân tam phần Cương tử lấy một phần, quân tử lấy hai phần, mọi người đều không ý kiến đi. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lý Xuân Hỷ ánh mắt kỳ thật vẫn luôn nhìn về phía Lý Trí Cương bên kia, đặc biệt là nghiêm tú tú. Nghiêm tú tú đối kết quả này cũng rất vừa lòng, vì thế cười nói, đều nghe ba, đều nghe ba. Vì thế này tiền, liền tính là như vậy cấp phân xong rồi. Lý Trí Cương cho rằng hôm nay chính mình làm đã thực hảo, kết quả chờ hắn một hồi phòng, lô thai lại tao hương. Vốt bị nghiêm tú tú vặn phát đau lô thai, ủy khuất cực kỳ, này tiền ngươi không phải nói phân không ý kiến sao? Như thế nào ngươi sao còn vặn ta lô thai a Nghiêm tú tú bị khí cởi, ta là vì tiền thiếu sao? Ta là vì ngươi xuẩn. Muốn thay đổi khôn khéo một chút huynh đệ gì, liền hướng lý trí cương thành thật ngật đáp, một cổ nào đem tiền toàn lấy ra tới lúc sau? Phân chẳng phân biệt, phân nhiều ít, còn không được xem đối phương ý nguyện. May có cái còn tính phúc hậu đệ đệ cùng chị em dâu, bọn họ mới có thể phân đến nhiều như vậy tiền. Nay tiền là bắt được tay, khá vậy thay đổi không được lý trí cương phạm xuẩn kia sự kiện. Chương 43 chương 43 Lý trí quân gia muốn sửa nhà lạc. Nay tin tức trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ lý gia thôn. Ngay từ đầu thôn dân còn không có đương hồi sự. Rốt cuộc lý trí quân gia phòng ở bị thiêu, nay tu nói là chuyện sớm hay muộn. Chính là đương nghe nói, tu không phải thổ gạch phòng, mà là gạch đỏ nhà ở thời điểm, có rất nhiều người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng ở không lâu trước đây, lý chí quân còn con cái lưu manh thanh danh không nói, trong nhà còn nghèo đều phải đi đội thượng mượn lương thực. Mặc dù là tạ quế hoa trong tay có tiền, vụ trộm chợ cấp điểm, nhưng là nào đủ tu một đống gạch đỏ phòng A. Rất nhiều người đều cười cười, xua xua tay, tỏ vẻ không tin. Nhưng mà thật sự chờ đến lò gạch dùng máy kéo, một xe một xe đưa gạch đỏ lại đây thời điểm, trong thôn liền bắt đầu có người không chấn định. Nay gạch đều kéo trở về, còn có thể có giả. Lại còn có nghe nói, Lý Xuân Hỉ tìm không ít trong thôn tiểu tử, làm cho bọn họ đi hỗ trợ làm tiểu công, nói mỗi ngày bao ăn một đốn, còn cấp một mao tiền tiền công. Có tò mò lại nhiều chuyện, liền nổi lên điểm tử ý tưởng, muốn lại đây tìm hiểu. Bất quá Lý gia người miệng đều lao Mặc kệ là ai tới hỏi, đều chỉ nói là tìm lý trí tú mượn điểm tiền. Có tin tưởng, cảm thán một câu, vẫn là người thành phố hảo A. Xong rồi, thập phần hâm mộ nhìn tạ quế hoa. Đây là sinh cái hảo khuê nữ A. Đệ đệ đều như vậy giúp đỡ, không chừng tạ quế hoa nơi đó trong lén lút tác nhiều ít đâu. Bất quá cũng có không tin, liền sử biện pháp đi hỏi lý gia mấy cái hải tử. Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng tinh huynh đệ hai cái quỷ tinh quỷ tinh. Đại nhân hỏi gì, gì đều là không biết, lăng làng ngẹn không ra một chút sự tình tới. Hỏi ngươi không có biện pháp, liền đem ánh mắt nhắm ngay níu níu. Cảm thấy níu níu tuổi con nhỏ, liền tính là đại nhân dạy cái gì, phỏng trừng lấy lời nói một hống liền hống ra tới. Hống níu níu lời nói người, đúng là lý mãn lương tức phụ chu quê viên. Trong thôn nổi danh, miệng nhất toái kêu một cái. Nhưng nàng vừa mới ngăn cản tiểu níu níu, đang chuẩn bị hỏi gì thời điểm. Đứa nhỏ này vừa thấy đến nàng liền cùng thấy quỷ dường như cất bước liền chạy, chỉnh đến nàng buồn bực tàn nhẫn. Kỳ thật không trách nữ nữ chạy, thật sự là nàng trước kia mỗi lần cười nhạo tạ lan hương thời điểm, đứa nhỏ này đều ở đây. Nữ nữ khác không nói, này chỉ nhớ lại hảo thật sự. Nàng liên nhớ rõ chu Quế Viên mỗi lần vừa ra tới nói chuyện, mụ mụ sắc mặt liền rất khó coi. Chỉnh đến nàng thập phần không thích người này rồi, vừa thấy đến nàng tự nhiên liền muốn né tránh. Bắt được không lý trí quân gia hoa, chu Quế Viên còn chưa từ bỏ ý định. Nàng đem ánh mắt phóng hướng về phía lý trí cương gia mấy cái hài tử, đặc biệt là Lý Tiểu Phương. Không có biện pháp, Lý Hồng Kỳ quá dã, hơn nữa tính tình tương đối hung hãn, nàng cũng không nghĩ đi treo chọc đứa nhỏ này. Vì thế, cũng chỉ giữ lại Lý Tiểu Phương. Vì làm đứa nhỏ này chịu nói thật, nàng còn từ trong nhà bắt một phen đậu phộng ra tới. Lý Tiểu Phương nhưng thật ra thông khoái tiếp qua đi. Vì thế, Chu Quế Viên chạy nhanh hỏi, "Tiểu Phương a, mau nói cho ngươi thím, ngươi nhị thúc ra sửa nhà tiền, rốt cuộc là từ đâu ra a?" Lý Tiểu Phương một bên lột đậu phộng xác, một bên hướng trong miệng tắc, "Ta đại cô cấp a." Nói xong, lại chạy nhanh hướng trong miệng tắc mấy viên đi vào, một bên ăn, một bên còn hỏi, "Thím a, đậu phộng ăn ngon thật, ngươi kia còn có sao?" Chu Quế Viên thật đúng là không nghĩ tới, nay tiền thật là Lý trí tú ra tức khác trong lòng đặc biệt hụt hẫng, lại bắt đầu có điểm tử ghen ghét nổi lên gã đến huyện thành Lý Trí tú tới. Ai, này người thành phố thật đúng là có tiền A. Bên này đối với còn muốn ăn đậu phộng Lý Tiểu Phương đã có thể không có phía trước hảo tính tình, lại còn có có điểm đau lòng lấy ra tới kia đem đậu phộng. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng không tới hỏi Lý Tiểu Phương. Phải biết rằng này đậu phộng, mỗi năm một nhà một hộ có thể phân tới tay, nhiều nhất không vượt qua 5 cân kia chính là người một nhà một năm lượng. Tức khắc tức giận đối với Lý Tiểu Phương vầy vây tay, đi đi đi, thím cũng đã không có. Lý Tiểu Phương lập tức phiết miệng rời đi. hừ liền chu quế viên như vậy, thật đương nàng vài tuổi hài tử hảo hống A. Đừng nói nghiêm tú tú trong khoảng thời gian này tới nay đối với nàng dặn dò mấy trăm lần, liền tính không có, nàng cũng không phải như vậy hảo hống. Nhớ trước đây nhà nàng nhị thúc, mỗi lần thượng nhà nàng tới cõ ăn ngon hoặc là muốn làm gì thời điểm kia hống người trình độ có thể so này cao nhiều, lại còn có không mang theo như vậy, trở mặt liền không nhận người. Nàng nhị thúc cũng chưa có thể từ chính mình trong miệng hống ra điểm cái gì, liền này keo kẹt thím, chẳng lẽ cho rằng dựa vào một phen đậu phộng là có thể hống ra tới? nghiêm tú tú nhưng cùng nàng nói, nhà mình đánh tới lợn rừng sự tình, ngàn vạn không thể cùng bên ngoài người ta nói, nói hậu quả chính là. Ơn, so nhà mình nhị thúc nhà trên cỏ ăn còn muốn nghiêm trọng nhiều. Bất quá, này đậu phộng sắc thật khá tốt ăn. Đáng tiếc chính là, Long nhãn thím qua keo kiệt, liền cấp như vậy một chút. Lý tiểu phương tạm đi một chút miệng, dư vị một chút trong miệng hương vị, lập tức chạy về ra đi. Nàng đến chạy nhanh tìm được nghiêm tú tú, đem vừa mới sự tình cùng nghiêm tú tú nói một chút. Lý trí quân tính toán là, phía trước trụ người địa phương, vẫn là dựa theo địa phương tập tục tới. Chính giữa nhất chính là nhà chính, sau đó hai bên cắt tu một đại gian phòng, bên trong bị cách thành hai cái phòng nhỏ. Nữu nữu bọn họ mang theo ngủ một bên, bên kia đại gian bên trong, một gian cấp hai huynh đệ đường phòng ngủ, một gian về sau lấy đảm đương thư phòng đọc sách viết chữ dùng. Phía trước chuẩn bị cho tốt thổ gạch vẫn là phóng tới hậu viện đi, đem chuồng heo mở rộng một ít. Cái này lý trí quân trong lòng sớm đã có điểm tử kế hoạch. Chuồng heo lộng đại điểm. Sau đó sang năm lại lặng lẽ nhiều đắp điểm tiểu kê ra tới. Đừng nhìn hiện tại đoàn người vẫn là cùng nhau làm việc lấy công điểm gì đó, nhưng là trong thôn đã có chút người bắt đầu nhiều dưỡng mấy chỉ gà vị gì. Hơn nữa lý trí quân cũng minh bạch, mặt sau chính sách chỉ biết càng ngày càng lỏng. Cái song chung heo, hắn còn muốn lại cái một gian nhà bếp cùng phòng bếp ra tới. Bộ dáng này, nấu cơm gì đó liền phương tiện nhiều. Tuy rằng bộ dáng này cách cục ở hiện tại tới xem có điểm thổ, nhưng là cái kia niên đại đã là thứ tốt. Hơn nữa càng niên bản, lý chí quân này sẽ chính phòng xây nhà dùng vẫn là gạch đỏ. Nay ở Lý Gia thôn đều coi như là số 1 số 2. Lý Chí Quân vì có thể sớm một chút trụ thượng nhà mới, cho nên mới cùng Lý Xuân Hỉ nói, nguyện ý hoa một mao tiền một ngày thỉnh người tới hỗ trợ tu. Phải biết rằng ở Lý Gia thôn Nếu là quan tâm tương đối thân cận nhân gia sửa nhà nói, đều là hữu nghị hỗ trợ. Chủ gia đều chỉ cần chuẩn bị một đốn giữa trưa cơm là được. Bất quá đồng dạng, lần tới nhân gia trong nhà sửa nhà hoặc là khác chuyện gì, ngươi cũng không thể thoái thác là được. Rốt cuộc là nguyện ý đưa tiền nguyên nhân, tới giúp lý trí quân lộng phòng ở các thôn dân đặc biệt nhiều. Hơn nữa cái này niên đại người đều thật sự, làm khởi sống tới một chút cũng không trộm lưu dùng manh lưới. Lý hữu hỉ ở tới người bên trong, tổng cộng thỉnh năm cái tiểu công. Hơn nữa chính mình một nhà ba cái đại nam nhân, lại thỉnh một cái sư phó lại đây, cũng liền không sai biệt lắm. Không đến 2 tháng thời gian, cũng đã đem phòng ở phôi thô cấp chuẩn bị cho tốt. Lý trí quân vị trụ lên lại thoải mái một chút, còn cố ý chạy đến huyện thành tìm Lý trí tú, làm giúp đỡ mua không ít vôi cùng xi măng. Đem sàn nhà cùng tường đều cấp soát một lần. Xoát xong lúc sau. Chính hắn nhìn này phong ở, cũng phá lệ có thành tựu cảm. Tuy rằng nói, so với đời sau phòng ở tới nói, thực hương thực thổ. Nhưng là, dựa theo cái này niên đại thẩm mỹ ánh mắt tới xem, dùng thôn dân trong miệng nói tới nói, kia nhưng một chút cũng không thể so trong thành kém. phong ở tuy rằng tạm thời còn không thể lập tức chủ người, nhưng là dựa theo địa phương tập tụ, yêu cầu cấp nhà mới quá mức. Đây chính là một chuyện lớn. Dân quê cả đời bên trong quan trọng nhất tam sự kiện đó chính là kết hôn sinh con sửa nhà quá mức ngày này trừ bỏ gả ở nơi khác lý trí hà cũng chính là tạ quế hoa cái thứ ba nữ nhi ngoại giống lý trí tú lý trí mỹ tỷ muội hai đó là sớm liền tới rồi các nàng tới sớm còn có một nguyên nhân đến giúp đỡ lý trí quân làm việc thu thập ra tới giữa trưa thỉnh thôn dân kia một bữa cơm lý trí tú mang đến một túi đường cùng đậu phộng hạt dưa gì tiến phòng Liền giao cho tạ Lan Hương trên tay. Cái này là địa phương một cái tập tục. Tân gái tốt phòng ở, ở quá mức ngày này. Chủ nhân đến đứng ở không có thượng ngói nóc nhà đi lên, đem này đó kẹo đậu phộng toàn sai đến trên mặt đất đi, trong miệng còn muốn niệm một ít cắt tường nói ra tới. Đương nhiên, cũng có điều kiện tốt, sẽ sai một ít một phân hai phân tiền xu đi xuống. Bất quá này sẽ người đều nghèo, cơ hồ liền không có người bỏ được đi xuống vứt tiền sau đó vây quanh ở phía dưới tới nhặt kẹo đậu phộng người càng nhiều đối nhà mới chủ nhân liền càng tốt loại người này khí dựa theo dân bản xứ tới nói đó là vượng trạch ngụ ý hơn nữa cần thiết quá xong hỏa lúc sau chủ nhân mới có thể dọn tiến vào trụ vì sợ làm lỗi đầu một ngày lý xuân hỷ đã đối này lý chi quân nhắc mãi thật lâu cái này lưu trình chờ đến bên này các thôn dân ăn một lần xong cơm trưa bên ngoài pháo trúc một phóng Liền có người giúp đỡ đem cây thang giá hảo, sau đó Lý Trí Quân cầm một túi kẹo đậu phộng, thượng nóc nhà. Lý Trí Quân vừa mới đi lên, phía dưới cũng đã vây quanh một vòng các thôn dân. Hắn bắt một phen ra tới, nhìn một vòng, như vậy nhiều người, lập tức không biết hướng nơi nào xái tương đối hảo. Sau đó trong đám người mặt liền có người gào to một câu, chúc quân tử ra, tiền vô như nước, vạn sự thuận lợi, tốt tốt đẹp đẹp. Lời này Lý Trí Quân đặc biệt thích nghe. Lập tức cười ha hả đem trong tay này một phen kẹo chiều người nọ phương hướng ném qua đi. Sau đó chỉ nhìn đến một đám người đều hướng tới cái kia phương hướng chạy qua đi, con lưng đi nhặt trên mặt đất đậu phộng cùng kẹo. Nơi này còn có không ít hài tử, động tác phá lệ nhanh nhẹ Nhặt lên đồ vật tới, có thể so giống nhau đại nhân mạnh hơn nhiều. Chờ đến nhặt không sai biệt lắm thời điểm, bên kia có người hô vài câu cắt tưởng lời nói ra tới. Vì thế lý trí quân lại bắt một đống. Chiều hắn vương hướng ném đi, đám người cũng liền đi theo hướng bên kia chạy. Tại đây phương diện, hài tử so đại nhân có vẻ còn muốn tinh linh. Mấy cái trai trai hải tử cũng học không ít cắt tường lời nói, một người tiếp một người xông ra. Lý trí quân ở phía trên gì cũng mặc kệ, dù sao bên kia có cắt tường lời nói, dễ nghe lời nói ra tới, hắn liền hướng bên kia sái. Sái không sai biệt lắm nửa giờ sau, đồ vật liền không có. Nhưng mà phía dưới người còn ở dưới đứng, ngưỡng đầu nhìn hắn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem không túi đối với đại gia một đảo lấy ý bảo, đoàn người mới cười hì hì thả hắn, chậm rãi tản ra đám người. Lý trí quân đỡ cây thang đi xuống bò thời điểm, còn thấy có không ít hài tử cong eo ở trên cỏ cẩn thận tìm kiếm, có hay không đánh rơi xuống dưới đầu phộng cùng kẹo gì. Chương 44 chương 44, sửa lỗi chính tả. Lý trí quân nhà mới quá mức ngày này. Chu Trường Anh cùng tạ quân hòa cũng lại đây. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trường Anh cố ý bắt được cái tạ quân hòa tránh ra một hồi công phu, đem tạ lan hương cấp kéo đến một gian trong phòng. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái khăn tay nhỏ bao đồ vật, liền phải nhét vào tạ lan hương trong tay đi. Mở ra khăn tay vừa thấy, đem tạ lan hương cấp hoảng sợ. Mẹ, ngươi đây là làm gì a? Chạy nhanh thu hồi đi, ta không cần. Khăn tay bên trong bao chính là tiền. Ai biết chu trường anh thấy tạ Lan Hương không chịu lấy tiền, lập tức liền có điểm không cao hứng, ngươi đứa nhỏ này, cho ngươi, ngươi liền cầm. Ngươi cho ta không biết à, đừng nhìn ngươi tu này phòng ở như vậy vẻ vang, cũng đừng quên, kia đều là tìm ngươi đại cô tỷ mượn tới tiền. Tuy rằng nói ngươi đại cô tỷ có tiền, có thể kéo liền kéo, nhưng trên người mình, tổng cũng đến chừa chút tiền tiêu vặt đi. Chỉ là mẹ cũng vô dụng, cấp không được ngươi quá nhiều. Chu Trường Anh nói, nói, hốc mắt liền đỏ. Nhìn trước mắt tạ Lan Hương, lại có điểm khổ sở, sớm biết rằng lão người của Lý Gia là như thế này, lúc trước nên làm người ba lại đây nhiều hỏi thăm hỏi thăm, như vậy cũng liền sẽ không đem người gả lại đây. Xong rồi, còn lôi kéo tạ Lan Hương tay, Lan Hương A, là ba mẹ hại người A. Ở Chu Trường Anh trong mắt, nhà nàng Lan Hương nào đều hảo, chính là mệnh không tốt. Gả cho lý trí quân như vậy một cái lại hốn lại lười người. Mỗi khi nghĩ đến này, nàng trong lòng liền khó chịu. Lý trí quân kỳ thật đã biến hảo mấy tháng. Chẳng qua Chu trường anh đột nhiên nhắc tới sự tình trước kia, tạ Lan Hương lập tức bị câu nghĩ tới, tức khắc cũng đỏ hốc mắt. Mẹ con hai cái trốn ở trong phòng, hàn huyên đã lâu. Thẳng đến bên ngoài có người kêu tạ Lan Hương, tạ Lan Hương mới chạy nhanh xoa xoa nước mắt, đối Chu trường anh nói, mẹ! Tiền ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nếu là làm ca tẩu đã biết, chỉ sợ trong nhà lại không được can bình. Bọn họ dám. Chu trường anh cắn răng nói. Nhưng mà mặc dù là như vậy, tạ Lan Hương vẫn là không tính toán thu. Mẹ, ta thật không cần. Ngươi tin tưởng ta, quân tử thật sự đã biến hảo. Hắn hiện tại rất tốt với ta, đối hải tử cũng đặc biệt hảo. Liên này một hồi công phu, tạ Lan Hương đã nói rất nhiều câu nói như vậy. Làm cho chu trường anh này sẽ cũng bắt đầu bán tín bán nghi, thật sự. Thật sự. Tạ Lan Hương gật đầu nói, cho nên, mẹ, tiền ngươi lấy về đi thôi. Ta nếu là thật không đủ, ta lại trở về tìm ngài. Vậy được rồi. chu trường anh thấy tạ Lan Hương lần nữa bảo đảm, chỉ có thể trước đem tiền thu hồi tới. Lan Hương, nhanh lên ra tới một chút, lục thúc bọn họ phải đi về. Lúc này kêu tạ Lan Hương chính là lý chi tú. Lý trí quân trong nhà quá mức, cơ hồ là lý ra thôn các thôn dân đều tới. Giống quá mức như vậy đại sự, thôn dân là muốn tùy lễ. Bất quá không thịnh hành tùy tiền, tùy chính là nửa thăng mễ. Sau đó chủ gia muốn ở người trở về thời điểm, đem nhân gia tùy tới mễ đảo ra tới, sau đó đem chuẩn bị tốt kẹo đậu phộng phóng bọc nhỏ đi vào, xem như đáp lễ. Đáp lễ thời điểm, cần thiết là chủ gia người cầm nhân gia tùy lễ túi, thân thủ đưa đến nhân gia trong tay đi. Tạ Lan Hương cũng không biện pháp lại cùng Chu trường anh nói thêm cái gì, nàng đến chạy nhanh đi ra ngoài bận việc. Kết quả cửa vừa mở ra, vừa vặn liền đụng phải tới tìm nàng Lý Trí Quân. Lý Trí Quân vừa thấy đến tạ Lan Hương hồng hồng đôi mắt, lập tức liền khẩn trương hỏi câu, Lan Hương à, ngươi đây là sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, còn lấy đôi mắt hướng trong phòng mặt ngó. Này thoáng nhìn, liền cùng trong phòng mặt Chu trường anh đem tầm mắt cấp đối thượng. Sớm tại Chu Trường Anh buổi sáng lại đây thời điểm, Lý Trí Quân sẽ biết đây là tạ Lan Hương mẫu thân. Nhìn tình cảnh này, trong lòng lập tức liền minh bạch điểm cái gì. Hướng Chu Trường Anh hô một tiếng, mẹ! Chu Trường Anh không lạnh không đạm ứng hạ. Lý Trí Quân cũng không thèm để ý, quay đầu cùng tạ Lan Hương nói, đại tỷ để cho ta tới kêu ngươi, nói là muốn đi đáp lễ. Ơn, ta đây liền qua đi. Chờ đến hai vợ chồng đều rời đi lúc sau. Chu trưởng Anh mới tinh tế đánh giá khởi nơi này đầu nhà ở tới. Nhìn nhìn, còn dùng tay sờ sờ bị vôi xoát tuyết trắng tuyết trắng vách tường. Ở trong lòng cảm thán một chút, không chuẩn nhà nàng lan hương thật đúng là liền phải có ngày lành qua. Quá xong hỏa lúc sau, liền phải cấp phòng ở thượng lương phong gói. Cái này vẫn là đến thỉnh sư phó tới. Sư phó tay nghề được không, ngói phóng mật không ký cảng, quyết định mặt sau ngày mưa nhà ở có thể hay không thường xuyên lậu thủy còn có gia cụ, cũng yêu cầu bắt đầu hướng trong phòng mặt tan trí. Nông thôn bên trong, giống nhau không thịnh hành đi bên ngoài mua gia cụ. Đều là tìm trong thôn mặt nghệ nhân lâu đời, chính mình cung cấp đầu gỗ, sau đó nhân ra hỗ trợ đánh. Lý trí quân đối này một khối không phải đặc biệt hiểu biết, vẫn là tạ quế hoa mang theo hắn đi. Bởi vì trong phòng gia cụ tất cả đều thiếu không có, cho nên rừng à, tủ bát à, cái bàn ghế gì đó, đều yêu cầu đánh toàn. Đến nỗi làm việc nhà nông phải dùng đến cái sọt gì đó, kia đều là chém hảo cây trúc trở về, chính mình bệnh. Chân chính trụ đi vào, đã là cuối mùa thu. Lúc này, đã qua ngày mùa kỳ, các thôn dân đều bắt đầu nhàn xuân dưới, liền có thời gian bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông dùng đồ vật. Đầu tiên là đủ loại đồ ăn làm. Trong đó ăn ngon nhất, liền phải số đậu que khô cùng du cà tím. Mà lý gia thôn cách làm cùng địa phương khác lại có điểm không giống nhau. Đậu que khô là gỡ xuống hai đầu cùng có trùng địa phương, sau đó rửa sạch sẽ phơi khô, lại rắc lên không ít muối dùng sức xoa nắn. Thẳng đến đem đậu que xoa đến biến sắc, biến mềm, lại bắt được thái dương phía dưới phơi khô. Mà du cả tím lý chi quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trước đem cả tím trưng thủ, lại dùng chiếc đũa hoa khai, bôi lên muối, phơi nắng làm lúc sau, thiết khối chứa được. Này đó đều là không lớn chú ý người làm như vậy nếu là thay đổi chú ý một chút, còn sẽ lộng thượng chính mình làm đậu nành thích, ớt cay đỏ, bạch ớt cay, hôn cắt xong rồi đậu quét khô, dù cả tím phóng tới cái bình bên trong đi. chờ đến bên trong bắt đầu lên men, không có kia sợi cái gọi là thái dương vị thời điểm, lại lấy ra tới xào ăn, hương vị thật là cực hảo. ít nhất Lý Chi Quân lần đầu tiên ăn, liền hoàn toàn thích cái này hương vị. Tạ Lan Hương kéo tay, sẽ làm còn rất nhiều. hơn nữa năm nay có Lý Chi Quân hỗ trợ. Sức lực thượng sống hắn đều bao, cho nên này đó đồ ăn gì đó, nhưng thật ra chuẩn bị không ít. Ngày này lý trí quân đến sau núi nhặt tuổi lửa, cư nhiên đầu một hồi từ bẫy dập bên trong nhặt được hai chỉ gà rừng. Hơn nữa vẫn là tồn tại kia một loại. Khi lý trí quân chạy nhanh bắt được hai chỉ gà cánh, sau đó lấy dây đẳng cấp trói lại lên. Nay gà rừng nhưng không thể so gà nhà, nếu là cánh không cột chắc nói, kia chính là sẽ bay đi. Lý trí quân vui dạo dược sách theo hai chỉ gà rừng trở về, mới vừa đưa cho tạ Lan Hương xem, bên ngoài liền có người tới kêu hắn, quân tử, ngươi ở nhà sao? Nghe thanh âm còn rất xinh, sợ tới mức lý trí quân luống cuống tay chân đem hai chỉ gà giao cho tạ Lan Hương trong tay đi, làm nàng chạy nhanh phóng phòng phía sau chuồng heo. Sau đó vô vỗ trên người hôi, mới đi ra ngoài. Vừa thấy, tới chính là vị thím, nhìn còn có điểm quen mắt. Lý Trí Quân nhìn nửa ngày, mới nhớ tới, đây là ngày đó nhà mới quá mức gặp qua một mặt Lý Lục Thẩm Tử. Vì thế cười hô thành, Lục Thẩm. Lý Lục Thẩm Tử một nhà lại nói tiếp, cùng Lý Trí Quân gia vẫn là không xa năm đời thân thích quan hệ. Nàng là cô ý tới tìm Lý Trí Quân. Lý Trí Quân vừa nghe ý đồ đến, còn có điểm ngông, thím, ý của ngươi là muốn cho ta ngày mai buổi trí đào đi tương tức phụ. Sau đó ở hắn kinh ngạc ánh mắt hạ. Lý lục thẩm tử cười gật gật đầu. Lý gia thôn thân cận có một cái tập tủ. Giống nhau là nhà trai ra sẽ cùng cùng đi người cùng nhau đi trước nhà gái nơi đó gặp mặt. Mà cái gọi là cùng đi người có hai loại, một cái là mai mối bà mối, một cái chính là nhà trai ra huynh đệ. Nếu nhà gái nhìn chúng nhà trai, liền sẽ lưu nhà trai ăn giữa trưa cơm. Đồng dạng, nhà trai nếu cũng đối nhà gái có hảo cảm nói, liền sẽ lưu lại ăn này bữa cơm. Cơm nước xong. Hai cái người trẻ tuổi liền sẽ đi trong thôn mặt đi một vòng, thuận tiện liêu hạ tiên, gia tăng một chút ấn tượng. Mà cùng đi người liền sẽ ở bà mối dẫn dắt hạ, cùng nhà gái ra thương lượng làm nhà gái lần tới gì thời điểm đi nhà trai ra ăn cơm sự tình. nay bữa cơm liền tương đối quan trọng. Trong tình huống bình thường, ăn xong này bữa cơm, nhà trai cha mẹ sẽ cho nhà gái một cái lễ gặp mặt. Mà nhà gái thu xong lễ gặp mặt lúc sau. Liên dư lại nói xính lễ của hồi môn cùng hôn kỳ này đó kế tiếp sự tình. Cho nên giống nhau bồi nhà trai đi xem nhà gái người, phần lớn đều là trong tộc huynh đệ gì đó. Đương nhiên nếu là trước đây Lý Tri Quân, chuyện như vậy là luôn không tượng hắn. Chính là từ khi nhà hắn nhà mới sửa được rồi lúc sau, người trong thôn hiện tại nhắc tới Lý Tri Quân đã không phải trước kia ngựa khí. Cho nên mới có lúc này, Lý Lục Thẩm Tử làm hắn bồi Lý Tri Đào đi tương tức phụ sự tình cái này, lý chí quân thật đúng là không tương quá. a, chính là không chờ hắn trả lời nói tốt vẫn là không tốt, bên kia lục thẩm liền chính mình quyết định, kia quân tử, thím ngày mai buổi sáng lại làm đạo tử tới tìm ngươi a, nói xong liền trực tiếp đi trở về, lý chí quân đem việc này cùng tạ lan hương vừa nói, tạ lan hương nhưng thật ra rất cao hứng, đây là chuyện tốt a, kia khẳng định đến đi, tân, ngày mai ngươi liền xuyên kia thân ta mới vừa cho ngươi làm tân y giải phục đi. Nói, liền muốn đi cấp lý trí quân khai ngăn tủ lấy quần áo đi. Kỳ thật không trách tạ Lan Hương như vậy cao hứng. Rốt cuộc trước kia lý trí quân thanh danh thật sự là quá không hảo, giống loại này bồi nhân ra đi thân cận, trừ bỏ yêu cầu quan hệ hảo, cũng là yêu cầu nhất định mặt mũi. Như thế nào tới nói đi? Hẳn là này đóng nhà mới, vô hình trung cấp lý trí quân dán lên tầng này mặt mũi. Lý trí quân chạy nhanh ngăn cản tạ Lan Hương, không cần phải như vậy đi, nói nữa. Lại không phải ta thân cận, ta xuyên như vậy hảo làm gì. Này không phải đoạt nhân gia trí đào nổi bật sao. Nói xong còn nói giỡn tới một câu, ngươi nói nếu là ta bổi trí đào đi tương tức phụ, nhân gia vạn nhất xem ta trang điểm như vậy xoáy khí, lập tức coi trọng ta, kia đã có thể sao chỉnh a? Tạ Lan Hương mở ra ngăn tủ tay tức khắc liền ngừng lại, sau đó xoay người, cẩn thận nhìn nhìn Lý Trí Quân. Lý Trí Quân bị nàng này ánh mắt, xem đến biệt nữ cực kỳ. Có điểm không được tự nhiên hỏi câu, ngươi, ngươi như vậy xem ta làm gì a Lại chỉ thấy tạ Lan Hương đột nhiên đem ngăn tủ môn một quan, sau đó nói câu, ơn, vậy ngươi ngày mai còn xuyên trên người này một thân đi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Lưu lại lý trí quân một người không thể hiểu được đứng ở nơi đó. Mà này sẽ, hắn thân mình vừa lúc đối mặt ngăn tủ thượng đại gương. Trong gương mặt rõ ràng đem hắn một thân đều cấp chiếu ra tới. Vì không lộng hư quần áo mới cùng phương tiện làm việc, hắn cố ý chọn một thân nhất cũ nhất phá quần áo đi trên núi. Hai bên ống quần còn, còn cấp cuốn điểm lên. Trải qua một cái mùa hè ngày mùa sau, làn da cũng phơi đen không ít. Cứ việc lý trí quân bản thân ngũ quan lớn lên cũng không kém, nhưng người rửa y địa trang, Phật rửa kim trang. Ở như vậy trang phẫn hạ, lý trí quân cho người ta cảm giác chính là một cái sống thoát thoát, chính cống anh nông dân tử. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu. Liền tính là không thể vượt qua trí đảo, khá vậy không thể xuyên nảy thân đi ra ngoài đi. Nhìn nhìn, chính mình cũng có chút tử ghét bỏ. Đặc biệt là hỗn độn đầu tóc thượng, còn dính vài miếng chưa kịp lộn xuống dưới khô lá cây. Làm chính hắn nhìn đều cảm thấy có điểm thảm không nỡ nhìn. Chạy nhanh vươn tay, đem trên đầu lá cây lộn xuống dưới. Cầm lấy một bên lược, chải chải tóc. Thẳng đến nhìn so với trước thuận mắt một chút sau, lý trí quân mới buông lược đi ra ngoài. Chương 45, chương 45, 45, sửa lỗi chính tả. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Trí Quân vừa mới ăn xong cơm sáng, đang ngồi ở băng ghế mặt trên băng cỏ heo thời điểm, Lục Thẩm liền tới đây kêu người. Lý Trí Quân làm Lục Thẩm hơi chút chờ hắn một chút, chạy nhanh buông trong tay dao phay, chạy đến trong phòng bếp đi múc nước rửa mặt rửa tay. Sau đó lại vội vàng chạy về buồng trong, từ trong ngăn tủ lấy ra kia bộ tạ lan hương cho hắn mới làm xiêm y, bắt đầu thay quần áo. Hắn ngày hôm qua sau lại cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc là bồi người thân cận, tổng không thể xuyên quá khó coi không phải. Hơn nữa ngày hôm qua trong gương mặt hình tượng, thực sự làm hắn ấn tượng khắc sâu. Lý trí quân bên này vừa mới đem quần cởi ra, môn đột nhiên một chút đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sợ tới mức hắn luống cuống tay chân cầm lấy mới vừa tìm ra quần, chạy nhanh bộ chỉ chân đi vào, liền hướng trên người xuyên. Người tới đẩy cửa tốc độ thực mau. Lý Chí quân chỉ tới kịp xuyên đi vào một chân, người cũng đã vào nhà tới. Lý Chí quân một bên xuyên, một bên quay đầu lại vừa thấy, hoán giận một câu, Lan Hương, ngươi sao tiến vào cũng không chi một tiếng A. Không thấy được hắn chính thay quần áo sao. Tiến vào đúng là tạ Lan Hương. Lý Chí quân nhớ rõ, nàng rõ ràng vừa rồi còn ở ngoài phòng đầu giặt quần áo tới. Kết quả, tạ Lan Hương lại không rên một tiếng đứng ở một bên, liền như vậy nhìn lý Chí quân xuyên quần. Lý Chí quân tuy rằng mặt phơi tương đối hắc, nhưng là đùi vẫn là thực bạch. Nay sẽ phỏng trừng là có tạ lan hương ở một bên quan khán, xuyên quần thời điểm, tay chân đều có chút hoảng loạn. Hắn xuyên thời điểm, đùi vẫn luôn ở nơi đó động, mà tạ lan hương ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn đùi xem. Lúc này, lý Chí quân cũng bất chấp quần xuyên tề không đồng điều chỉnh, trước đem nó để đi lên lại nói. Không có biện pháp, thật sự là tạ lan hương ánh mắt kia nhìn đến hắn cả người đều không thoải mái cực kỳ. Tạ Lan hương liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lý Chi Quân xuyên chính là chính mình cho hắn mới làm kia một thân xiêm vi riềng. Ngươi ngày hôm qua không phải nói không mặc quá hảo, miễn cho người cô nương đem ngươi cấp coi trọng sao? Lý Chi Quân này sẽ mới vừa đem quần đề đi lên, đang ở nơi đó hệ nút thắt. Nay niên đại quần dài rộng rộng thùng thình không nói, đều là đánh khuya áo kia một loại. Hắn coi chút cấp khấu nửa ngày mới đem nút thắt cấp khấu đi lên. Ta sau lại suy nghĩ một chút, ta xuyên qua khó coi, không cũng làm đào tử thật mất mặt sao? Ta chính là hắn bên này huynh đệ, đến cho hắn trường điểm thể diện. Trên thực tế, Lý Chi Quân là cảm thấy xuyên qua kém, chính mình thật mất mặt a. Nhìn nhìn trong gương mặt cái kia tiểu tử, lớn lên nhiều xoáy khí a. Tuy rằng đen điểm, nhưng đây là tiểu mạch sắc, là nam nhân vị. Nhớ rõ trước kia xem TV thời điểm. Không cũng có một cái nam minh tinh, ngay từ đầu là cái trắng non sạch sẽ bơ tiểu sinh, cuối cùng lăng là đem chính mình phơi thành cái này nhan sắc sao. Phải biết rằng sau lại hắn mỗi khi nhìn đến, đều cảm thấy lao xoái. Lý trí quân mặc tốt còn sau, sửa sang lại một chút, còn tiến đến gương bên cẩn thận nhìn nhìn. Sau khi xong, còn cầm lấy lược tới, cho chính mình trải trải tóc. Xem đến một bên tạ lan hương nhịn không được. Một phen đoạt lấy trong tay hắn lược Sau đó đẩy hắn ra cửa, ngươi nhanh lên, người lục thẩm còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Lý Chí quân một đường bị tạ lan hương đẩy đi rồi vài bước. Hắn lại không dám đối với tạ lan hương xử lực, liền sợ chính mình đại lực khí một không cẩn thận đem tạ lan hương cấp thương tới rồi. Chỉ có thể một cái kính nói, nhưng, nhưng ta còn không có thay quần áo đâu. Kết quả, tạ lan hương như là không nghe thấy giống nhau, trực tiếp đem hắn cấp đẩy đến lục thẩm trước mặt. Lục Thẩm phòng Trừng là thực sự có điểm đổi thời gian, vừa thấy đến Lý Chí Quân liền nói: "Ân, kia quân tử, chúng ta hiện tại liền đi thôi." Lý Chí Quân không biện pháp, chỉ có thể đi theo Lục Thẩm phía sau ra cửa. Tạ Lan Hương lúc này mới đi qua đi tiếp theo giặt quần áo. Một bên dùng sức xoa tẩy quần áo, một bên trong miệng nhỏ giọng nói thầm: "Đều có tam vào người, còn chiếu cái gì gương, sơ cái gì toa." Nói thầm xong rồi, còn hung hăng dùng sức xoa vài cái trong tay Lý Trí Quân Quần, càng xoa càng dùng sức. Ăn giữa trưa cơm thời điểm, Tam Hải tử không thấy được Lý Trí Quân. Lý Hồng Tinh lập tức liền hỏi, mụ mụ ba ba đi đâu a Hắn vội hỏi, mặt khác hai cái cũng nhìn Tạ Lan Hương. Kết quả, Tạ Lan Hương lập tức liền lấy chiếc đũa gõ một chút ăn chén, hảo hảo ăn ngươi cơm, ngươi ba có việc đi ra ngoài, giữa trưa không trở lại ăn. Tam Hải tử liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Tạ Lan Hương này sẽ có điểm không lớn cao hứng. Chạy nhanh bưng lên chính mình chén ăn cơm, toàn bộ ăn cơm trong quá trình, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Lý Chí quân là thiên mao hắc thời điểm, mới tiến phòng. Tiến phòng, Tạ Lan Hương liền hỏi hắn, tương thuận lợi không thuận lợi. Lý Chí quân không tưởng quá nhiều, chỉ đương Tạ Lan Hương là tò mò. Vì thế cười gật gật đầu, ân, thuận lợi. Ngươi không biết, kia cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Đào tử vừa thấy đến mặt liền đỏ. Ta lúc ấy vừa thấy đào tử như vậy, ta liền biết việc này chuẩn có thể thành. Kia có bao nhiêu đẹp. Tạ Lan Hương tựa hồ chú ý điểm cũng không ở lý trí đào cùng kia cô nương có thể hay không thành sự tình mặt trên, ngược lại hỏi như vậy một câu. Lập tức, lý trí quân bị đã hỏi tới. Hán kỳ thật cũng không có nhiều chú ý xem nhân già cô nương diện mạo. Chính là cảm thấy so với lý gia thôn nữ nhân tới nói. Người lớn lên trắng non rất nhiều. Này liếc mắt một cái xem qua đi, liền sẽ cảm thấy, cô nương này lớn lên không tồi. Nhưng kỳ thật, thật so với ngũ quan tới nói, hắn đảo cảm thấy tạ lan hương khả năng lớn lên càng đẹp mắt một ít. Ân, chính là cùng hắn giống nhau, hơi chút đen điểm. Lý trí quân nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì, ân, kỳ thật cũng không thật đẹp, chính là trắng điểm. Luận ngũ quan, còn không có người đẹp. Vì thế... Tạ Lan Hương vừa lòng. Buổi tối thời điểm, nàng phá lệ xào cái ốc đồng thịt ra tới. Làm cho Lý Tri Quân một bên ăn, một bên hỏi nàng, đêm nay thượng như thế nào lộng tốt như vậy đồ ăn a? Này ốc đồng thịt vẫn là lúc trước khai bá phong thủy thời điểm cấp sơ đến. Tạ Lan Hương đem chúng nó một đám lấy ra tới, rửa sạch sẽ. Sau đó dùng làm xong cơm không có tắt than lửa cấp hơn đến khô khô. Như vậy chứa đựng nói, có thể chứa đựng thật lâu. Dĩ vãng buổi tối chầu này, tạ lan hương đều là tận khả năng làm cho đơn giản một chút. Lý Chí quân đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên đánh tới gà rừng thời điểm, cho rằng buổi tối liền phải có thịt gà ăn. Nhưng kết quả đâu? Tạ lan hương cho hắn ăn chính là lòng gà. Cho nên này sẽ, lý Chí quân mới tỏ mò hỏi nhiều một câu. Thật sự là lấy tạ lan hương tính toán tỉ mỉ tới xem, nay có thể phóng thật lâu ốc đồng thịt, hắn đánh giá. Ít nhất cũng muốn chờ đến mùa đông không gì đồ ăn, hoặc là ăn Tết thời điểm, tạ Lan Hương mới có thể lộng một chút xảo tới ăn đi. Hắn này vừa hỏi, tạ Lan Hương tựa hồ còn có điểm bực, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ngươi ăn, ngươi liền ăn. Ta hôm nay bỗng nhiên liền muốn ăn ốc đồng thịt. Hảo đi, nấu cơm người lao đại. Ngươi làm gì, ta ăn gì là được. Nhật tử từng ngày qua đi, thiên cũng một ngày so với một ngày lạnh qua mùa đông quần áo cùng chăn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Tạ Lan Hương làm lý trí quân đi ngoài ruộng gánh chịu không ít dơm dại trở về, phô mở ra phơi ở trong sân mặt. Cái này là muốn lót ở trên giường mặt. Mỗi khi thời tiết vừa chuyển lạnh bắt đầu biến lênh thời điểm, từng nhà đều là đem dơm dại phơi khô khô, sau đó phóng tới trên giường, có thể khởi đến một cái giữ ấm tác dụng. Chính là quang có dơm dại còn không được, tổng không thể trên người cái cũng vẫn là dơm dại đi. Cho nên. Bọn họ đến bắt đầu chuẩn bị đông. Nhưng mà cái này niên đại đông không riêng quý, còn không hảo lộng Chính là năm nay, phía trước kia một phen lửa đèm chăn gì đó đều cấp thiêu không có. Mùa hè con hảo, tạm chấp nhận đã vượt qua. Chính là mắt nhìn lạnh đi lên, rơm dạ chuẩn bị tốt, này chăn đông cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Trừ bỏ chăn đông, còn có áo đông. Lý gia thôn tuy rằng có loại đông, nhưng là loại cũng không nhiều. Cái này còn chẳng phân biệt cấp thôn dân đều là lấy tới giao nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là tìm được rồi Lý Trí Tú tới hỗ trợ. Nào biết đâu rằng, Lý Trí Quân gần nhất, Lý Trí Tú liền nói, nàng bên này đã sớm tính tới rồi việc này, cho nên sáng sớm liền cho hắn chuẩn bị cho tốt. Chỉ là gần nhất tương đối bội, không có thời gian đưa đến Lý Gia Thôn đi. Lý Trí Quân là thật bị Lý Trí Tú cấp cảm động tới rồi. Không riêng chuẩn bị không ít đông, còn lộng tới một ít bố cùng lên sợi. Đều là hắn này sẽ vội vã yêu cầu lại không hảo mua được đồ vật, cũng cùng nhau cấp lý trí quân chuẩn bị tốt. Ít nhiều ra cửa trước, tạ lan hương nghĩ lý trí quân đi huyện thành, cố ý làm hắn mang theo không ít tiền ở trên người. Vì thế lý trí quân cảm kích nhìn vài thứ kia, sau đó một mặt hỏi lý trí tú bao nhiêu tiền, một mặt liền phải lấy tiền ra tới. Lý trí tú nhưng thật ra sẵn khoái tiếp được lý trí quân đưa qua tiền. Khi thật lại nói tiếp nàng sẽ trước tiên chuẩn bị tốt mấy thứ này, trừ bỏ nhớ mong Lý Trí Quân, lo lắng hắn ở ngoài, còn có một nguyên nhân. Nàng cảm thấy hiện giờ Lý Trí Quân, rốt cuộc cùng trước kia vẫn là có điểm không giống nhau, như là cái đứng đắn sinh hoạt người. Người khác có lẽ không lớn rõ ràng, nàng nhưng thật ra biết một chút. Đừng nhìn Lý Trí Quân sửa nhà hoa không ít tiền, nhưng trong tay khẳng định là còn lưu có một chút. Giống lần này hỗ trợ mua bông gì? Lý Trí Quân còn không đến mức sẽ ra mặt dạy nói không trả tiền. Hơn nữa không thấy được Lý Trí Quân đánh hai lần lợn rừng, nào một hồi đều nhớ nàng cái này huyện thành tỷ tỷ, không đều cố ý cho nàng đưa tới sao. Thân thích gian chính là như vậy, có tới liền có hướng, mới là lâu dài ở trung chi đạo. Đương nhiên, nếu là không có sửa nhà phía trước Lý Trí Tú, liền tính chịu giúp Lý Trí Quân, cũng sẽ không trước tiên liền giúp đỡ chuẩn bị tốt. Nói đến cùng, liền tính là thân tỷ đệ, Ngẫu nhiên giúp đỡ một chút là có thể, nhưng tóm lại là có chính mình tiểu gia đình. Ngươi nếu là tự mình vẫn luôn không đứng lên tới, nàng liền tính là giúp, kia cũng là hữu hạn. Liên tính là đem Lý Xuân Hỷ cùng Tạ Quế Hoa dọn ra tới lại như thế nào? Bất quá là cha mẹ còn ở thời điểm, cố cha mẹ nhiều giúp điểm, nhưng mà chờ đến cha mẹ trăm năm lúc sau, chỉ sợ này lui tới liền sẽ dần dần thiếu đi xuống. Lý Chi Quân này sẽ đến còn giúp đem tạ quế hoa cấp lý trí tú làm cho một ít đồ ăn làm, khoai lang đỏ đang làm gì cùng nhau dùng gánh nặng gánh chịu lại đây. Hắn đem mang đến đồ vật bông, sau đó đem lý trí tú giúp hắn chuẩn bị tốt đồ vật hướng gánh nặng bên trong một phóng, liền phải đi trở về. Lý trí tú lưu hắn ăn giữa trưa cơm cũng bị lý trí quân cấp cự tuyệt. Hắn đến chạy nhanh trở về, buổi chiều lại làm tạ quế hoa bồi hắn đi một chuyến đạn đông sư phó nơi đó. Hôm nay càng ngày càng lạnh, Đến sớm một chút đem chăn đông cấp bắn ra tới mới được. Không có biện pháp, này niên đại đều không thịnh hành bán chỉnh giường chăn. Cơ hồ từng nhà đều là mua đông trở về, sau đó thỉnh sư phó về đến nhà tới đạn. Chương 46 chương 46 Cái này niên đại đạn đông, cũng là một môn tay nghề sống. Chủ nhân ra chính mình cung cấp đông, còn muốn xen vào giữa trưa cơm một đốn không nói, một giường chăn vẫn là ấn trọng lượng tới cấp tiền. Đạn một cân đông là 5 phần tiền. Giống lý trí quân ra như vậy, yêu cầu đạn hai giường 8 cân trọng đông tràn, một giường 6 cân trọng, vậy đến cấp 1 khối 1. Giống nhau đạn đông bị thời điểm, yêu cầu hai người. Tạ Quế Hoa cấp lý trí quân tìm tới này hai cái đạn đông, là một đôi phụ tử. Chính bọn họ mang đến đạn đông dùng đông cung, còn có cung trúc trở trang bị. Sau đó lý trí quân yêu cầu ở nhà chính bên trong đắp thượng thật dài băng ghế, sau đó đem mấy khối tấm ván gỗ san bằng đặt ở trên ghế mặt. Tấm ván gỗ độ rộng là nhất định phải vượt qua sở đạn đông chăn độ rộng. Sau đó đạn thời điểm, là muốn đem trong phòng mặt môn đều cấp đóng lại. Đây là sợ bên ngoài có gió thổi tiến vào, đem đạn đông cấp thổi đi rồi. Môn một quan, lý chí quân bên này đem dầu hỏa đèn điểm thượng dùng để chiếu sáng, sư phó liền bắt đầu công tác. Lý chí quân này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nào đạn đông. Chỉ thấy sư phó đem tán thưởng đông ngã vào tấm ván gỗ thượng, phô bình lúc sau. Sau đó dùng hoa si đem bông cấp sàng chọn một lần. Sau đó bắt đầu bắn lên. Không trong chốc lát, nhà chính bên trong liền vang lên từng tiếng huyền tiếng vang. Sau đó từng mảnh tuyết trắng bông liền theo sư phó động tác, nhẹ nhàng bay múa lên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chờ đến bông đều đạn xoa tung lại mềm mại lúc sau, sư phó mới đem mềm mại bông bãi thành muốn kích cỡ. Dọn xong bông sau, còn muốn lại sàng chọn một lần. Sàng chọn sau khi xong. Sư phó cầm lấy màu đỏ chăn đông tuyến xuyên qua sa đổng lỗ nhỏ. Sau đó hai người bắt đầu lôi kéo màu đỏ đông tuyến đặt ở đông bị mặt trên làm thành võng trạng. Cuối cùng lộng xong màu đỏ chăn đông tuyến, còn muốn đổi màu trắng lại đến một lần. Một giường đông bị đại khái hình dạng liền làm ra tới. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, còn phải dùng chồng buồn dùng sức đối với bông bị dùng sức đi xuống áp. Như vậy là vì làm đông cùng đông tuyến càng tốt dán sát ở bên nhau. Áp càng chặt càng dùng sức, chăn liền càng rắn chắc không dễ dàng chia lìa. Như vậy, liền tính là chuẩn bị cho tốt một mặt, sau đó còn cần đem chăn lật qua tới, một khắc mặt cũng lộng thượng sợi chỉ, lại dùng chồng buồn đè nén thật. Một buổi sáng công phu, kỳ thật cũng cũng chỉ có thể làm một giường chăn ra tới, bởi vì giữa chưa có khách nhân ở, Tạ Lan Hương cố ý lộng hai cái hảo đồ ăn ra tới. Một cái là hân làm cả con, một cái là thả điểm thịt cái bình đồ ăn. Cái gọi là cái bình đồ ăn chính là tạ Lan Hương phơi các loại đồ ăn làm, sau đó cùng nhau phóng tới cái bình bên trong lên men qua đi. Đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Tạ Lan Hương làm Lý Chí Quân ngồi hai cái sư phó đi ăn cơm. Sau đó tính toán chính mình mang theo tam hải tử, liền ở nhà bếp bên trong ăn. Lý Chí Quân là thượng bàn lúc sau, chờ nửa ngày cũng không có chờ đến Tạ Lan Hương cùng mấy cái hải tử, lúc này mới xoay người đi tìm. Mới phát hiện nương ba cái. Cư nhân tế ở nhà bếp đống lửa bên, bưng bát cơm ăn cơm. Nhà bếp tủ bát mặt trên, thả một cái chén, trong chén mặt chỉ có non nửa chén chát đồ ăn cùng cá khô. Nói cách khác, này non nửa chén, chính là nương bốn cái này đốn cơm chưa sở hữu đồ ăn. Nhìn đến người, lý trí quân lập tức liền hỏi, người sao không mang theo hải tử cùng nhau thượng bàn đâu Ngồi sồn nơi này ăn, kia nhiều không thoải mái a Ai biết tạ Lan Hương lại nói, nào có khách nhân ở ta còn mang theo tam hải tử cùng nhau thượng bàn A. Muốn người khác thấy được, không chừng đến nói nhà của chúng ta không lễ nghĩa. Không riêng như vậy, nàng còn đẩy một phen Lý Trí Quân, ngươi đừng động chúng ta, chạy nhanh trở về. Đem hai khách nhân ném ở trên bàn, sẽ có nhàn thoại ra tới. Lý Trí Quân lấy tạ lan hương không có biện pháp, bất quá nhìn tam hải tử cùng nàng tê ở nhà bếp như vậy tiểu nhân địa phương, nhìn có điểm nghẹn quất, lại có điểm đau lòng dứt khoát bế lên ngồi xổm trên mặt đất, liền tiểu băng ghế cũng không ngồi nữu nữu, trực tiếp cấp bế lên xoay người liền đi. vừa đi, một bên còn nói, nữu nữu, ba ba mang ngươi thượng bàn ăn cơm. cấp Tạ Lan Hương một cái kính ở phía sau kêu, quân tử, ngươi không thể ôm nàng đi, kia nhiều kỳ cục a. quân tử, dù sao lý trí quân coi như cũng không nghe được giống nhau, ôm nữu nữu rời đi. Tạ Lan Hương lại không có biện pháp thật sự đuổi tới trong phòng mặt đi đoạt lấy người. Hô vài câu lúc sau, lý trí quân người đều đã đi vào, nàng cũng chỉ có thể liền như vậy tính. Trong miệng nói oán trách lý trí quân nói, trong lòng lại mạc danh cảm giác ra tới một chút ngọn. Sau đó chính mình lại ngồi xuống, tính toán tiếp tục ăn cơm khi, lại phát hiện hai song bảo thai vẻ mặt hâm mộ nhìn chầm chầm trong phòng mặt xem. Tức khắc lại có điểm chua xót, Chỉ có thể làm bộ không cao hứng, đừng nhìn, đừng nhìn, chạy nhanh ăn cơm. Vì thế Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh chỉ có thể ủy khuất ôm chén, tiếp tục bái trong chén đồ ăn. Trong phòng hai cái sư phó nhìn Lý Trí Quân đống nhiên đi ra ngoài, sau đó lại ôm cái hải tử tiến vào, tức khắc lập tức gì đều minh bạch. Đều là đã làm phụ thân người, đều lý giải Lý Trí Quân, vì thế chỉ là thiện ý cười cười. Nữ nữ vừa mới bắt đầu còn có điểm sợ hãi, liền gấp đồ ăn cũng không dám. Lý Trí Quân cũng minh bạch việc này một chốc một lát. Hắn cũng không có biện pháp thay đổi lại đây. Chỉ có thể chính mình một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm níu níu. Chỉ cần nàng trong chén loại nào thiếu điểm, hắn liền chạy nhanh cấp hải tử kẹp thượng. Chờ đến trong phòng cơm nước xong, nhà chính bên trong bắt đầu vang lên đạn đông huyền thanh khi, tạ Lan Hương mới tiến vào thu thập cái bàn. Một bên thu thập còn một bên nhỏ giọng oán trách lý trí quân. Ngươi cũng thật là, sùng hải tử cũng không phải như vậy sùng. Nào có khách nhân ăn cơm? Chủ nhân ra còn đem hải tử mang lên bàn A. Tạ Lan Hương nói như vậy, lý trí quân có điểm không lớn cao hứng, đây là ta chính mình ra, nịu nịu là ta hải tử. Nàng ở chính mình trong nhà mặt tăn cơm, vì cái gì liền không thể thượng bàn ăn. Người không cao hứng thời điểm, giọng liền có điểm từ đại. Tạ Lan Hương lo lắng bị nhà chính bên trong hai cái sư phó nghe được không tốt, vội kéo một chút lý trí quân cánh tay, người nói nhỏ chút, miễn cho bị người nghe được không tốt. Xong rồi, lại tiếp theo nói, chính là ở chính mình ra, mới không thể thượng bàn A. Tổng cộng liền như vậy nhiều đồ ăn, hai tử lại không hiểu chuyện. Nếu là vừa lên bàn nói, nay đột nhiên vừa thấy đến hảo đồ ăn, không hiểu được khống chế chính mình, dùng sức hướng chính mình trong chén bái đồ ăn, kia làm nhân gia khách nhân còn như thế nào ăn A. Tạ Lan Hương oán giận xong, liền chạy nhanh đem không chén điệp ở bên nhau, sau đó lấy rẻ lau xoa xoa cái bàn. Tính toán cầm chén cầm đi nhà bếp tẩy thời điểm, lại phát hiện lý trí quân đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng chưa hẹ răng. Tạ Lan Hương còn tưởng rằng chính mình một chút oán giận quá nhiều, chọc đến lý trí quân có điểm không cao hứng. Tức khắc cầm chén xấu hổ đứng ở nơi đó, tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng có chút oán trách chính mình vừa mới như thế nào liền như vậy nói, rõ ràng lý trí quân đến nhà bếp tới tìm chính mình thời điểm, chính mình còn rất cao hứng đặc biệt là nhìn lý trí quân ngạnh ôm liễu liễu đi chính mình trong miệng oán trách trong lòng kỳ thật là cảm thấy thoải mái chính là đến cuối cùng nói ra nói lại biến thành đầy miệng oán trách tạ lan hương cầm không chén đứng ở nơi đó đang muốn cùng lý trí quân giải thích một chút chính mình kỳ thật cũng không có trách hắn ý từ khi lại thấy lý trí quân bỗng nhiên thở dài một hơi than xong khí lúc sau lý trí quân bỗng nhiên vẻ mặt chỉnh trọng nói ngày mai ngươi nhiều làm gọi món ăn làm khách nhân còn đủ Làm hai tử còn đủ, chúng ta người một nhà đều thượng bàn ăn cơm. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền, tổng không đến mức làm ngươi cùng hai tử liền ở chính mình ra ăn cơm, đều không có thượng bàn tư cách. Tạ Lan Hương bưng chén tay, đồng nhiên liền run rẩy một chút. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Hảo! Chương 47 chương 47 Tạ Lan Hương đáp ứng rồi Lý Tri Quân ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm thời điểm người một nhà đều thượng bàn. Bất quá lo lắng Tam Hải Tử gấp đồ ăn khi không có đúng mực, cho nên đồ ăn nhiều lợn hai cái, không thượng bàn phía trước còn cố ý dặn dò mấy lần. Đại khai ý tứ chính là ăn nhiều cơm, thiếu gấp đồ ăn, gấp đồ ăn không được phiên. Đặc biệt là nàng còn mua đậu hủ cùng thịt tới, lo lắng Hải Tử một cái kính ở bên trong chọn thịt ăn, nàng thậm chí còn nói ra gấp đồ ăn thời điểm không được kẹp thịt nói tới. Ba cái hải tử đều hiểu chuyện thực, một cái kính gật đầu. Nhưng mà một bên Lý Tri Quân, nghe lại đặc biệt chua xót. Quả nhiên ăn cơm thời điểm, này ba cái hải tử mặc dù là ngồi trên bàn, cũng chỉ cúi đầu bái chính mình trong chén cơm. Kẹp một chiếc đũa đồ ăn, đến ăn được mấy khẩu cơm đi xuống. Đến nỗi thịt, đó là chạm vào cũng không dám chạm vào một chút. Lý Tri Quân xem càng chua xót. Sau đó chính mình lấy chiếc đũa cho mỗi cái hải tử trong chén đều thả một miếng thịt đi vào Kết quả đổi lấy tam hải tử toát miệng, chiếu hắn trộm cười, có vẻ đặc biệt vui vẻ cùng phả mãn Nhưng mà tạ lan hương thấy được lúc sau, lập tức ở cái bàn phía dưới đụng phải một chút lý trí quân chân Lúc này thịt nàng mua cũng không nhiều, tổng cộng liền hai lượng thịt Nếu là dựa theo lý trí quân như vậy đi cấp hải tử gấp đồ ăn, chỉ sợ khách nhân liền không đến ăn Lý trí quân trong lòng cũng minh bạch, cho nên gấp này trước đúa thịt lúc sau, liền không có lại kẹp thịt. Bất quá không kẹp thịt không có việc gì a, hắn đổi thành kẹp đậu hủ cùng mặt khác. Mặc dù là sau lại tạ lan hương một cái kính hướng hắn đưa mắt ra hiệu hoặc là gì, lý trí quân toàn bộ đều đương không phát hiện. Cuối cùng một giường chăn đông ngày hôm sau buổi chiều liền toàn bộ thu phục. Chờ đến tiễn đi đạn đông sư phó lúc sau, lý trí quân bắt đầu cân nhắc nổi lên như thế nào kiếm tiền tới. Cái này nên đại, gì đồ vật đều là nhà nước. Ngay cả thổ địa, nông dân đều không có chính mình sử dụng quyền. Mà lý trí quân đầu một hồi phát hiện, vưởng chính mình đọc như vậy nhiều năm thư, kết quả tới rồi cái này địa phương, lại cái gì cũng không dùng được. Đặc biệt là ngày mùa một quá, thời tiết này càng ngày càng lạnh lúc sau, lý trí quân chỗ mỗi ngày giúp đỡ chuẩn bị cỏ heo, lên núi nhặt củi lửa, mặt khác thời gian nhưng thật ra để đó không dùng xuống dưới. Hơn nữa thực mau, đánh quả heo sống phỏng trường đều không cần làm. Bởi vì mấy ngày hôm trước tạ Lan Hương đều nói, trong nhà này hai đầu heo đến giao một đầu đi lên, một khác đầu lại nhiều dưỡng nửa tháng, cũng đến đem nó giết. Chờ đến heo giết, lý trí quân đánh giá chính mình, chỉ sợ sẽ càng nhàn. Chính yếu chính là, hắn muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, muốn cho mấy cái hải tử không đến mức liền tới khách nhân, lại liền thượng bản tư cách đều không có. Càng không nghĩ mặc dù thượng bàn, lại liền đồ ăn cũng không dám kẹp. Hắn không có trách tạ lan hương như vậy đối đại hải tử, rốt cuộc hết thể đều là nghèo nháo. Tin tưởng không có mấy cái đương mẫu thân, sẽ không đau lòng chính mình hải tử. Lý Chí quân suy nghĩ về sau nên như thế nào kiếm tiền, dù sao trải qua này hai lần lợn rừng sự tình, lý Chí quân là không tính toán lại đi sau núi đánh giã vật. Tuy rằng chính mình sức lực đại có thể một quyền đánh chết lợn rừng, Nhưng mà này sức lực tới không thể hiểu được, hắn không biết từ đâu mà đến, tự nhiên cũng không biết khi nào sẽ không có. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy, đánh giã vật không phải cái kế lâu dài. Chính là giống như trừ bỏ đánh giã vật, hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể tưởng được có cái gì là thích hợp hắn hiện tại làm, lại có thể tránh đến tiền sống. Lý Trí Quân còn đau đầu thời điểm, Lý Hồng lợi tắc mang theo đệ đệ muội muội cao hứng phấn chấn về nhà. Hắn xách theo một tiểu rổ cao hứng chạy đến Lý Trí Quân trước mặt, làm Lý Trí Quân xem trong rổ mặt đậu vật. Lý Trí Quân túi đầu vừa thấy, bên trong có một tiểu đôi còn mang theo hướt bùn mới mẻ đậu phộng. Đậu phộng cái không lớn, hoặc là có chút làm dán, hoặc là còn có mấy viên đã phát mầm. Chính là đối với cái này niên đại người tới nói, đây cũng là thứ tốt. Tam Hải tử vây quanh Lý Trí Quân, làm hắn ăn trong rổ mặt đậu phộng. Đây là bọn họ cầm cái quốc. Đi thu quá đậu phộng trong đất mặt cấp vớt trở về. Lý trí quân ở bọn nhỏ chờ mong ánh mắt hạ, bắt một tiểu đem ăn một viên, sau đó khích lệ vài câu. Vì thế tam Hải tử vừa lòng, lại xách theo rổ đi tìm tạ Lan Hương. Nghe được ngoài phòng đầu mấy cái Hải tử cùng tạ Lan Hương nói chuyện thanh, Lý trí quân đông nhiên cảm thấy ngực tràn đầy, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay đậu phộng, nhìn không được cười cười. Sau đó nhìn nhìn, Lý trí quân đông nhiên liền đứng lên hắn nghĩ tới mặt sau nên như thế nào kiếm tiền biện pháp. hắn cao hứng phấn chấn sông ra ngoài, sau đó một phen bế lên tới chính sách theo dỗ Lý Hồng Lợi, xong rồi ở nhân gia trên mặt hung hăng hôn một cái. Thân song lúc sau, mới đem đứa nhỏ này cấp phóng tới trên mặt đất. Hồng Lợi, cảm ơn ngươi hôm nay cấp 33 đậu phộng, ăn ngon thật. Lý Hồng Lợi bị Lý Tri Quân như vậy một thân một khen, mặt lập tức liền soát một chút hồng thấu. Rất là thẹn thùng nhấp một trương cái miệng nhỏ. Nhưng mà một đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn Lý Trí Quân. Tạ Lan Hương bị Lý Trí Quân như vậy điên tới một chút, nhưng thật ra cấp khiếp sợ. Cuối cùng oán trách trừng mắt nhìn Lý Trí Quân liếc mắt một cái, lớn như vậy người, như thế nào liền cùng cái hải tử giống nhau. Lý Trí Quân nghe xong cũng không tức giận, cười ha hả vớt Lý Hồng lợi đầu, ta này không phải, lập tức rất cao hứng sao. Nói xong lúc sau, Lý Trí Quân vừa định trở về đem trong đầu mặt kiếm tiền kế hoạch. Hảo Hảo sửa sang lại một chút. Sau đó chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện chính mình đuổi bị người cấp ôm lấy. Túi đầu vừa thấy, ôm lấy hắn chân chính là níu níu. Đứa nhỏ này một bên ôm hắn chân, một bên ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, còn rầu cái miệng nhỏ, rất có điểm không cao hứng. Ba ba, ta hôm nay cũng đi vớt đậu phộng. Ơn ơn, níu níu hôm nay giỏi quá. Lý trí quân chạy nhanh khen níu níu một câu, đang muốn rời đi. Nhưng mà... Níu níu vẫn là ôm hắn chân như cũ không phóng. Hắn lại lần nữa cúi đầu, lại thấy đứa nhỏ này ôm càng khẩn. Cả người vẻ mặt không cao hứng, kia đôi mắt nhỏ, còn để lộ ra tới một cổ tử bỉ khuất cảm. Hắn có điểm nháo không rõ đứa nhỏ này làm sao vậy, sau đó chỉ nghe thấy một bên Lý Hồng Tinh, cũng ú hoán tới một câu, ta hôm nay cũng đi vớt đậu phộng. Vì thế, lý trí quân hậu chi hậu giác minh bạch một chút. Cho nên này hai hài tử. Là xem chính mình khen Lý Hồng Lợi, cũng lại đây khoe thành tích. Hiểu được lúc sau Lý Tri Quân, lập tức bế lên bái hắn chân nữ nữ, ở khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn một cái, ân, cung cảm ơn nhà của chúng ta tiểu nữ nữ, thật là quá có khả năng. Sau đó buông nữ nữ, đối với vẻ mặt chờ mong nhìn hắn Lý Hồng Tinh, cũng cười hôn một cái. Này một thân song, tam hải tử cuối cùng là vừa lòng. Nhưng xem đến một bên tạ Lan Hương, lại cảm thấy nha đều phải toan rớt. Nàng tức giận đối với này phụ tử bốn người nói, đều bao lớn người, còn muốn thân, xấu hổ không xấu hổ a Nàng liền chưa thấy qua, nhà ai đương ba ba giống Lý Trí Quân như vậy, hai tử đều lớn như vậy, còn thân nhân. Bị tạ Lan Hương nói, Lý Trí Quân cũng không thèm để ý, còn cười trở về một câu, không xấu hổ không xấu hổ, nhà ta Hải tử hiểu chuyện lại nghe lời, ta liền thích như vậy. Tạ Lan Hương lập tức bị Lý Trí Quân này không biết xấu hổ bộ dáng cấp khí cười cố ý bản một khuôn mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là trong ánh mắt lại là tràn đầy ý cười. Lý trí quân nghĩ đến kiếm tiền biện pháp chính là, gieo trồng mùa đông rau dưa. Hắn là nhìn đến trong tay nảy mầm đậu phộng, mới có kiếm tiền linh cảm. Hiện tại đã là cuối mùa thu, trong đất rau dưa gì đó đều đã tới rồi đôi quý. Mấy ngày hôm trước mới vừa đánh một hồi xương, tạ Lan Hương liền đem đất phần trăm đồ an toàn cấp hái được đã trở lại. Cái này niên đại còn không có cái gì lều lớn rau dưa gì, cho nên nếu lý trí quân thật sự có thể ở mùa đông bên trong đem đồ ăn cấp trồng ra nói, xác thật là một cái có thể kiếm tiền hảo biện pháp. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là, hắn chỉ hiểu được một chút lý luận tri thức, muốn thực tế thao tác lên vẫn là có điểm khó khăn. Đặc biệt là cái này niên đại, đã không có tương quan tư liệu nhưng cha, lại không có biện pháp mua được trong đó phải dùng đến rất nhiều công cụ. Tỷ như đã có thể tạo được giữ ấm tác dụng lại không ảnh hưởng thực vật tiến hành tác dụng quang hợp bao trùm màng. Thậm chí còn có càng khó khăn một sự kiện, hắn trồng liên tục một giống cây thực thổ địa đều không có. Nghĩ đến đây, lý trí quân không khỏi có chút về mải. Cái này niên đại thổ địa đều là nhà nước, hắn muốn lộng tới thổ địa tới làm gieo trồng, chỉ sợ là so lên trời còn khó khăn. Nhưng mà làm lý trí quân từ bỏ nói, hắn lại có chút không cam lòng. Trong lòng nẹn một việc. Tự nhiên là cấp hoàng. Không hai ngày, lý trí quân khỏe miệng liền dài quá mấy viên đại thủy phao. Đừng nói sơ soạng, ngay cả khẽ động một chút khỏe miệng, hắn đều đau lợi hại. Hắn đứng ở gương trước mặt tê hắn kia mấy viên bọt nước thời điểm, Tạ Lan Hương ở phòng sau kêu, "Quân tử, lấy cái quốc ra tới, đem mặt sau bình địa thượng thảo cấp quốc một chút." Ai? Lý Trí Quân đứng thành, chạy nhanh dùng sức tê một chút kia đầu đầu, đau hắn nhịn xuống tê một tiếng. Khiêng cái quốc gia tới sau, tạ lan hương chỉ vào phòng sau kia một khối to bình địa, đem này đó thảo đều cấp lộng một chút, sau đó lộng xong rồi trồng chất đến một khối, đợi lát nữa đem chúng nó cấp tiêu. Này phòng phía sau bình địa vẫn là tương đối khoan. Trước kia mùa hè thời điểm, đều là phô một tầng chiếu ở mặt trên, lấy tới phơi nắng đồ ăn làm một loại đồ vật. Này vào cuối mùa thu lúc sau, đồ ăn đang làm gì đều chuẩn bị cho tốt, này một mảnh bình địa cũng liền không xuống dưới. Nay không còn, đảo có vẻ này bình địa càng thêm lớn. Lý trí quân quốc quốc lại nhịn không được ngừng lại, sau đó nhìn này một mảnh không bình địa như suy tư gì. Hắn cảm thấy chính hắn, tựa hồ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhưng mà cụ thể như thế nào làm, vẫn là đến làm hắn hảo hảo ngẫm lại mới được. Bất quá mặc kệ thế nào, nay thảo vẫn là đến trước quốc rớt. Trong khoảng thời gian này, Tạ Lan Hương cảm thấy rất kỳ quái, lý trí quân lại bắt đầu đi lộng thổ gạch. Nàng tóm được một cơ hội hỏi câu, nhà ta phòng ở không phải đều sửa được rồi sao? Ngươi như thế nào còn lộng thổ gạch à? Một lộng còn lộng nhiều như vậy, lấy tới làm gì a Nhìn một cái phòng phía sau phơi kia một loạt thổ gạch, không biết, còn tưởng rằng nhà nàng lại muốn sửa nhà đâu. Hơn nữa lý trí quân không riêng gì lộng thổ gạch, chính mình còn trộm chạy đến trong núi đi chém không ít thụ trở về. Mỗi ngày cầm cưa cùng giao trẻ tuổi ở phòng phía sau gõ gõ đánh đánh. Vội cái không ngừng Xem tạ Lan Hương càng thêm sợ không chuẩn Lý trí quân rốt cuộc là muốn làm gì Vì thế thật sự nhịn không được Liền hỏi ra tới Chương 48 chương 48 Dựa theo lý trí quân tính toán Hắn tưởng lộ một cái giản dị ấm phòng ra tới Nóc nhà hắn tính toán Dùng tấm ván gỗ đinh ra cái cái giá ra tới Sau đó trải lên một tầng rơm dạ Chỉ cần không mưa hoặc là hạ tuyết Hắn ban ngày thời điểm liền đem rơm dạ lột ra Làm bên trong rau dưa có thể chiếu đến ánh mặt trời. Tới rồi buổi tối, hắn lại đem thảo cấp đắp lên. Hơn nữa hắn bộ dáng này lộ, lại tránh cho khiến cho người khác chú ý phiền thoái tới. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cư nhiên tính toán ở trong phòng loại rau dưa. Đến nỗi trong phòng mặt giữ ấm hiệu quả trừ bỏ cái này, hắn còn tính toán thừa dịp mùa đông còn không có tới, đi trên núi nhiều nhặt điểm tuổi lửa trở về. Một khi phát hiện đồ ăn có bất luận cái gì chịu đông lạnh hiện tượng, Liên bắt đầu dùng nhất nguyên thủy biện pháp, dựa vào nhóm lửa, nhắc tới cao trong nhà độ ấm. Bất quá này hết thể chỉ là lý trí quân thiết tưởng, cụ thể như thế nào thực thi, thực thi trong quá trình còn sẽ gặp được cái gì phiên toái hết thể đều vẫn là không biết. Hắn cũng làm hảo tính toán, nhiều nhất cũng chính là bạch bận việc một hồi thôi. Dù sao với hắn mà nói, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lý trí quân một phen kế hoạch cùng tạ Lan Hương vừa nói, Tạ Lan Hương lập tức cau mày hỏi một câu, có thể được không? Tuy rằng nơi này mùa đông cũng có nhân trùng đồ ăn, nhưng phần lớn đều là củ cải A, hoặc là rau chân vịt này một tương tự so kháng đông lạnh. Đến nỗi mặt khác, đó là nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá xem lý trí quân nhiệt tình mười phần bộ dáng, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bởi vì là tính toán trồng rau dùng, cho nên nhà ở dựng tương đối đơn sơ. Bên trong trống rông cách thành ba cái đại phòng đơn. Nóc nhà thượng là lý trí quân bổ tới thân cây, một cây một cây đáp ra tới ô vương trạng cái giá. Hắn còn từ ngoài ruộng chuyển đến không ít rơm rạ, sau đó tạ Lan Hương giúp đỡ đem rơm rạ dùng tế dây thường bệnh thành từng khối từng khối. Như vậy đáp ở trên nóc nhà đã rán chắc, lại không dễ dàng bị phong cấp thổi tan. Lộng sông này hết thể lúc sau, lý trí quân còn từ trong đất làm ra không ít phi bùn. Bất quá tạ Lan Hương nhìn lại nói như vậy không được, này bùn không đủ phì. Chồng ra đồ ăn khẳng định trường không tốt. Nói đến chồng rau, hiện nhiên tạ lan hương so lý trí quân muốn lành nghề nhiều. Nàng đem tam hải tử kêu lại đây, sau đó làm cho bọn họ mang theo lý trí quân đi trên núi bái phân bón. Lý trí quân này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trên núi có gì phân bón đâu. Chờ chịu trách nhiệm gánh nặng, đi theo mấy cái hải tử lên núi lúc sau mới hiểu được. Tạ Lan Hương trong miệng nói phân bón cư nhiên là khô lá cây phía dưới hổ ra tới kia một tầng bùn đen giống nhau đồ vật. Ba cái hải tử quen thuộc đem một tầng khô lá cây lột ra, kia một tầng bùn đen liền ra tới. Tầng này bùn đen đều là thực vật lá cây hoặc là trái cây gì, hỗn hợp trên núi động vật phân đôi ở bên nhau sau, trải qua thời gian dài lên men, chậm rãi hình thành. Lý gia thôn các thôn dân, mỗi năm ở mùa xuân bón phân mùa, đều sẽ bị an bài đến trên núi tới bái cái này khác không nói nhiều, kia độ phì sắc thật là cũng không tệ lắm. Sau đó lý trí quân trước đem từ trong đất làm ra bùn phô đến trên mặt đất, lộng thật dày một tầng, lại đem từ trên núi bái xuống dưới phân bón ngã vào mặt trên. Lộng xong này hết thảy lúc sau, lý trí quân lúc này mới tính toán bắt đầu loại rau dưa. Đến nỗi loại cái gì, hắn cũng nghĩ kỹ rồi. Rau hẹ là khẳng định muốn loại. Bởi vì thứ này thực chịu rét không nói, còn lớn lên mau. Cắt xong một vụ không dùng được bao lâu, nó liền lại trường ra tới. trừ bỏ rau hẹ, còn có cải thịa, còn hoa tỏi non này một loại. Bất quá bởi vì lần đầu tiên loại, rất nhiều đồ vật lý trí quân cũng không hiểu lắm, cho nên trong nhà lưu một ít hạt giống gì, là có gì hắn đều giống nhau loại một chút. Như vậy đã đến năm, hắn là có thể minh bạch, rốt cuộc cái gì thích hợp loại, cái gì không thích hợp loại. Mặt khác đều là dựa vào hạt giống nảy mầm. Chỉ có rau hẹ đơn giản nhất. Đem rau hẹ căn nổ trồng lại đây phong tới bên trong, lại hơi chút xối điểm nước thì tốt rồi. Bởi vì có sự tình có thể bận việc, cho nên gần nhất nhật tử quá đến bay nhanh. Đừng nhìn tạ Lan Hương đối với Lý Trí Quân vừa mới bắt đầu nói muốn trồng rau cầm hoài nghi thái độ, nhưng là thật chờ Lý Trí Quân bắt đầu làm thời điểm, nàng lại bắt đầu giúp đỡ bận trước bận sau. Rất nhiều không hiểu phương diện, thật đúng là đến ít nhiều tạ Lan Hương ở một bên nhắc nhở. Tỷ như giữ ấm phương diện, Tạ Lan Hương còn ở phòng ấm cửa, dùng rơm dạ lại giúp đỡ bệnh một đạo mảnh ra tới. Có này nói mảnh, phòng trong càng không dễ dàng chạy vào lánh không khí. Như vậy đến sau lại, lý trí quân chỉ cần ở phòng ấm lưu ra tới cái kia bệnh bên bên, hơi chút thiêu đốt lửa, trong phòng độ ấm thực mau liền lên đầy. Sau đó Tam Hải tử đặc biệt hiểu chuyện, mỗi lần đi ra ngoài chơi, nếu là gặp phải làm cất châu gì, đó là lập tức liền nhặt về ra. Nói tóm lại, lý trí quân còn xem như tương đối may mắn. Không riêng hắn nổ trồng lại đây rau hẹ đã bắt đầu sinh trưởng, ngay cả rắc đi những cái đó hạt giống, cũng lục tục nảy mầm. Nhưng là miêu còn nhỏ, hắn cũng không nhận ra được rốt cuộc là nào vài loại. Thời tiết là một ngày so với một ngày rất lạnh. Thôn dân hiện tại cơ bản đều không cần xuất công, phần lớn đều làm miêu ở nhà mặt. Tạ Lan Hương đem lần trước lý trí quân mang về tới len sợi, cấp đánh vài xong len sợi dày ra tới. Giày đế là lấy trong nhà quần áo cũ, một tầng một tầng dính hảo nạp lên. Lý trí quân vui dạo dực cầm mới từ phòng ấm bên trong cắt bỏ một tiểu buồn rau hẹ, đưa cho tạ lan hương xem, ân, rau hẹ lớn lên không tồi, phỏng trừng nếu không bao lâu thời gian, có thể cắt càng nhiều. Còn có cái kia cải thịa, đều có như vậy dài quá. Một bên nói, một bên sở trường khoa tay múa chân, có vẻ phá lệ hương phấn. Nói xong lúc sau, nhìn kia một tiểu buồn rau hẹ. Đối tạ Lan Hương nói, cái này chúng ta lưu một nửa một hồi chính mình ăn, ta lại lấy một nửa cấp mẹ bên kia đưa qua đi. Cái này tạ Lan Hương tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, vì thế lý trí quân đem dao hẹ chia làm hai nửa, một nửa kia lấy cái tiểu rổ trang hảo liền ra cửa. Bất quá sợ người thấy không tốt, hắn cố ý lấy khối cũ khăn lông phóng mặt trên đáp. Lý trí quân xách theo rổ mới vừa tiến lý trí cương nhà ở, đem trong rổ mặt rau hẹ đưa cho tạ Quế Hoa vừa thấy. Tạ Quế Hoa lập tức liền vui vẻ ra mặt, một mặt sở trường đuốt kia thủy lâm lâm rau hẹ, một mặt khen Lý Chí Quân, nhà của chúng ta quân tử thật đúng là có khả năng. Lý Chí Quân bị Tạ Quế Hoa như vậy đương hài tử giống nhau khen, khen đều có vài phần xấu hổ. Mới vừa đem rổ đưa qua, còn không có tới kịp cùng Tạ Quế Hoa nói thượng hai câu lời nói, bên ngoài đông nhiên vang lên loa thanh. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh lập tức đến đại đội tập hợp. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh lập tức đến đại đội tập hợp. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh lập tức đến đại đội tập hợp. Loa như cũ liên tiếp hô ba lần, lý trí quân có điểm nghi hoặc, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra gì sự, tiếp nhận tạ quế hoa không ra tới không rổ, sau đó liền đi theo tạ quế hoa bọn họ cùng đi đội thượng. Tới rồi nơi đó, mới phát hiện đã lục tục tới không ít người. Sau đó chỉ nhìn đến Lý Hữu Hỷ cầm cái đại loa đứng ở giữa sân, đám người đến không sai biệt lắm thời điểm, mới đem sự tình cấp các thôn dân đều nói một lần. Nguyên lai like là tiếp cận cửa ải cuối năm, trong thôn mặt có mấy khẩu đại đường, tới rồi làm đường vớt cá lúc. Lần này vớt đến cá, như cũng là có thể phân cho thôn dân một ít. Cho nên đại bộ phận người nghe xong tin tức này, vẫn là đặc biệt cao hứng. Này một chút thời tiết lạnh, cũng càng ngày càng tiếp cận cửa ải cuối năm. Phân đến cá hân làm lúc sau, phần lớn đều là muốn lưu đến ăn tết ăn. Cơm tất nhiên mặt trên nếu là có cá nói, đó chính là hàng năm có thừa hảo dấu hiệu. Hơn nữa so với di vãng các thôn dân thích nhất cá chấm cỏ tới nói, lần này, bọn họ càng hy vọng phân đến chính là cá chép. Không có biện pháp, cá chép nhảy long môn A. Chứ bỏ vớt cá, còn cần sức lao động đi đường đào nước bùn ra tới. Đào ra nước bùn là thực tốt phân bón. Cái này là muốn lộng tới ngoài rộng đi. Bất quá đào nước bùn thực vất vả, đại bộ phận thôn dân đều không lớn thích làm cái này. Cho nên đội thượng liền dứt khoát phân phối chỉ tiêu, mỗi nhà mỗi hộ đều đến ra một cái sức lao động. Lý trí quân gia liền hắn này một cái sức lao động, đào nước bùn sống tự nhiên là trốn không xong. Năm rồi cũng có này sống, nhưng là mặc dù là phân tới rồi, người này đều có thể xử cái lười ra tới. Người khác đào một bá, hắn cũng đào một bá. Bất qua hắn này một bá, thường thường là thấp thấp dơ lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Người này là lười đến, liền làm bộ dáng đều không muốn làm kia một loại. Cho nên rất nhiều người đều không muốn cùng hắn phân một tổ, đào cùng khẩu đại đường. Nhưng là dựa theo phân phối chế độ tới, dù sao cũng phải có người cùng hắn đáp một tổ. Lần này, trừ bỏ lý trí cương cùng hắn một tổ, còn có trong thôn mặt khác mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, cùng lý trí quân làm một cái vai vế. Cùng những người khác so sánh với, này phân phối vừa ra tới, kia mấy người sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Nhưng rốt cuộc là một cái trong thôn mặt ở, khó coi về khó coi, cũng nhiều ít cố kỵ điểm mặt mũi không có đương trường nói ra điểm gì không dễ nghe lời nói tới. Làm đường cùng làm bá rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Ít nhất làm đường không có như vậy phiền thoái, cũng không cần đuổi như vậy dậy sớm tới. Giống nhau đều là trời đã sáng lúc sau, mới bắt đầu. Giống lý trí quân như vậy, nếu là phân đến sống là đào nước bùn nói, giống nhau là phải đợi làm đường lúc sau, quá mấy ngày bên trong bùn trở nên không như vậy ước thời điểm, mới muốn bắt đầu đào. Ngay hôm sau, đoàn người vẫn là đều sớm lại đây, trong tay như cũ bối bối soạn, lấy lấy rổ. Đồng dạng, bên trong làm theo có thể sờ ốc đồng gì đó a. Cá thực mo liền vớt lên đây, chạm thu mua người như cũ là tính hảo thời gian, chờ cá vớt không sai biệt lắm thời điểm. Xe cũng thịt thịt thịt lái qua đây. Thức mau, cá đã bị lôi đi. Có thôn dân lập tức liền chạy vội tới đường bên trong bắt đầu sơ ốc đồng. Rõ ràng thực lanh thiên, nhưng đoàn người giống như là không cảm giác được rét lạnh giống nhau, sờ đến đặc biệt hăng hái. Nay sẽ làm đường dư lại tới cá, chưa hôm đó liền phân cho các gia các hộ. Đại khái đợi không sai biệt lắm hai ba thiên, liền có thông trí nói, muốn bắt đầu đào nước bùn. Lý trí quân bởi vì muốn đào nước bùn còn phân tới rồi một đôi thâm thùng thủy ủng. Sau đó Lý Tri Quân đảo thời điểm, Lý Hồng lợi tắc mang theo đệ đệ muội muội, con cái giỏ che đi theo cách hắn không xa bờ biển thượng. Lý Tri Quân vừa thấy, cùng nhau đảo cơ hồ đều có hải tử con sọn cùng lại đây. Ngay từ đầu hắn còn không có nháo minh bạch vì cái gì, chính là một bá đầu đảo đi xuống, đảo tới rồi không ít cá chạch ra tới thời điểm, bờ biển thượng Lý Hồng tình cấp một cái kính tê ba ba, chào, mau chào a. Sau đó đứa nhỏ này kêu thời điểm, còn đem sọt cấp trực tiếp ném xuống dưới. May lý trí quân phản ứng mau, lập tức liền tiếp được, bằng không chuẩn tạp trên đầu mặt. Nhưng là có điểm đáng tiếc chính là, mới vừa đào ra những cái đó cá chạch đã sớm chạy trốn không ảnh. Nhưng là mặt sau lý trí quân liền có kinh nghiệm. Hắn sức lực đại, đối mặt loại này mang theo rất mạnh dính tính nước bùn, nhẹ nhàng liền đào một tảng lớn. Mà đường cá chạch lại nói tiếp thật đúng là không ít, lại phì lại đại. Không trong chốc lát, soạt bên trong liền lão nhiều. Chọc đến một bên vây xem bọn nhỏ một cái kính ở nơi đó kêu, ba ba, ba ba, ngươi nhanh lên a, Nhanh lên. Nhưng mà liền tính là bọn họ dùng ra ăn mại sức lực, kia cũng là đuổi không kịp lý trí quân tốc độ a, Bọn họ liền không rõ, rõ ràng như vậy không hảo đào nước bùn, như thế nào tới rồi lý trí quân trong tay liền trở nên nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cố tình trên bờ nhà mình hải tử có một cái kính mảnh thúc rủ làm cho đại gia trong lòng đều có điểm bực bội. Vì thế, lý chí quân lại một lần không nhận người thích. Có người một bên đảo, một bên còn thường thường lấy đôi mắt hướng lý chí quân bên kia ngó, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Bất quá lý hồng lợi mấy cái hài tử nhưng thật ra đặc biệt hư phấn, vài người vẫn luôn ở bờ biển thủ lý chí quân. Lý chí quân ở đường hoạt động một chút, bọn họ cũng đi theo hoạt động một chút. Khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đỏ bừng, nhưng là đôi mắt lại sáng lấp lánh. Chương 49 chương 49. Dù sao cũng phải tới nói, hôm nay thu hoạch vẫn là không tồi. Lý Chí Quân đem hơn phân nửa sọt cá trạch đưa cho canh dự ở bờ biển Lý Hồng Lợi, làm tam hải tử ở chỗ này lại chờ hắn một hồi. Sau đó liền đi gánh đường nước bùn. Này đó nước bùn không riêng gì muốn đào ra, còn muốn gánh đến trong đội chỉ định địa phương đi. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Chí Quân chịu trách nhiệm tràn đầy một gánh nặng nước bùn. Nhẹ nhàng đi rồi. Xong rồi trở về lúc sau, mặt không đỏ, khí không xuyễn. Lúc này, lại không ai ghét bỏ lý trí quân. Nhưng thật ra không ít người còn chạy tới, không tin thử gánh chịu một chút lý trí quân gánh nặng. Kết quả vừa đến trên vai, nặng chịu trọng lượng lập tức liền đè ép lại đây. Đến cuối cùng liền biến thành, đoàn người dùng sức trang nước bùn, lý trí quân phụ trách gánh gánh nặng. Nếu thay đổi giống nhau người, khẳng định là sẽ không đồng ý như vậy làm. Bất quá lý trí quân một mặt nghĩ có thể sớm một chút làm xong sống về sớm đi, một khác mặt gánh nước buồn với hắn mà nói thật sự không vất vả. Sau đó lại có thể cùng trong thôn những người khác chỗ hảo điểm quan hệ, cho nên ăn mệt chút cũng liền ăn mệt chút đi. Có như vậy vừa ra, mọi người xem hắn ánh mắt cuối cùng là thay đổi không ít, cũng bắt đầu nguyện ý cùng hắn nói nói cười cười. Cuối cùng, bọn họ cái này đường, thuộc về sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ. Lý Chí quân gánh xong cuối cùng một gánh nặng nước bùn sau khi trở về, mới đem sọt cấp bối đến trên vai, mang theo tam hải tử về nhà đi. Này hơn phân nửa sọt cá chạch, đem tạ lan hương cũng cấp dọa tới rồi. Không đợi nàng hỏi, tam hải tử liền hưng phấn khuôn mặt nhỏ, đem đào đường sự tình cấp nói một lần. Nói thời điểm, kêu biểu tình, kêu ngữ khí, miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo. Ngay cả luôn luôn tương đối lao thành một chút lý hồng lợi đều tới một câu. Ta về sau nhất định hội trưởng đến, vóc dáng cùng ba ba giống nhau cao, sức lực cùng ba ba giống nhau đại. Nói lời này thời điểm, banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc dạng. Lý Hồng Tinh thấy ca ca nói như vậy, lập tức cũng không cam lòng yếu thế tới một câu, ta cũng là giống nhau. Lý Chí Quân nghe đặc biệt co ca, vừa định nói hai câu lời nói, cổ vũ một chút này hai hải tử. Xong rồi nhỏ nhất nữ nữ cũng tới một câu, còn có ta, còn có ta. Phòng trưng này sẽ nàng cảm thấy chính mình vóc dáng nhất lùn, sức lực nhỏ nhất. Nói thời điểm còn có điểm xuất ruột, một bên nói, một bên hướng lên trên nghệ, phảng phất như vậy là có thể làm chính mình thoạt nhìn cao một chút giống nhau. Bất quá đối với Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh Huynh đệ Hai, có cái này ý tưởng nói, lý trí quân vẫn là tán thành. Nam Hải từ Sao, sức lực lớn một chút luôn là sẽ không có hại. Nhưng là nếu đổi thành nữ nữ nói, Nghĩ đến nỉu nỉu tương lai nếu trưởng thành một cái nữ đại lực sĩ cảnh tượng, lại mang vào một chút chính mình đánh lợn rừng bộ dáng lý trí quân ngấm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Cái này, vẫn là không cân hảo. Bất quá hài tử này sẽ tính tích cực chính cao, hắn cũng không đành lòng đi đả kích. Vì thế chạy nhanh cách ra đề tài, hỏi tạ Lan Hương, nhiều như vậy cá chạch tính toán như thế nào lộn a Tạ Lan Hương ý tứ là, tính toán chưa dưỡng. Dù sao cá trạch thứ này lộng một chút nước trong, dưỡng cái mấy ngày vẫn là không có gì vấn đề. Cá trạch có điểm nhiều, phân hai cái thùng mới dưỡng đến lại đây. Lý trí quân nhìn này hai thùng cá trạch nghĩ nghĩ, cùng tạ lan hương thương lượng, ta tưởng cấp đại tỷ đưa điểm cá trạch qua đi, ngươi xem thế nào a Ơn, lại lộng điểm rau hẹ qua đi đi. Nay sẽ trong thành mặt, khẳng định là mua không được gì mới mẹ đồ ăn. Kinh tạ lan hương như vậy vừa nhắc nhở. Lý Chí Quân cũng nghĩ đến ấm trong phòng mặt rau xanh, mặt khác đều không có trường ra tới, cũng liền rau hẹ còn có thể cắt điểm cấp Lý Chí Tú đưa đi qua. Bất quá ngày hôm sau đi huyện thành, Tạ Lan Hương còn cấp Lý Chí Quân cầm điểm tiền, làm hắn đi cùng tiêu xã mua điểm đồ vật trở về. Đi phía trước, Lý Chí Quân còn đi tìm một chuyến Tạ Quế Hoa, hỏi nàng có cái gì muốn mang không. Mới từ Tạ Quế Hoa trong nhà trở về, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương. Tiến nhà bếp vừa thấy, Tạ Lan Hương đang ở làm cá. Lần này đường cá một nhà phân không sai biệt lắm năm cân nhiều. Đại đều làm trạm thu mua người lộng đi rồi, phân cho các thôn dân lớn nhất một cái cũng liền một cân nhiều trọng một chút. Nếu là muốn cá chép nói, cái đầu khả năng còn càng tiểu. Lý trí quân nhưng thật ra phân tới rồi một cái cá chép. Nhưng là Tạ Lan Hương này sẽ làm lại là một khác điều cá chấm cỏ. Giống cá chép như vậy có hảo dụ đầu. Đều là muốn lưu đến trừ tịch buổi tối mới làm Lý Chí quân nghe hương vị Cảm giác nước miếng đều mau ra đây Bất quá hắn vẫn là kỳ quái hỏi một câu Hôm nay như thế nào liền làm ca Hơn nữa xem trong nồi phân lượng Phòng trừng tạ lan hương sợ là đem kia một toàn bộ cá chấm cỏ đều cấp thiêu xong rồi Hơn nữa hắn còn nhìn mời ra làm trứng bản thượng cắt xong rồi rau hẹ Bên cạnh còn phóng hai cái trứng gà Nếu không có đoán sai nói Tạ Lan Hương là còn tính toán toàn bộ giao hệ xào trứng gà tới. Một cái bình thường tính toán tỉ mỉ thương người, đột nhiên lập tức như vậy bỏ được, luôn là sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Ai biết hắn vừa mới hỏi, Tạ Lan Hương liền chừng hắn một cái, mệt ngươi vẫn là đường ba ba, đều đã quên hôm nay là hai hoa sinh nhật ta. Lập tức, Lý Chí Quân có điểm điểm xấu hổ. Hắn có thể nói, hắn thật đúng là không biết sao. Hai song bảo thai hiển nhiên cũng không biết lý trí quân quên bọn họ sinh nhật. Coi như tốt đồ ăn một mặt thượng bàn, mấy cái hài tử đều có vẻ phá lệ cao hứng. Nông thôn bên trong không thịnh hành cái gì chúc phúc không chúc phúc nói. Sinh nhật thời điểm, trong nhà mặt có thể cho ngươi làm một đốn ăn ngon, cũng đã là thực tốt đáy ngộ. Nhưng là lý trí quân vẫn là có điểm ấy nấy. Hán cơm nước xong, cong sọt đi tìm lý trí tú. Đem mang đến cá chạch cùng rau hẹ cấp đến lý trí tú thời điểm. Đột nhiên nói câu, hắn muốn đi bách hóa đại lâu bên trong nhìn xem. Kết quả Lý Trí Tú đổi Lý Trí Quân đi dạo một vòng bách hóa đại lâu, lại thấy Lý Trí Quân nhìn chúng màu xanh lá bớt đèn đúng quẩn, vẫn luôn cầm ở trong tay, liên tiếp bung ra. Lý Trí Tú chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra được tới, đây là tính toán cấp trong nhà hai hải tử mua. Lý Trí Quân không có bố phiếu, cho nên vẫn là đến muốn Lý Trí Tú tới hỗ trợ. Đến cuối cùng... Lý trí quân cảm thấy mị mạn ôm hai cái quần một cái kính cảm tạ. Thoạt nhìn nhưng thật ra so trước kia lý trí tú tặng không hắn đồ vật khi, còn muốn cao hứng nhiều. Lý trí quân sở dĩ tính toán mua quần, một cái là bởi vì thứ này thực dụng, Một cái khác vẫn là bởi vì hai hài tử thật không phải món quần áo. Đặc biệt là lần trước một hồi lửa lớn lúc sau, hai hài tử xuyên y y phục còn có không ít là lý trí tú đem nhà mình hài tử xuyên nhỏ, cấp đưa lại đây. Này niên đại đều nghèo, đưa lại đây quần áo tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, mặt trên có địa phương còn phá điểm. Bất quá tạ Lan Hương khéo tay, mụn vá đánh kín mít, thoạt nhìn còn xem như tinh tế. Lý trí quân không chê, đương nhiên hắn hiện tại cũng không tư cách ghét bỏ cái gì. Lần trước làm quần áo, tạ Lan Hương cũng chỉ làm hắn một người. Đảo không phải nói không đau lòng hài tử, mà là cái này niên đại người phổ biến cho rằng, hài tử sao, ăn mặc ấm là được. Nhà ai hài tử không phải nhạt đại xuyên nhỏ xuyên. Ai bỏ được hoa như vậy nhiều vải dệt, liền vì cấp mấy cái hài tử đi làm một thân tân y hề phục a. Cho nên lúc này hai song bảo thai ăn sinh nhật, lý trí quân tồn tâm tư tưởng mua điểm đồ vật trở về. Ở bách hóa đại lâu bên trong dạo qua một vòng, hắn liền coi trọng này hai điều bức đèn nhung quẩn. Vướt gian chắc, nhan sắc cũng đẹp lại lại dơ. Mặt khác hắn còn coi trọng một con màu đỏ bố. Cái này lấy về đi có thể cho Tạ Lan Hương giúp nữ nữ cũng làm một thân xiêm y để làm xong lúc sau, phòng trường còn có thể dư lại không ít. Ấn, Tạ Lan Hương cũng có thể cho chính mình làm một thân. Chẳng qua cứ như vậy, hơn nữa Tạ Lan Hương lần này làm hắn mua đồ vật, không riêng đem Tạ Lan Hương cho hắn tiền tiêu cái không còn một mảnh. Ngay cả chính mình phía trước tìm Tạ Lan Hương muốn kia 10 đồng tiền, cũng rán điểm đi vào. Chỉ là lý trí quân như vậy muốn mua. Xem đến lý trí tú cảm khái không ít. Nhưng mà lý trí quân cao hưng quá sớm, hắn một phen đổ vật lấy về tới, tả lan hương liền có điểm không lớn cao hứng, nói hắn đây là ở loạn tiêu tiền. Cũng không phải là loạn tiêu tiền sao. Bớc đèn nhung quần kia nhiều quý một cái A. Chính là đại nhân đều không bỏ được mua tốt như vậy nguyên liệu, cầm đi hướng thể diện. Càng đừng nói lý trí quân là cho mấy cái hải tử mua. Đứa nhỏ này mỗi ngày ở bên ngoài điên tái hảo quần cũng xuyên không được bao lâu liền nhìn không ra nguyên dạng. Hơn nữa hải tử lại lớn lên mau, chờ thêm năm cái này đầu lại một trường, lại không thể xuyên. Nhiều lãng phí a. còn có kia màu đỏ vải dệt, nếu là đổi thành màu xanh lá nói, còn có thể cấp lý trí quân làm thân tân ý để phục tới. Chính là này nhan sắc, cũng cũng chỉ có thể chính mình cùng nữ nữ dùng. Tưởng tượng đến cái này, tạ lan hương liền cảm thấy đau lòng. Nhưng là đồ vật đã mua đã trở lại, Hiện tại nói gì cũng đã chậm Vì thế tạ Lan Hương chỉ có thể nhắc mãi vài câu sau Đem đồ vật dọn dẹp một chút Liền hướng tủ quần áo bên trong phóng Lý trí quân vừa thấy Này không thể được Ngươi sao phong trong ngăn tủ đâu Đây đều là cấp hải tử mua hai tử cũng chưa thử một chút đâu Ai biết tạ Lan Hương lại kỳ quái Nhìn hắn một cái Này không năm không tiết Xuyên cái gì quần áo mới à Khẳng định là muốn lưu đến ăn tết lại xuyên a. Dựa theo cái này niên đại tới xem, tạ lan hương bộ dáng này làm mới là hợp lý. Nhưng mà, lý trí quân xem đến trong lòng cấp A. Tuy rằng mua thời điểm, có lý trí tú giúp đỡ nhìn kích cỡ, nhưng lý trí quân cảm thấy chính mình phế đi lớn như vậy một mảnh tâm mua trở về đồ vật, dù sao cũng phải làm hại tử mấy cái mặc cho hắn xem một cái mới đáng giá đi. Hắn chạy nhanh đoạt lấy quần cùng vải dệt sau đó đem vải dệt phóng tới tạ lan hương trong tay, bắt đầu hướng người. Hành, ta biết sai rồi, này không đồ vật đều đã mua đã trở lại, cũng không biện pháp lui sao. Hơn nữa ngươi nhìn xem, này nhan sắc nhiều vui mừng a. Ơn, cho chúng ta ra nữ nữ làm một thân, nhất định đẹp cực kỳ, ngươi nói đúng không? Tạ Lan Hương kỳ thật cũng lại đột nhiên kêu một chút, nhìn đến Lý Trí Quân mua như vậy một đống đồ vật trở về, trong lòng cảm thấy luyên tiếc. Nhưng là qua kia sau khi, lại bị Lý Trí Quân như vậy vừa nói, cẩn thận nhìn nhìn đồ vật. Không thể không ở trong lòng thừa nhận, tuy rằng quý điểm, nhưng đồ vật sắc thật thật đúng là không tồi. Lý trí quân xem tạ lan hương không hề răng, chạy nhanh tiếp theo hướng người, ngươi xem này vải dệt, ta mua thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, ngươi làm một thân, Nữu Nữu làm một thân, mẹ con hai cái xuyên giống nhau, ở trong thôn nhưng hiếm lạ. Bị lý trí quân như vậy một hống, lại buông lỏng một chút. Kỳ thật cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, bất quá là không có điều kiện thời điểm, hết thể đều là hư. Chính là này sẽ, Lý Trí Quân đã đem đồ vật mua đã trở lại, tạ Lan Hương nuốt nguyên liệu, trong lòng cũng có điểm ý niệm. Thấy tạ Lan Hương cuối cùng là không tức giận, Lý Trí Quân ở trong lòng đã sớm đã mệt không được. Hắn chạy nhanh cầm quần chạy ra đi kêu song bảo thai tiến vào, sớm tạ Lan Hương này sẽ còn không có phản ứng trước khi đến đây, mặc cho hắn nhìn xem trước. Chương 50 chương 50 Lý Trí Quân thừa dịp tạ Lan Hương không phản ứng lại đây thời điểm đem hai song bảo thai kêu vào phòng. Sau đó chạy nhanh đem quần cấp đến song bảo thai, ba ba hôm nay cho các ngươi mua tân quần, mau mặc cho ba ba xem một chút. Lý Hồng Tinh vừa thấy đến tân quần, lập tức toát miệng, cười đến đặc biệt hoan. Lý Trí Quân làm hắn xuyên, hắn lập tức liền thoát thân thượng quần, bắt đầu xuyên lên. Xuyên sau khi xong, còn một cái kính hỏi, đẹp không, đẹp không? Ân, đừng nói, thật đúng là không tồi. Lý Chí Quân cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là có thể, đối với vẻ mặt cầu khích lệ Lý Hồng Tinh, vội không ngừng nói, đẹp, đẹp. Khen xong lúc sau mới phát hiện, bên kia Lý Hồng Lợi lại chỉ là yêu quý ông quần, sợ trường sờ sờ. Sau đó nhìn Lý Hồng Tinh xuyên, chính mình lại không có động. Hồng Lợi, ngươi như thế nào không đổi a Lý Chí Quân cảm thấy có điểm kỳ quái, vội hỏi đến. Ai biết đứa nhỏ này lại rất nghiêm túc nói, ta hiện tại không mặc. Trên người dơ, sẽ đem tân quần làm dơ. Ta muốn lưu đến ăn tết thời điểm lại xuyên. Lý trí quân vừa định nói, tân quần mua tới chính là muốn xuyên A. Kết quả bên cạnh tạ Lan Hương nghe được, lập tức nói, Ơn, Hồng Lợi làm như vậy đối, mụ mụ giúp ngươi đem quần thu hồi tới, đến lúc đó ăn tết lại xuyên. Sơ nhị chúc tết kia một ngày, còn mặc cho ngươi bà ngoại bọn họ xem. Sau đó Lý Hồng Lợi liền đặc biệt nghe lời đem quần lại giao cho tạ Lan Hương trong tay đi. Lý Hồng Tinh xem ca ca làm như vậy, cũng chạy nhanh đem trên người quần cởi xuống dưới, trong miệng còn nói, mụ mụ mụ mụ, giúp ta cũng đem quần thu hồi tới, ta cũng muốn ăn tết lại xuyên. Sau đó dư lại một bên Lý Trí Quân. Lý Trí Quân làm cho phản mùa rau dưa, tới rồi chân chính thành thục kỳ thời điểm, đã là tiếp cận cửa ải cuối năm. Nay trung gian, hắn cũng lục tục hái được không ít rau xanh cấp đến tạ Quế Hoa cùng Lý Trí Tú nơi đó bởi vì lượng thật sự là không nhiều lắm, cho nên cũng không có lấy ra đi bán. hắn vốn dĩ cũng không có làm hảo năm nay liền thành công chuẩn bị, chính là muốn thử một chút. nếu nhưng thực thi nói, này ở về sau có một đoạn thời gian, là cái phát tài rất tốt phương pháp. ít nhất ở lều lớn rau dưa phổ cấp trước, hắn đều là độc nhất vô nhị sinh ý. đội lượng phân tiền phân lương thực là tới rồi tháng chạp mới lục tục phân đến thôn dân trên tay, nhưng mà Lý Chi Quân phát hiện. Cực cực khổ khổ một năm xuống dưới, này lương thực một cái sức lao động tính bắt đầu làm việc phân cùng đồ ăn hai hạng được đến lương thực, cũng liền một hai trăm cân hạt kê. Giống nhà hắn, bởi vì trước nửa năm chỉ có tạ lan hương xuất công, cho nên tạ lan hương phân một cái chỉnh, không sai biệt lắm gần một trăm năm mê nhiều cân. Mà hắn bởi vì chỉ ra sáu tháng cuối năm, phân đến hạt kê chỉ có tạ lan hương một nửa. Tam hải tử cũng có, nhưng là phân chính là đồ ăn, không có công điểm lương vậy càng thiếu. Đến nỗi tiền, quanh năm suốt tháng vất vả như vậy, kết quả tới tay tiền thêm ở bên nhau, còn không đến một trăm khối. Hơn nữa nhà hắn dưỡng hai đầu heo, có một đầu còn giao đi lên. Giao heo kia một ngày, lý chí quân cảm giác chính mình đều đau lòng muốn chết. Giống nhà hắn uy này hai đầu heo, đều là hạ đại lực khí đi bi. Từ lý chí quân đi vào nơi này lúc sau, cơ hồ mỗi ngày cỏ heo đều là hắn đánh, hắn băm. Nhưng kính làm heo ăn, Một chút cũng không làm heo bị đói. Nhìn chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn heo, nhân gia liền trực tiếp cấp lôi đi, có thể không đau lòng sao. Đến nỗi dư lại một khác đầu heo, cũng ở tiếp cận cửa hải cuối năm thời điểm, tuyển cái nhật tử, thỉnh trong thôn giết heo thợ lại đây giết heo. Vài người kết phường đem heo tứ chi chói lại, nâng đến trước đó chuẩn bị tốt hai điều đại trường ghế thượng, làm heo bụng chiều thượng. Chỉ nghe được ngoài phòng một tiếng thảm thiết heo tiếng kêu sau, một lát sau. Tạ Lan Hương liền ôm vẻ mặt buồn nóng hôi hổi heo huyết vào được. Đem heo huyết bung sau lại cầm một cái không buồn trang tràn đầy một chậu nước sôi đi ra ngoài. Tạ Lan Hương uy này đầu heo bởi vì hầu hạ hảo, cho nên đặc biệt phì. Một đao tử đi xuống, tràn đầy lão nhiều thịt mỡ phiên ra tới, đoàn người đều ở khen này heo uy hảo. Sắt xong một xương còn có 300 tới cân. Lý Chí quân ra giết heo, tạ Quế Hoa cùng lý Chí cương bọn họ khẳng định là đều phải lại đây. Giữa trưa cơm trưởng một chính là tạ quế hoa, làm một bàn địa đạo giết heo đồ ăn. Phân hai bàn, một bàn bãi ở bình thường ăn cơm trong phòng, thỉnh lý hữu hỉ cùng trong thôn một ít các trưởng bối lại đây, các nam nhân đều ở kia một bàn. Một khắc bàn ở nhà bếp, tạ quế hoa mang theo con dâu, nữ nhi tôn tử gì đó liền ở nơi đó ăn. Ăn xong giết heo cơm, tạ quế hoa liền mang theo nghiêm tú tú cùng tạ lan hương ở phòng phía sau thu thập heo xuống nước một loại đồ vật. Buổi tối trầu này, đoàn người như cũng là ở Lý Tri Quân bên này ăn. Ăn đến một nửa, tạ Quế Hoa liền hỏi Lý Tri Quân, thịt heo có phải hay không ngày mai liền phải bắt được chợ đi lên bán. Như vậy đại một đầu heo, khẳng định là không bỏ được chính mình toàn ăn, bán là cần thiết. Lý Tri Quân ở trên bàn cơm liền nói, hắn không nghĩ phiền thoái, dứt khoát vẫn là trực tiếp đi huyện thành tìm Lý Tri Tú, hỏi một chút nàng bên kia còn có thu thịt heo sao. Nếu là không có cũng không quan hệ, hắn có thể lại bắt được chợ đi lên bán. Giết thời điểm hắn liền suy xét hảo, cho nên cố ý tuyển hôm nay giết heo, bởi vì ngày mai vừa vặn là 15, học chợ nhật tử. Bất quá lúc này không được đầy đủ bán, này đều mau ăn tết, chính mình trong nhà khẳng định đến lưu một bộ phận ra tới. Tạ Quế Hoa xem lý trí quân gì đều tính toán hảo, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Đi thời điểm, trong tay còn xách theo một cái rổ. Trong rổ mặt phóng Lý Trí Quân đưa cho nàng thịt, còn có một ít mới mẻ rau dưa. Hai vợ chồng ngày hôm sau dậy thật sớm, chịu trách nhiệm gánh nặng liền đi huyện thành. Đi thời điểm, Lý Trí Quân đem phòng ấm bên trong rau xanh cũng hái được ra tới, làm tạ lan hương chịu trách nhiệm gánh nặng, mặt trên cắt che lại một tầng quần áo cũ. Lý Trí tú nhìn đến Lý Trí Quân hai vợ chồng, nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Gánh nặng bên trong thịt heo nàng cũng chỉ là nhìn lướt qua. Sau đó làm lý trí quân hai vợ chồng ở trong phòng nhiều chờ nàng một hồi. Liền phải đi ra ngoài thời điểm, lý trí quân gọi lại nàng, đại tỷ, chờ một chút trước. Sau đó chỉ thấy lý trí quân xốc lên một khác phó gánh nặng, lộ ra bên trong một cái sọt tràn đầy rau xanh khi, đem lý trí tú cấp khiếp sợ. Nào, từ đâu ra a? Tuy rằng khoảng thời gian trước có thu được lý trí quân thường thường mang tới rau hẹ gì, nhưng mỗi lần lượng không nhiều lắm. Lý Trí Quân cũng giải thích là chính mình ở trong phòng loại. Vì thế Lý Trí Tú cũng chỉ đương hắn loại điểm, xem như cấp mùa đông thêm điểm mới mẻ đồ ăn mà thôi. Nhưng lập tức nhiều như vậy, Lý Trí Tú mới ý thức được nhà mình đệ đệ khả năng loại không chỉ là một chút. Nàng cũng không có biện pháp nói này đồ ăn được không bán, có thể bán bao nhiêu tiền. Vì thế dứt khoát làm Lý Trí Quân ở trong phòng chờ, nàng đi một chút sẽ trở lại. Thì ở cái này nên đại, mặc kệ là cái nào thời điểm đều hảo ban thực. Cuối cùng, thịt là trực tiếp bị người cấp mua đi rồi. Chính là này rau xanh, người nọ lại cấp ra một cái tương đối thấp giá cả, làm lý trí quân do dự lên. Không phải hắn không bán, thật sự là người này cấp giá cả cũng liền so mùa hè rau xanh quý cái 1-2 phần 1 cân. Đừng nhìn hắn cái sọt rau xanh trang tràn đầy, chính là này rau xanh không có thịt nặng cân, dựa theo người nọ cấp giá cả, cũng bán không được mấy cái tiền. Người nọ ý tứ là, Tuy rằng cái này mùa rau xanh hiếm lạ, nhưng là hắn chưa từng có bán quá, cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết. Thứ này lại không thể so thịt, cái này niên đại người, phần lớn vẫn là hiếm lạ thịt nhiều một chút. Lý trí quân đơn giản liền không bán. Liền như vậy điểm tiền, hắn còn không bằng chính mình liều chưa ăn. Lý trí tú bên này bán rau xanh bị nhục, lý trí quân dẫn theo gánh nặng đi chợ thượng. Bất quá từ lý trí tú nơi này ra tới lúc sau. Thời gian đã không còn sớm, còn chưa tới chợ bên cạnh khi, liền nhìn ven đường người đến người đi, thương đương náo nhiệt. đông dạng càng náo nhiệt địa phương, giao lộ điều tra dân binh cũng nhiều đi lên. Đi vào người còn hảo, ra tới người cơ hồ không có một cái là không kiểm tra. Lý Trí Quân cùng Tạ Lan Hương chịu trách nhiệm gánh nặng đứng xa xa nhìn, trong lòng cũng đánh cổ. Đặc biệt là Lý Trí Quân, hợp với hai lần tới, đều gặp phải dân binh điều tra ra đồ vật sau đó trực tiếp khai đoạt sự tình lúc sau, hắn liền nhiều vài phân cảnh giác. hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Tạ Lan Hương nói: Quân tử, nếu không ta vẫn là trở về tìm đại tỷ đi, dứt khoát đem rau xanh bán người nọ được, có thể bán một phân là một phân, ít nhất này giá cả cũng so mùa hè quý hai phân tiền. ở Tạ Lan Hương trong lòng có thể bán quý hai phân tiền, kia cũng là một chuyện tốt. chính là lý trí quân lại có điểm không tâm cam. Chính hắn hao hết tâm tư trồng ra mùa đông đồ ăn, nếu là bán rẻ thành như vậy, kia thật đúng là không bằng chính mình ăn đâu. Chính là nhìn kiểm tra như vậy nghiêm, hắn cũng không nằm chắc những người này sẽ không điều tra ra tới. Phải biết rằng cái này niên đại dân binh có thể so với đời sau thành quảng, kia đoạt khởi đồ vật tới, là một chút đạo lý cũng không nói. Tuy rằng trước kia chỉ đoạt thịt gà kia một tương tự so hiếm lạ đồ vật, nhưng ai biết cái này mùa rau xanh bọn họ đoạt không đoạt a Cuối cùng, lý trí quân đứng ở ven đường tự hỏi hồi lâu, vẫn là chịu trách nhiệm gánh nặng về nhà. Bán rẻ đi ra ngoài, hắn liên tiếp. Đi chợ thử bán, lại trai như vậy nghiêm. Tính, cũng may cũng không nhiều lắm, rứt khoát người trong nhà ăn là được. Tiến phòng, tâm tình hơi có chút hề phải đem rau xanh từng cái lấy ra tới, chia làm mấy phần, Một phần hắn tính toán một hồi đưa đến tạ quế hoa nơi đó đi. Một khắc phân, đợi lát nữa làm tạ lan hương cẩm cấp đưa đến nàng nhà mẹ để đi. Đương nhiên còn có ngày hôm qua giết heo, cũng là muốn đưa điểm quá khứ. Vì thế Lý chi quân bối hơn phân nửa sọt rau xanh, liền đi cấp tạ quế hoa đưa đi qua. Đưa đồ ăn thời điểm, tạ quế hoa không ở nhà, ở nhà chính là nghiêm tú tú. Nhưng mà nghiêm tú tú vừa thấy đến Lý chi quân sọt rau xanh, đôi mắt lập tức liền sáng, vội thấu lại đây hỏi, quân tử A, ngươi đó có phải hay không loại rất nhiều A? Lý trí quân còn đương nghiêm tú tú thích ăn, tưởng nhiều yếu điểm. Nghĩ đến ấm trong phòng kia một ít, mà chính mình tạm thời lại không tính toán bán, vì thế liền nói, Ân, là loại một chút, đại tẩu muốn ăn nói nói một tiếng là được. Không phải, ta là hỏi ngươi nhiều hay không? Nghiêm tú tú thấy lý trí quân hiểu lầm, chạy nhanh lại nói một câu. Thấy lý trí quân còn có điểm không lớn minh bạch chính mình ý tứ, dứt khoát cứ việc nói thẳng, nếu là nhiều nói. Đại tẩu đi cho ngươi bán đồ ăn thế nào? A, nay sẽ lý trí quân nhưng thật ra thật sự kinh ngạc tới rồi. chương 51 trường 51. Sau đó chỉ nghe thấy nghiêm tú tú xoa xoa đôi tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sọt bên trong rau dưa nói, như vậy hiếm lạ rau dưa, cấp chúng ta liền như vậy ăn, kia nhiều lãng phí à. Đại tẩu cho ngươi bán, ngươi phân đại tẩu tiền thế nào? Trở lại chính mình phòng, lý trí quân còn có điểm không dám tin tưởng. Nghiêm tú tú cư nhiên coi trọng chính mình loại rau xanh, muốn đi bán đồ ăn. Cho dù là mặt sau lý trí quân đem hôm nay phát sinh sự tình đều cùng nghiêm tú tú nói một lần, còn hảo ý nhắc nhở nàng, nghiêm tú tú lại có vẻ một chút cũng không để bụng. Đến cuối cùng, nghiêm tú tú còn nói, đó là chính mình đi sai rồi địa phương. Như vậy hiếm lạ rau dưa, không phải như vậy bán. Đến nơi bán thế nào, nghiêm tú tú chưa nói, lý trí quân cũng ngượng ngùng hỏi đến đế. Dù sao Nghiêm Tú Tú muốn bán rau dưa sự tình, liền như vậy cấp định ra tới. Đương nhiên bởi vì là nhà mình thân thích, Lý Chí Quân lo lắng Nghiêm Tú Tú áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn là nói, làm Nghiêm Tú Tú trước lấy ra đi bán, bán không ra đi lại lấy về đến tử gia ăn là được. Nghiêm Tú Tú một ngụm một cái tốt ứng hạ, còn làm hắn đừng lo lắng. Đến phòng thời điểm, Tạ Lan Hương đang ở thu thập cấp nhà mẹ để đưa đi đồ vật. Lý Chí Quân xem nàng xách theo một đống lớn. Liền hỏi câu, nhiều như vậy, muốn ta bổi ngươi đi sao? Tạ Lan Hương thu thập đồ vật tay một đốn, nàng thật là có điểm tâm động. Bất quá tưởng tượng về đến nhà tam hải tử, nếu là lý trí quân đi theo cùng nhau nói, hải tử khẳng định là muốn mang lên. Cứ như vậy, cảm giác có điểm phiền toái. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, thính, ta chính mình một người đi thôi. Giữa trưa ta liền không trở lại ăn cơm, ngươi ở nhà mang theo hải tử đi. Đem thu thập đồ tốt nhất nhất phóng tới sọt bên trong, sau đó mới bôi đến trên lưng, cùng lý trí quân lại nhiều dặn dò vài câu, ta buổi chiều sẽ sớm một chút trở về, ngươi nợi lát nữa cơm nước xong nhớ rõ đi nhà ta đất phần trăm nhiều rút điểm củ cải, chế chút chờ ta trở lại nấu cửa hải cuối năm củ cải. Nơi này tập tục, mỗi năm ăn tết trước sát xong heo sau, đem nấu xong thịt heo dư lại tới canh thịt, sẽ lấy tới hầm một đại nồi sắt củ cải. Loại này củ cải bị dân bản xứ kêu cửa hải cuối năm củ cải lý trí quân gặp qua nấu thịt đại nồi sắt kia nồi là thật sự đại trước kia là lấy tới thiêu nước tắm dùng hiện tại bị nghiêm tú tú lấy tới nấu củ cải đừng nói cái gì thiêu nước tắm không thể nấu ăn này niên đại nồi sắt không hảo mua trong nhà liền tại như vậy hai khẩu đại nồi sắt một cái cầm đi nấu cơm heo còn có một cái là có thể cho người ta dùng kia đã là tốt Nay vẫn là bởi vì có cái ở Bách Hóa Đại lâu đi làm đại tỷ, nói cách khác, phải cùng đại bộ phận nhân gia giống nhau, người dùng cùng nấu cơm heo, kia đều là hôn đáp ở bên nhau dùng. Tạ Lan Hương có một sọt đồ vật, còn không có tiến nhà mẹ đẻ sân, cách thật xa liền nghe được Chu Trường Anh cùng Dương Mỹ Lệ khắc khẩu thanh. Sự tình rất đơn giản, đầu một ngày Chu Trường Anh cho tạ quân hòa tiền cùng phiếu, làm hắn đi huyện thành mua điểm ăn kết dùng đồ vật trở về. Không biết như thế nào Dương Mỹ lệ phi nháo muốn cùng đi, còn đem nữ nhi tạ Hồng cũng cùng nhau mang đi. Kết quả đến cuối cùng, phu thê hai cùng ngày trực tiếp liền không về nhà, cho tới hôm nay ăn xong cơm sáng mới trở về. Làm mua đồ vật nhìn không tới, tiền cũng không có, hỏi nửa ngày tạ quân hòa mới ấp há ấp úng nói, kia tiền cấp mua đồ vật đưa Dương Mỹ lệ nhà mẹ đẻ. Vì thế Chu trường anh lôi kéo cái giọng nói khai mắng. Dương Mỹ lệ tức khắc không làm. Nàng ỉ vào trong bụng còn hoài hài tử, hạ quyết tâm chu trường anh không dám cùng nàng đậu thủ. Mẹ, ta cùng quân cùng công điểm ngươi vẫn luôn túm ở trong tay không cho ta. Ta đây ăn tiết cấp nhà mẹ để năm lễ dùng trong nhà tiền nào không đúng rồi. Vị này đối chu trường anh nắm lấy công điểm không bỏ, trong lòng bất mãn đã thật lâu. Chẳng qua giống bọn họ tạ ra như vậy chỉ có một nhí tử, trên cơ bản là sẽ không phân ra. Bà bà nắm tài chính quyền to ở trong thôn cũng không ít. Mọi người đều là như thế này quá. Nàng cũng chỉ hảo nghẹn trở về. Bất quá từ lại bắt đầu mang thai lúc sau. Dương Mỹ lệ trở nên phá lệ tham ăn. Lao muốn ăn tốt. Hơn nữa nàng bụng nhỏ nhọn. Gặp qua người đều nói nàng hoài chính là cái nam hoa. Lập tức tự tin cũng đủ. Nhưng tiền đều nắm ở Chu trường anh trong tay. Mỗi lần làm tạ quân hòa đi nói một lần. Liền lập tức có thể nghe được Chu trường anh chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Này cổ khí nàng Dương Mỹ Lệ đã nghẹn thật lâu, càng quá mức chính là, đều mau đến cuối năm, trong thôn mặt không ít gả đi ra ngoài khuê nữ đều xách theo hoặc nhiều hoặc ít đồ vật cấp nhà mẹ để đưa năm lễ. Nhưng nàng đâu? Chu Trường Anh liền để đều không có để một câu. Cho nên nghe tới Chu Trường Anh làm tạ quân hòa đi huyện thành mua đồ vật thời điểm, nàng liền quyết định chủ ý nam nhân nhà mình nàng vẫn là biết, không có Chu Trường Anh, nàng Dương Mỹ Lệ nói cái gì chính là cái gì. Không sai, lần này sự tình nàng Dương Mỹ lệ chính là cố ý nàng mới không sợ cùng Chu Trường Anh cãi nhau đâu. Muốn nàng xem ra, xảo lên mới hảo, như vậy nàng mới hảo nhân cơ hội phải về nàng cùng tạ quân hòa công điểm. Dựa vào cái gì nàng cùng tạ quân hòa mệnh chết mệnh sống, tiền đều bị Chu Trường Anh cầm đi à. Chiếu nàng xem ra, cái này ra nên nàng đảm đương, tưởng nàng Chu Trường Anh cùng tạ Ái quốc hai người ra rồi còn không phải đến dựa nàng cùng tạ quân hòa tới dưỡng. Chu Trường Anh lần này cũng xác thật là cố ý từ cái này tức phụ cưới trở về liền không quá một ngày an bình nhật tử, lúc này đây mang thai sâu càng sâu, không phải nháo muốn cái này chính là nháo muốn cái kia, mỗi cách mấy ngày liền lăn lộn một lần. Cho nên năm rồi lúc này nàng đều giúp Dương Mỹ Lệ chuẩn bị tốt về nhà mẹ để năm lễ, lúc này đây nàng cố ý cái gì đều không làm, chính là tưởng gõ gõ nàng Dương Mỹ Lệ. Ai biết, người lá gan lớn đâu. Đi tranh huyện thành liền dám đem nàng chuẩn bị dùng để mua hàng tết tiền cầm đi mua đồ vật về nhà mẹ đẻ, kia đến phân biệt không nhiều lắm 20 đồng tiền. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng bực bội. Vì thế Dương Mỹ lệ một hồi ra hai người liền xảo đi lên. Hai người một cái có tâm cãi nhau, một cái trong lòng oa chứ hỏa, tự nhiên là càng xảo càng hung. Mỗi khi Chu Trường Anh nói một câu, Dương Mỹ lệ nhất định hồi một câu. Mà Lao tạ ra hai cái nam nhân. Nên làm gì tiếp tục làm gì, không có biện pháp, thói quen. Nói nữa, này nửa năm qua, mỗi cách mấy ngày xảo một lần, qua đi còn không phải giống nhau sinh hoạt. Tạm chấp nhận quà bái. Hai người khắc khẩu thẳng đến tạ Lan Hương vào cửa kia một khắc mới đình chỉ. Chu Trường Anh là nhìn đến khuê nữ đã trở lại, mà cảm thấy vui mừng. Đến nội dương Mỹ Lệ, đánh giá một chút hiện tại cục diện, nghĩ nghĩ, cảm thấy này sẽ tạ Lan Hương trở về. Nếu là chính mình còn xảo nói, chỉ sợ có thể một đôi nhị, phần thắng không lớn. Bất quá nàng tuy rằng không xảo, nhưng cũng chưa đi đến phòng, vẫn luôn dỗi cổ nhìn tạ lan hương từ sọt bên trong đào đồ vật ra tới. Nhìn nhìn, đôi mắt đều thẳng. Hảo ra hỏa, một cái đại móng heo, vài phiến đại xương sườn, một túi cá chạch, cư nhiên bên trong còn có một ít rau xanh. Đừng nhìn nàng tuy rằng cũng cô nhà mẹ đẻ, nhưng là lần này đi huyện thành. Kỳ thật cũng không có cấp nhà mẹ để lấy nhiều ít đồ vật trở về. Đánh cấp nhà mẹ để đưa năm lễ danh hào, trên thực tế tiền đại bộ phận vào nàng chính mình trong túi. Chu trường anh cười đem tạ Lan Hương mang lại đây sọt cấp sách tới rồi trong phòng đi. Ra tới sau, Chu trường anh vẻ mặt thỏa mãn. Ràng rốt cuộc, vẫn là khuê nữ hiếu thuận A. Xong rồi ngồi xuống lúc sau, Chu trường anh lôi kéo tạ Lan Hương nói, bắt đầu tố khổ. Ngươi là chưa thấy được ngươi tẩu tử làm sự tình a? cái này ăn cây táo, rào cây sung, cùng quân cùng đi tranh huyện thành là có thể đem đồ vật hướng nhà mẹ để bái đi. Ngươi ca cái này vô dụng, từ tẩu tử làm việc này đều không mang theo cản một chút. Vừa nói, một bên lau nước mắt. Nàng là thật ủy khuất, nàng cực cực khổ khổ vì toàn gia, túng tiêu tiền là làm gì? tương lai còn không phải để lại cho tạ quân hòa. Kết quả làm nhi tử tạ quân hòa. Liền như vậy nhìn nàng cùng Dương Mỹ Lệ hai người cãi nhau không rên một tiếng một tiếng. Đây mới là nhất lệnh nàng thất vọng buồn lòng. kỳ thật vào cửa thời điểm thông qua hai người khắc khẩu, Tạ Lan Hương đã đại khái hiểu biết tình huống. Tuy rằng chuyện này bên trong, Chu Trường Anh ngay từ đầu là làm sai. Nhưng Dương Mỹ Lệ cũng không thể nói đều không nói một tiếng, cầm mua hàng tiết tiền mua đồ vật.